Đại môn chỉ trừ hai phiên áp bản vị trí, mặc dù là tuyết trắng như vậy dáng người, cũng đến nghiêng thân mới có thể xuyên qua. Vào này cái gọi là đại sảnh, tuyết trắng không khỏi nhướng mày. Từ bên ngoài xem cũng không tính bao lớn bề mặt mặt sau, thế nhưng là như thế rộng mở đại sảnh, bàn ghế tuy nói có chút cũ nát, nhưng bày biện đến lại rất là quy củ. Quầy thượng có chẳng không tính sáng ngời giá cằm nến, một cây ngón cái phẩm chất ngọn nến chậm gì gì châm. Cấp này vốn là không tính sáng ngời trong đại sảnh, mang đến vài phần ánh sáng. Ngươi là tới ở chỗ sao?" Một cái có chút nhỏ bé yếu ớt thanh âm từ phía sau truyền đến, nhưng thật ra đem Tuyết Trắng hoảng sợ. Lấy lại tinh thần, lại thấy một cái thoạt nhìn chỉ có một mét một vài như vậy, dáng người khô gầy, màu da hắc hoàng hài tử đứng ở cách đó không xa, trong tay đỡ rèm cửa, thoạt nhìn hẳn là vừa mới mới vén rèm lên tiến vào. "Đúng vậy, Tuyết Trắng gật gật đầu. Ngươi là kia gã sai vật muội muội, vừa nghe muội muội hai chữ, kia hải tử không khỏi nhũ mày tới, thực không cao hứng nói, ca ca như thế nào lại nói lung tung? Ta rõ ràng là hắn đệ đệ. Lời này chợt vừa nghe như là ở giải thích cái gì, nhưng ở tuyết trắng xem ra, lại cảm thấy đứa nhỏ này là muốn che giấu nàng là nữ hải nhi thân phận. Nghĩ đến cũng là, một người tuổi trẻ thiếu niên mang theo một cái tuổi nhỏ muội muội cùng một cái tuổi già nãi nãi ở biên thành loại địa phương này nghĩ như thế nào đều không phải một kiện phi thường an toàn sự tuy rằng tuyết trắng không nghĩ ra kia gã sai vật vì cái gì sẽ điểm danh hắn muội muội thân phận bất quá này đảo cũng cùng tuyết trắng không nhiều lắm quan hệ cũng liền không lại lãng phí tinh lực suy nghĩ có lẽ là ca ca ngươi quá muốn cái muội muội đi tuyết trắng cười cười ca ca ngươi đi cho ta dẫn ngựa đi nhà ngươi hiện tại nhưng có cái gì ăn cho ta lộng chút lại đây khi nói chuyện. Tuyết Trắng đã ngồi ở khoảng cách quảy gần nhất cái bàn bên. Tùy thân một cái không lớn tay lại tùy tay đặt ở một bên, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, vừa thấy bên trong liền không có gì đáng giá ngoạn ý nhi. kia cô nương gật gật đầu, không nói chuyện, xoay người lại hướng tới hậu viện đi trở về. Lúc này phía trước trong đại sảnh cũng chỉ có Tuyết Trắng một người, tả hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, nàng liền đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua áp bản khe hở, nhìn về phía bên ngoài. Cùng ban ngày náo nhiệt ồn ào náo động hoàn toàn bất động, lúc này đường cái thượng an tĩnh liền phiến lá cây bóng dáng đều nhìn không thấy. Hơn nữa hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, một ít trong một góc đôi một ít tuyết động. ban ngày không cảm thấy như thế nào, nhưng ở ánh sáng tối tăm thời điểm bị hơi hơi lượng ánh trăng chiếu sạng, ngược lại lộ ra một cổ rất là quỷ dị hương vị. Một trận tiếng bước chân đánh gãy tuyết trắng quan sát bên ngoài hành động. Quay đầu nhìn lại, lại thấy rèm cửa bị người vừa vặn bị người xốc lên. Tiếp theo, liền thấy gã sai vật bưng một cái khay, mặt trên phóng một cái canh chén cùng một đĩa nhìn không ra cụ thể là gì đó đổ vật đi đến. Khách quan, thật là xin lỗi, vừa mới ta mượn muội nói ngài suốt ruột ăn cái gì, cho nên không kịp làm quá nhiều khác. Này nhiệt mì nước là ta nãi lại tự mình xuống bếp làm được, ngài nếm thử, nếu là không hợp khẩu vị, chúng ta lại làm khác lại đây. Trước 532 khóc cầu. Trước 532 khóc cầu. Hời thanh hương vị, cũng liền tính là thuyết minh nơi này là có thức ăn mặn ở. Hai mảnh đua ở bên nhau đều không có một cái bàn tay đại lá cải trắng cũng liền tính là bỏ thêm rau xanh. Chứ bỏ này đó ở ngoài, cũng cũng chỉ có hơi hơi vẩn đục nước canh, cùng với hơn phân nửa hạ khoan điều mặt phiến. Nếu nói hương vị, này mì nước hương vị thật sự giống nhau, duy nhất có thể vì này chén mì nước thêm phân. Cũng cũng chỉ có này mặt phiên vị, còn xem như gân nói. Bất quá chính là như vậy phổ phổ thông thông một chén mì nước, lại làm tuyết trắng cái múi có chút lên men. Nói không nên lời vì cái gì, như vậy một chén mì, thế nhưng làm nàng ăn ra ra hương vị, cái loại này ấm áp, chi kỷ, nói không nên lời cảm động. kia gã sai vật buông xuống canh chén sau, liền rời đi, cũng không có đứng ở một bên nhìn tuyết trắng, tự nhiên cũng liền không có nhìn đến tuyết trắng có chút thất thố biểu hiện. Chờ tuyết trắng đem mì nước ăn đến không còn một mảnh, vừa mới cọ qua miệng, kia gã sai vật liền một lần nữa xuất hiện. Giờ phút này gã sai vật trong lòng lực, ôm một giường chăn, một bên trên vai còn khiêng một quyển hẳn là đệm giường linh tinh đồ vật. Xem nhăn sắc, này đệm chăn như là bị dùng quá thật lâu, ánh mắt đầu tiên, tuyết trắng liền không tự giác khẽ nhíu mày. Trong khoảng thời gian này nàng tuy nói vẫn luôn ở lên đường, nhưng bởi vì có không gian ở, ở nghỉ ngơi thượng. Tuyết trắng điều kiện vẫn là thực không tồi, sạch sẽ ấm áp đệm chăn. Tựa hồ đã nhận ra tuyết trắng không rất cao hứng, kia gã sai vặt vội vàng nói, tiểu ca nhi, đây là chúng ta trong tiệm tốt nhất một giường chăn đệm, ngài đừng nhìn nhan sắc không mới mẻ, nhưng này đệm chăn đều là phơi quá, này bên ngoài vỏ chăn cũng đều là ta nãi nãi cùng ta muội muội lập lại giặt hồ quá, còn dùng nước ấm năng quá, tuyệt đối sẽ không có không tốt hương vị. Lại một lần nghe thế gã sai vặt nhắc tới hắn muội muội. Tuyết Trắng không khỏi nhiều vài phần tò mò, gật gật đầu, ý bảo đối phương dẫn đường. Thằng đến gã sai vật dẫn nàng lên lầu 2, đi vào trong đó một gian thoát nhìn rất là rộng mở phòng, nhìn quét qua một vòng phòng sau, Tuyết Trắng lúc này mới hỏi, "Ngươi kia muội muội vẫn luôn cường điệu nàng là cái Nam Hải Nhi, mà ngươi lại lần nữa nhắc tới là muội muội, vị này tiểu ca nhi, không biết tan nên như thế nào lý giải các ngươi hai người như thế bất đồng căn nguyên đâu." Nếu là đặt ở bình thường, Rốt cuộc là muội muội vẫn là đệ đệ. Tuyết Trắng thật đúng là sẽ không cố tình quan tâm. Bất quá ở đã trải qua hôm nay bị người bắt cóc, hơn nữa nơi này lại là biên thành, Tuyết Trắng thật sự không thể không cẩn thận một chút. Kia gã sai vật nghe xong Tuyết Trắng nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là buồn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cũng không nói lời nào, mở miệng đó là liền dập đầu ba cái. Một màn này không khỏi đem Tuyết Trắng hoảng sợ, bất quá lại không tiến lên ngang. Ngược lại là phòng bị về phía sau lui một bước. Sự ra khác thường tất có yêu. Khách quan, tiểu nhân biết tiểu nhân làm như vậy thật sự là có chút quá đường đột. Nhưng hiện tại bên ngoài tình huống như vậy loạn, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự là không biện pháp mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Khách quan, ân nhân, tiểu nhân không cầu ngài có thể cho tiểu nhân muội muội đại phú đại quý, chỉ cầu ngài có thể thu lưu ta kia đáng thương muội muội cho nàng khẩu cơm ăn. Không cần đói chết nàng, tiểu nhân kiếp sau làm trâu làm ngựa, đều sẽ nhớ kỹ ngài đại ân đại đức. Gã sai vặt há mồm chính là một trận khóc cầu, nói xong lúc sau lại là một trận dập đầu, xem đến tuyết trắng không hiểu ra sao. Đây là, muốn đem hắn muội muội phó thác cho chính mình ý tứ. Tuyết trắng nhìn không được cả người đánh cái giật mình, vừa định mở miệng, lại thấy một bóng người vọt tiến vào, ôm chặt quỳ trên mặt đất gã sai vặt, khóc hồ, ca ca, ngươi không cần như vậy. Tiểu hoa đời này liền đi theo ca ca cùng ngái ngãi mãi. các ngươi ở nơi nào, tiểu hoa liền phải ở nơi nào, tiểu hoa tuyệt đối sẽ không chính mình rời đi. Tiểu. Hoa. Tên này, nghe tới. Ấn. Rất có quê cha đất tổ vị. Tuyết trắng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, thế nhưng trong đầu liền hiện ra như vậy một câu. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, tuyết trắng cũng bị chính mình lôi đến có chút dở khóc dở cười. Nhìn một hồi huynh muội không tha biệt ly tiết mục, tuyết trắng rốt cuộc ý thức được nàng vị này chuẩn kim chủ là thời điểm lên sân khấu. Một phen dò hỏi xuống dưới, tuyết trắng ở cảm khái này người một nhà tương thân tương ái đồng thời, cũng bị biên thành chân chính hiện trạng sở chấn kinh rồi. Không nghĩ tới ở ban ngày thoạt nhìn còn thực náo nhiệt phồn hoa biên thành, thế nhưng đã tới rồi trông gà hóa quốc nông nỗi. Khó trách chính mình bên đường bị người bắt cóc mà không người có nửa điểm phản ứng. Khó trách chính mình chạy ra tới lúc sau, rõ ràng sắc trời còn chưa toán hắc, mặt đường thượng người đi đường liền đã cảnh tượng vội vàng, nguyên lai là biên thành an toàn tình huống đã tới rồi kể bên hỏng mất nông nỗi. Ban ngày sở bày ra ra tới cảnh tượng náo nhiệt, cũng bất quá là một hồi phù hoa biểu hiện giả dối thôi. Này gã sai vật cùng với hắn mãi mãi muội muội sở kinh doanh cái này khách điếm lại nói tiếp cũng coi như được với là tổ nghiệp, là tư mụ nội nó kia bối lo liệu lên. Trải qua mấy năm nay phát triển, nay một nhà kinh tế trạng hướng đảo cũng không tồi, chỉ tiếc mấy năm gần đây một lần nữa bước cháy lên chiến tranh, làm cái này nguyên bản hẳn là khá giả nhân ra, đi bước một đi tới hiện tại tình trạng này. Tuổi già ra ra ở lần đầu tiên trưng binh thời điểm, vì bảo hộ con cháu, tiến đến tòa quân, kết cục tự nhiên là một đi không quay lại. Lúc sau phụ thân chính trực trắng niên, lại lần nữa gặp phải trưng binh, đã không có lao phụ thân thế thân. Tự nhiên là tránh không khỏi, kết cục cùng hắn lao phụ thân giống nhau, một bộ thi hài không biết lưu tại nào một mảnh xa lạ thổ địa thượng. Hai đứa nhỏ mẫu thân ở đối mặt lần thứ ba trưng binh thời điểm, vì cấp trong nhà lưu lại huyết mạch, lăng là giả thành nam nhân, nhịn xuống sở hữu nước mắt, cầm đơn giản vũ khí, cùng nam nhân khác nhóm, đi lên chiến trường. Một nhà ba người kết cục, hiện nhiên dễ thấy là giống nhau như lúc. Hiện giờ chiến hỏa tái khởi, tân một vòng trưng binh đã bắt đầu. Này một nhà người đáng thương, đã không ai có thể lại đi thế thân danh ngạch. Tuổi trẻ gã sai vật tự nhiên là đứng nuôi chịu xào, hắn nhưng thật ra không sợ chết, nhưng hắn lại không bỏ xuống được trong nhà mãi mãi cùng muội muội. Mãi mãi tuổi lớn, không muốn rời đi cái này làm nàng lo liệu hơn phân nửa đời khách điếm, nhưng muội muội lại còn nhỏ, nếu cũng lưu lại, cuối cùng kết cục cũng tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Gã sai vật thật sự không có cách nào. Lúc này mới nghĩ tới tìm được một cái nhìn như quen thuộc người, muốn đem muội muội phó thác cấp đối phương. Lại nói tiếp này gã sai vật cũng là cái cơ linh, tìm người không riêng gì ánh mắt đầu tiên quen thuộc đơn giản như vậy, ở thỉnh đối phương ăn cơm, âm thầm quan sát lúc sau, hắn là có thể đại khái suy đoán ra người này là thật thiện vẫn là giả nhân giả nghĩa. Không hề nghi ngờ, tuyết trắng bị hắn phán đoán thành là thật thiện, cho nên mới sẽ có quỳ xuống khóc cầu tiết mục chính diễn. Nghe xong này đó sau, tuyết trắng không khỏi một trận dở khóc dở cười. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị người quan sát qua còn không tự biết, xem ra kia chén mì nước mang đến cảm xúc, đã ảnh hưởng tới rồi nàng bình thường phán đoán. Tuy rằng mang theo vài phần bất đắc dĩ, bất quá ở biết được này người một nhà tao ngộ lúc sau, tuyết trắng trong lòng lại ngược lại cảm thấy một trận vui sướng. Trưng 533 tham gia quân ngũ sự. Trưng 533 tham gia quân ngũ sự. Vốn đang ở lo lắng cho mình tới biên thành sau bước tiếp theo muốn đi như thế nào mới hảo, hiện tại xem ra, nhưng thật ra biến thành một buồn ngủ, liền có người chủ động đưa gối đầu lại đây. Một nhà sắp biến thành chỉ có một lao phụ nhìn cửa hàng, một cái đưa đến chính mình bên người cơ linh nha hoàn còn có một cái mắt mình tâm lượng gã sai vặt, này quả thực chính là vì nàng lượng thân định chế tốt nhất điểm dừng chân A. chợt vừa nghe tuyết trắng muốn đem nhà này cửa hàng bàn xuống dưới. Gã sai vật cái thứ nhất phản ứng tự nhiên là cự tuyệt. Khách quan, nay cửa hàng là ta tổ tiên đánh hạ tới, tiểu mục tuy nói không có gì đại năng lực, không thể đem cửa hàng phát dương quan đại, khá vậy không thể làm ra bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên sự, cho nên, chuyện này khách quan vẫn là đừng nói nữa. Tiểu tử còn rất có cốt khí. Tuyết Trắng cười cười, nhưng thật ra không có khinh bỉ ý tứ, tiểu tử ngươi nhưng thật ra có cốt khí, chỉ là, ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu là không có ngươi ở chỗ này bồi ngươi mãi mãi cùng mội mội, các nàng về sau nhật tử cũng thật có thể bình yên sống sót sao. Nay tiểu mục mặt lộ vẻ dễ dùa chi sắc, bất quá thực mau khuôn mặt nhỏ thượng lại bị kiên định chiếm cứ, không thể bảo vệ tốt tổ nghiệp, là tiểu mục không bản lĩnh, nếu là bán tổ nghiệp, chính là tiểu mục không hiếu hành, hai người chi gian rất là bất đồng. Thấy tiểu tử vẫn là thực kiên trì không bán khách điểm tuyết trắng không khỏi nhướng mày, tâm tư vừa chuyển, Liền thay đổi chủ ý. Hành, nếu ngươi kiên trì không bán này cửa hàng, cũng đúng. Ta đây sửa thuê ngươi này cửa hàng, mượn các ngươi tổ tôn ba người vì ta làm việc, như vậy, tổng có thể đi. Biên thành nơi, hiện giờ chiến hỏa bay tán loạn, muốn bán cửa hàng chạy lấy người người khẳng định không ít, cho nên, muốn mua cái cửa hàng, chỉ cần có bạc, cũng không tính cái gì việc khó. Bất quá khó lại là tìm được thỏa đáng người tới thủ công. Cái này kêu tiểu mục gia hỏa tuy rằng có thuộc về hắn cố chấp, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn này một phần cố chấp, mới là càng tốt thuyết minh hắn người này làm người không tồi. Thấy tiểu mục biểu tình có điều bông lỏng, tuyết trắng liền minh bạch chuyện này có phổ, chuyện này cũng không phải ngươi một người có thể hạ được chủ ý, tả hữu ta cũng không kém này một buổi tối thời gian. Như vậy, ngươi trở về cùng ngươi nãi nãi, còn có ngươi muội muội hảo hảo thương lượng một phen, hành cùng không được. Ngày mai buổi sáng cho ta cái tin tức liền hảo. Hiện tại các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tuyết trắng trực tiếp để ra tiễn khách lệnh, tiểu mục cùng tiểu hoa cũng không phải không hiểu ánh mắt người, vội vàng đứng dậy, lui đi ra ngoài. Thằng đến cửa phòng bị đóng lại, tuyết trắng lúc này mới nghe thấy tiểu hoa rất là nhỏ giọng nói, ca, này cửa hàng nếu có thể thuê, liền thuê đi. Cứ như vậy, tiểu hoa liền không cần cùng ngươi, còn có lại lãi tách ra. Trong giọng nói tràn đầy đều là hưng phấn, làm người cảm giác được một cái tiểu hài tử đối có thể cùng người nhà ở bên nhau cao hứng. Tuyết trắng khỏe miệng một trọ, đang ở vì chính mình cơ trí điểm tán, ai ngờ lại nghe tiểu mục kia tiểu tử sâu kín nói, cửa hàng là có thể thuê, như vậy cũng hảo, về sau ngươi là có thể chiếu cố nãi nãi, ta ở bên ngoài tham gia quân ngũ, trong lòng cũng có thể an tâm chút. Vũ Thảo đã quên tham gia quân ngũ sự, Tuyết trắng trong lòng thầm kêu một tiếng đáng chết, chụp một chút chính mình chán, đang muốn tiến không gian, lại nghe có người gõ cửa sổ. Thời gian này, lại có người gõ cửa sổ. Không cần tưởng, khẳng định là mây trắng tên kia. Tuyết trắng vội vàng khai cửa sổ, quả nhiên, liền thấy một đoàn bóng trắng phiêu tiến vào. Không nói hai lời, hai người trực tiếp vào không gian. Tới rồi trong không gian, nói chuyện tự nhiên cũng liền phương tiện rất nhiều. Bất quá tuyết trắng nhưng thật ra không cùng mây trắng nói chuyện tào lao khác, mà là đi lên liền hỏi biên thành hiện trạng. Hai người nghĩ ra đến lâu rồi, có một số việc tựa hồ liền trở nên rất là thuận theo tự nhiên, căn bản không cần thêm vào đi công đạo hoặc là dặn dò cái gì. Mây trắng cũng không có giống phía trước như vậy cáo lãnh, rất là nghiêm túc đem chính mình điều tra đến tình huống nói một lần, cuối cùng lại bổ sung nói, hôm nay bắt người kia hai người chính là trong đó một con thần bí tổ chức phái ra tiểu lâu lâu, mục đích chính là trảo một ít lạc đơn lư khách, một mới, nhị chính là vì tu luyện ma công. Ma công? Tuyết trắng sừng suốt, trên thế giới này thật là có công pháp ma pháp linh tinh. Tưởng cái gì đâu? Mây trắng phiêu phiêu, nhưng ở trên bàn, tức giận hừ nói, vô luận là công pháp vẫn là ma pháp, ngươi đều cho là cải trắng, đây đất đều là ai đều có thể luyện đâu a? Vậy ngươi nói ma công là có ý tứ gì? Tuyết trắng trực tiếp xem nhẹ mây trắng trong giọng nói khinh bỉ, Nói là ma công, kỳ thật chính là lợi dụng người huyết tiến hành nào đó hiến tế, sau đó thông qua loại này hiến tế, chờ đợi cái gọi là thần minh tới bảo vệ chính mình mà thôi. Nghe mây trắng ngữ khí, đối với như vậy cách làm, rất là chướng mắt cảm giác. Tuyết trắng nghe qua sau, lại là không khỏi cả người căng thẳng. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình bị bắt cóc. Bất quá chính là vì tài vì sắc mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng liên lụy đến máu tươi linh tinh. Đề cập tới rồi huyết, kia chẳng phải chính là muốn mạng người sao. Điều tra ra tới này một phương rốt cuộc là nào một quốc gia thế lực sao. Tuyết trắng cho mày, nàng buồn vô tâm quốc sự, nhưng hôm nay sự tình phát sinh ở trên người mình, nàng thật sự làm không được coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Mây trắng một đầu lắc lắc, thời gian quáng ngắn. Hơn nữa phía trước chúng ta lại rút dây động dừng cho nên trong lúc nhất thời ta cũng tra không ra cái gì. Bất quá, nếu bọn họ yêu cầu người huyết tới hiến tế, như vậy liền nhất định sẽ động thủ. Như thế nào, nha đầu, ngươi tưởng nhung tay. Vốn là không liên quan ta sự, bất quá lúc này đây lại tìm được rồi ta trên đầu, nếu ta cái gì đều không làm, chẳng phải là có nghịch thiên mệnh. Thiết! Mây trắng tức giận hừ một tiếng, hoàn toàn không đem tuyết trắng nói thật sự. Tuyết trắng cũng không ngại, đem chuyện này dặn dò mây trắng nhiều hơn chú ý sau, liền đem chính mình muốn thuê hạ cái này cửa hàng sự nói một lần, đồng thời còn nhắc tới mặt khác một sự kiện. Tìm cái không có con cái độc hộ. Cái này, khả năng không tốt lắm làm A. Mây trắng nghe xong tuyết trắng kế hoạch, có chút không quá tán đồng, người cũng biết thế thân loại sự tình này là yêu cầu rất lớn kỹ thuật hàm lượng, vạn nhất một cái xử lý đến không tốt, rất có khả năng sẽ đem hai nhà đều đáp đi vào cho nên mới muốn tìm cái độc hộ ra tới A. Làm hắn nhận nhà này mãi mãi đương mẹ nuôi, sau đó lấy người nhà thân phận đi thế thân tiểu mục tòa quân, như thế tới nay, không phải hoàn mỹ sao. Tuyết trắng nhưng thật ra cảm thấy kế hoạch của chính mình thực hoàn mỹ, hơn nữa ngươi ngắm lại, độc hộ người không có co con cái, nếu thật sự chết trận xa trường, tiểu mục cùng tiểu hoa cũng sẽ lấy vãn bối thân phận vì hắn kiến mộ lập bia. Nhưng nếu hắn đã trở lại, nếu là có chiến công, Đó chính là hắn tạo hóa, nếu là không coi chiến công, vẫn là bình thường tiểu dân chúng, cũng có chúng ta cho hắn trợ cấp, hoàn toàn có thể làm hắn mua chút mà, cưới cái thức phụ nhi, an độ tuổi già, như vậy không phải thực hảo sao. ngươi nếu là nói như vậy nói, đảo cũng không tồi. Mây trắng tán đồng ngữ khí làm tuyết trắng rất là cao hứng, lập tức nói, kia còn chờ cái gì, mau đi tìm người như vậy đi. Hiện tại biên thành tiếng gió khẩn.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 trừ bỏ đại thúc ngươi ngoại, cũng không người khác. Ha ha đắc, ngươi này tiểu nha đầu dùng người thời điểm chính là đại thúc, không cần thời điểm liền không biết là cái gì. Đối mặt mây trắng nói móc, tuyết trắng chỉ là cười hắc hắc, hoàn toàn không để ở trong lòng, mang theo mây trắng ra không gian sau, liền trực tiếp mở cửa sổ nhìn theo mây trắng rời đi, thẳng làm mây trắng càng thêm bất đắc dĩ. Tuy rằng không biết mây trắng rốt cuộc khi nào mới có khả năng một lần nữa hóa thành hình người. Bất quá vào giờ phút này, tuyết trắng thật sự cảm thấy có như vậy một cái không thấu đáo hình người tiểu đồng bọn tại bên người, thật sự là kiện phi thường dùng tốt tồn tại, quả thực chính là gian lận vũ khí sắc bén trung gian lận vũ khí sắc bén. Chẳng qua mới nửa canh giờ tải hữu thời gian, mây trắng liền một lần nữa phiêu đã trở lại, cùng hắn cùng nhau trở về, tự nhiên là tìm được rồi thích hợp người được chọn tin tức tốt. Hảo, tìm người sự ta cho ngươi làm xong rồi, nhưng là thuyết phục công tác. Phải ngươi đã đến rồi. Mây trắng phiêu vào nhà, trực tiếp dừng ở trên bàn, ngươi cũng không nghĩ hảo hảo một người, bị sống sờ sờ dọa thành bệnh tâm thần đi. Minh bạch, minh bạch, đại thúc ý tứ tiểu nhân phi thường minh bạch. Tuyết trắng cười hát hát, vội vàng vì mây trắng đổ một ly trà thủy, bày biện ở mây trắng bên người, cũng mặc kệ này một đoàn vân có phải hay không có thể làm ra uống trà loại này động tác. Mây trắng đem cụ thể địa chỉ nói cho tuyết trắng. Lúc sau liền bay tới một bên trên giường, cũng mặc kệ tuyết trắng có phải hay không để ý, trực tiếp tới cái ngã xuống liền không đứng dậy. Đối với mây trắng thường thường xuất hiện chơi lưu manh biểu hiện, tuyết trắng cũng đã thói quen. nay đại thúc tuy rằng đôi khi sẽ xâm chiếm chính mình giường đệm, bất quá cũng chỉ là ở chính mình không ở phòng thời điểm mới có thể như thế, đến nỗi càng thêm vô lễ sự, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Vì phương tiện tuyết trắng tìm kiếm mục tiêu. Mây trắng tại đây dọc theo đường đi trên nóc nhà, đều làm một ít đánh dấu, kể từ đó, tuyết trắng chỉ dùng không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền tìm được rồi bọn họ muốn cái kia mục tiêu nhân vật. Không có con cái thuần khiết người đàn ông độc thân thật đúng là cùng xin cơm khất cái không sai biệt lắm, khác nhau đại khái cũng cũng chỉ là này người đàn ông độc thân còn tính có cái có thể ở lại tốt đều. Tứ phía tường, hai mặt nửa ở gió lùa, không đợi vào nhà liền có thể gửi được một cổ toan xú hương vị từ trong phòng phiêu tán ra tới, huân đến tuyết trắng nhịn không được từng đợt nhíu mày, có nghĩ thầm muốn gõ gõ cửa, ai ngờ tuyết trắng tay không đợi đụng tới môn, liền thấy kia môn theo thổi qua tới gió bắc, nhấp nháy nhấp nháy giật giật. Liên cửa này nếu thật sự gõ, có thể hay không trực tiếp ngã xuống đất báo hỏng. khu khu khu một trận kịch liệt ho khan thanh từ trong phòng đột nhiên truyền đến, ngược lại đem đứng ở ngoài cửa tuyết trắng hoảng sợ bởi vì có lúc trước liễu nghị khang bệnh nặng tuyết trắng đối với một ít ho khan nghiêm trọng trình độ nhiều ít nguyệt hiểu biết chút liền nghe thanh âm này người này bệnh tình sợ là muốn so với lúc trước liễu nghị khang còn muốn nghiêm trọng vài phần nhìn này lùi bại lều tranh tử ở nơi này mặt qua mùa đông không đông chết người quả thực chính là kỳ tích người này hiện tại còn chỉ là ho khan thật sự nếu không hảo hảo trần trị phòng trường khoảng cách quỷ môn quan cũng chỉ là một cái hạ nhiệt độ trên lệnh tuyết trắng nhịn không được nhíu như mày, hiện giờ nàng cũng không phải là lúc trước đối mặt liếu nghị khang khi tiểu tân nột, cái gì mềm lòng linh tinh, tuyệt đối sẽ không tùy thời bùng nổ. Bất quá tưởng tượng đến muốn tìm được một cái có thể thế thân tiểu mục đi tham gia quân ngũ người, tuyết trắng tự nhiên sẽ không lạnh nhạt đối đãi cái này hò khan đến cơ hồ muốn đem phổi tử cụ ra tới người xa lạ. Thủ đoạn vừa chuyển, trong tay lập tức nhiều một cái khăn lụa ra tới, che lại nửa khuôn mặt, Tuyết trắng lúc này mới đẩy cửa mà vào. Kia môn thoạt nhìn như là tùy thời đều sẽ báo hỏng, bất quá cũng chỉ là thoạt nhìn giống mà thôi. Tuyết trắng tướng môn đẩy ra sau, trở tay tướng môn lại mang lên, Kia môn cư nhiên không có tan thành từng mảnh, chỉ là quơ quơ, thoạt nhìn có vài phần doan người. Trong phòng nhiều một người, nguyên bản ở trong phòng người thế nhưng không có nửa điểm phản ứng, như cũ là ở Ho Khan, thường thường phát ra hai tiếng hừ hừ, chứng minh hắn lúc này khó chịu. Từ trong không gian lấy ra một cây ngọn nến, bậc lửa, ngáy mắt đem này rằn cũng không tính đại rách nát nhà cỏ chiếu sáng lên. ân hoa thành một đoàn nào đó hát ảnh giật giật, phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, trừ cái này ra, không còn mặt khác phản ứng. Tuyết trắng nhướng mày, ngay sau đó lại đem mày nhăn lại, trong lòng không khỏi mắng thầm, mây trắng cái này không đáng tin cậy ra hỏa, như thế nào tìm như vậy một cái mau bệnh chết người ra tới. Trong lòng tuy rằng là như vậy mắng, Bất quá Tuyết Trắng vẫn là đi lên trước, cũng mặc kệ đúng hay không chứng. Trước từ trong không gian lấy ra một mảnh hơi mỏng nhân sơ phiến, mang lên bao tay, lúc này mới nhét vào đối phương trong miệng, lại đổ nửa chén nước đi vào, lúc này mới đem người một lần nữa phóng bình, che lại một giường hậu bị. Mùi hôi hun thiên hương vị làm Tuyết Trắng hận không thể một giây lóe người, bất quá vì kế hoạch của chính mình, nàng vẫn là nhịn xuống. Chẳng qua nửa điểm không khách khí từ trong không gian điều ra tới một fan tuổi lốt cùng với một phen hương hương, đặt tại cùng nhau, bậc lửa. Gần nhất có thể vì này lọt gió nhà tranh thăng ôn, lại một cái cũng có thể thuận tiện hơn hơn nhà ở, miễn cho người còn không có cứu tỉnh, chính mình trước bị hân ngất xỉu đi. Thanh nhã mùi hương theo ngọn lửa thiêu đốt mà tứ tán phiêu khai, mới đầu cùng mùi hôi hôn tạp ở bên nhau, hương vị có chút kỳ quái, bất quá thực mau, những cái đó mùi hôi liền bị mùi hương sở thay thế được, này nhà tranh độ ấm lên cao vài phần. Hương vị cũng trở nên dễ ngửi chút. Nay trung gian tuyết trắng lại cấp người bệnh uy hai lần thủy, mãi cho đến thiên mao sáng, người nọ mới chậm rãi tỉnh lại, mà mở mắt ra cái thứ nhất phản ứng, thế nhưng như là cái ngốc tử giống nhau ngơ ngác nhìn một bên cách đó không xa ngọn lửa phát khởi ngốc tới. Tỉnh! Tuyết trắng chủ động đánh vỡ trầm mặc, cũng đánh gây đối phương phát ngốc. Ngươi, ngươi là ai? Người nọ hiển nhiên là bị đột nhiên vang lên khắc thanh âm hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời xong rồi, ta tự nhiên sẽ đi, sẽ không thương tánh mạng của ngươi chính là. Tuyết trắng trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Thời gian một chút qua đi, lúc này thiên đều phải sáng, nếu người này hiện tại lại không tỉnh, kia nàng cũng chỉ có thể về trước khách điểm, chờ được đến tiểu mục người một nhà trả lời, lại chạy tới mới được. Bất quá có một số việc ban ngày làm. Rốt cuộc không có buổi tối làm tới phương tiện, Người nọ không trả lời, cũng không biết là bị dọa đến còn không có hồi lại đây thần vẫn là khác cái gì. Tuyết Trắng cũng mặc kệ hắn rốt cuộc là cái cái gì trạng thái, liền hỏi nói. Đệ nhất, tại đây trên đời, ngươi có không chỉ có ngươi một người, nhưng còn có khác cái gì thân nhân không có. Không, đã không có, theo ta một cái. Người nọ nhưng thật ra ngoan ngoãn trả lời vấn đề, cái này làm cho Tuyết Trắng nhiều vài phần vừa lòng. Đệ nhị, ta hiện tại cho ngươi cái có thể thoát ly như thế khổ hải cơ hội, bất quá là có thể đại phú đại quý, vẫn là bị mất mạng, chỉ có thể là chia đôi, ngươi có bằng lòng hay không nếm thử. Chứng 535 cho ta quy xuống. Chứng 535 cho ta quy xuống. Cái, có ý tứ gì? Vừa nghe bị mất mạng bốn chữ, người nọ liền rõ ràng run run một chút. Là người đều sẽ sợ chết, không sợ chết người không phải không có. Chỉ là dù sao cũng là số ít, cho nên tuyết trắng đảo cũng không biểu hiện ra cái gì kinh bỉ biểu tình tới. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nhận một cái mẹ nuôi, thu một đôi làm nhì nữ, bất quá đại giới là ngươi muốn thay thế ngươi con nuôi tham gia quần ngũ thượng chiến trường. Nếu ngươi ở trên chiến trường đã chết, ngươi làm nhì nữ sẽ vì ngươi để tang. Bất quá, nếu ngươi ở trên chiến trường còn sống, có chiến công, ngươi có phải hay không muốn nhận hồi này một môn kết nghĩa? sẽ không có người quản. Nhưng nếu ngươi sống sót, lại không có cái gì chiến công, chỉ là được này một cái tánh mạng như vậy, ta sẽ cho ngươi một số tiền, cũng đủ làm ngươi mua vài mẫu ruột tốt, cưới thượng một phòng kiều nương, qua an ổn nhật tử. Như thế, ngươi nhưng nguyện tiếp thu. Nói xong, Tuyết Trắng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là tiếp tục uống chính mình nước trà, rất có một bộ hoàn toàn không nóng nảy bộ tịch. Ngươi nọ sướng suốt, bất quá ở nghe được cưới một phòng kiều nương khi. Cặp kia nguyên bản đã không có gì sáng giỏi đôi mắt, hiển nhiên lộ ra tầm đậu quang. Ta phải làm bình phía trước cưới vợ. Ngươi nọ đột nhiên một chữ miệng, nói ra thế nhưng là cái dạng này yêu cầu. Cái này nhưng thật ra đem tuyết trắng hoảng sợ, bất quá thực mau nàng liền đạm nhiên. Hành, hai cái canh giờ sau, sẽ có cái thiếu niên mang theo như vậy một cái túi tiền tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cùng hắn đi. Tuyết trắng nói xong. Đem một cái màu đen theo màu đỏ sậm chúc văn túi tiền ném cho đối phương, sau đó đứng dậy chạy lấy người, chỉ để lại một cái màu trắng ấm trà cùng với hai cái chén trà. Ấm trà cùng chén trà là tuyết trắng phía trước mua được gửi ở trong không gian, lúc này đây lấy ra tới, liền không tính toán lại thu hồi tới. Nơi này thật sự là quá bẩn, đã vượt qua tuyết trắng tiếp thu phạm vi, có thể ở chỗ này ngồi lâu như vậy, kia vẫn là có hân hương quan hệ bằng không nàng đã sớm đứng dậy chạy lấy người. Đến nỗi đã bày biện ở chỗ này ấm trà cùng chén trà, tuyết trắng thật sự không có dũng khí lại thu hồi trong không gian. thằng đến tuyết trắng đi rồi một hồi lâu, người nọ cũng chưa phục hồi tinh thần lại, thằng đến ngoài cửa thổi vào gió lạnh thổi đến ngọn lửa run đến lợi hại, người này mới phản ứng lại đây, giơ tay liền cho chính mình một cái miệng. Thanh Thúy miệng thanh chỉ là nghe, khiến cho người cảm thấy răng đau, nhưng người này lại ngược lại ngây nô cười lên. Trở lại khách điếm sau tuyết trắng, lập tức quan trọng cửa sổ, tiếp đón cũng không đánh một tiếng, liền vào không gian. Hảo hảo tắm rửa một cái, lại đổi thân sạch sẽ quần áo, chờ tuyết trắng lại từ trong không gian ra tới khi, ngoài cửa sổ sắc trời đã đại lượng. Mới vừa cùng mây trắng tiếp đón một tiếng nói tốt, liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Khách quan, tiểu nhân tới đưa nước ấm. Tới người đúng là tiểu mụ, nói chuyện ngự khi rất là tiểu tâm khách khí. Quả thực so đêm qua còn muốn khách khí nhiều lần. Tuyết trắng nhìn thoáng qua mây trắng, kia mây trắng lúc này mới phiêu hướng tuyết trắng, sau đó trong chớp mắt biến mất ở trong không khí. Chợt vừa thấy đã rửa mặt trải đầu sạch sẽ tuyết trắng, tiểu mục không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn chính mình trong tay xách theo một thùng nước lạnh cùng một hồ nước ấm, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Nhìn ra đối phương xấu hổ, tuyết trắng cười cười, nghiêng người làm hắn tiến vào ta thấy trong buồn còn có một ít đêm qua dư lại thủy liền rửa mặt trải đầu này đó thủy buông đi vừa lúc ta chờ hạ muốn tẩy vài món quần áo a a tiểu mục hậu chi hậu rắc gật gật đầu vừa muốn xách theo thùng nước cùng ấm nước đi vào ai ngờ lại đột nhiên lại dừng lại bước chân cái kia khách quan ngài muốn giặt quần áo không bằng làm ta muội muội tẩy đi ngài đừng nhìn nàng tiểu nhưng làm việc cẩn thận làm nàng giặt quần áo Khẳng định sẽ cho ngươi tẩy đến sạch sẽ Nói xong Tiểu mục tựa hồ cảm thấy không thích hợp nhì Vội vàng lại bổ sung nói Không cần tiền Tuyết trắng bị tiểu mục này mặt sau một câu giải thích cho cười Nghĩ đến tiểu hoa là cái nữ hài tử Tẩy quần áo của mình Đảo cũng không có gì không thích hợp nhì Liền gật gật đầu Phân phó tiểu mục đợi chút làm tiểu hoa lại đây Lúc này mới làm hắn đem thủy đặt ở ngoài cửa Được rồi Tiến vào nói chuyện đi Tiểu mục ngoan ngoan đi đến, đứng ở bên cạnh cửa xoa xoa tay, một bộ rất là câu thúc bộ dáng. Nhìn tiểu tử này trước mắt quần thâm mắt, Tuyết Trắng liền biết hắn khẳng định là đêm nay thượng cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Lại xem tiểu tử này lơ đãng khơi màu khoai miệng, kia phó có vài phần hưng phấn hưng cao hứng biểu tình. Tuyết Trắng cũng liền minh bạch ngày hôm qua đề nghị, tiểu mục một nhà khẳng định là đồng ý. Quả nhiên, tiểu mục bình tĩnh hạ, liền đem chính mình cùng ngãi ngãi còn có muội muội nghiên cứu kết quả nói cho tuyết trắng nghe thuê cửa hàng là có thể nãi nãi cùng tiểu hoa cấp tuyết trắng làm giúp cũng không thành vấn đề duy nhất có xuất nhập đó là tiểu ngục tham gia quân ngũ vấn đề tham gia quân ngũ sự ta sẽ cho ngươi giải quyết ngươi trước đi xuống chuẩn bị cơm sáng lại làm ngươi nãi nãi cùng ngươi muội muội đều đến đại sảnh ta có lời cùng các ngươi ba cái nói dứt lời tuyết trắng xua xua tay hiện nhiên là làm tiểu ngục đi ra ngoài Tiểu mục tuy rằng rất muốn biết tuyết trắng rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết chính mình tham gia quân ngũ sự, bất quá vẫn là nghe lời nói lui đi ra ngoài, lâm đóng cửa phía trước, lại biểu lộ chờ hạ khiến cho tiểu hoa đi lên lấy quần áo. Trước sau không bao lâu công phu, tiểu hoa liền lên đây, như cũng là một bộ tiểu tử trang phẫn, bất quá đang xem hướng tuyết trắng thời điểm, trong ánh mắt nhưng thật ra nhiều vài phần nói không nên lời thẹn thùng cùng cảm kích tới. Lúc này tuyết trắng vẫn là nam nhi giả dạng. Bị một cái khác nữ hài nhi dùng thẹn thùng ánh mắt nhìn, thật sự là nói không nên lời quỷ dị. Nguyên bản còn tưởng vẫn luôn bảo trì nam nhi giả dạng tuyết trắng, ở nhìn đến tiểu hoa thẹn thùng ánh mắt sau, lập tức lựa chọn thay đổi sách lược. Có chút lời nói, vẫn là nhân lúc còn sớm nói mới hảo, miễn cho bị người ta tiểu nữ hài nhi trở thành là tình nhân trong ngộng, ân nhân cứu mạng gì đó, vạn nhất lại đến cái lấy thân báo đáp, đến lúc đó mới kêu xấu hổ chung xấu hổ. Cơm sáng không coi là phong phú, bất quá cùng đêm qua kia chén mì so sánh với, nhưng thật ra tinh tiến rất nhiều. Một chén tạp cháo, trên mặt đã hình thành một tầng da giấy, vừa thấy chính là ngao hồi lâu. Bốn cái nửa cái nắm tay lớn nhỏ hoàng diện mô bánh bao, khô vàng bộ dáng thoạt nhìn rất là khả quan, mà phối hợp lưỡng đạo tiểu dương muối, Tuy nói nhan sắc không coi là nhiều thảo hỉ, khả năng nhìn đến một chút màu xanh lụ, cũng có thể nhìn ra tới nấu ăn người là dùng không ít tâm tư. Ăn cơm thời điểm, tiểu mục ra ba người liền đứng ở không xa địa phương chờ như thế làm tuyết trắng nhiều ít có chút không thói quen. Cơm sáng hương vị rất là không tồi, ăn uống no đủ tuyết trắng xua xua tay, tiểu mục cùng tiểu hoa liền vội vàng tiến lên đem cái bàn thu thập sạch sẽ, trở lại lần nữa trở lại đại sảnh khi, liền nhìn đến mãi mãi đã ngồi ở tuyết trắng đối diện trên ghế. Lại xem mãi mãi trên mặt biểu tình, có vẻ rất là kích động, như thế đem tiểu mục cùng tiểu hoa hoảng sợ. Phải biết rằng ngãi ngãi lâu như vậy tới nay, chính là rất ít sẽ xuất hiện kích động như vậy biểu tình. Ngãi ngãi, ngài Tiểu Hoa không nhìn xuống, tiến lên vừa định hỏi, lại nghe ngãi ngãi rất là kích động đối bọn họ hai cái hô, các ngươi hai cái mau tới đây, cấp ân nhân quỳ xuống, dọc đầu. Trước 536 chân Nhị Trước 536 chân Nhị Tiểu Mục cùng Tiểu Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương trong mắt cùng chính mình giống nhau. Đều là một mảnh mờ mịt khó hiểu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe xong nhà mình mãi nãi nói, hướng tươi tuyết trắng động tác nhất trí quy xuống. Giập đầu, mau cấp ân nhân giập đầu. Nghe được mãi mãi lặp lại cường điệu ân nhân cái này xưng hô, tiểu mục cùng tiểu hoa trên mặt rốt cuộc không hề là mờ mịt thần sắc. Có một số việc đêm qua ba người cũng đã nghiên cứu qua, hiện tại lại nghe ân nhân hai chữ, bọn họ như thế nào còn không rõ những cái đó làm người trong nhà thương tâm khổ sở sự. Có giải quyết biện pháp Nhìn đến này hai cái trai trai hài tử Cho chính mình hợp với dập đầu ba cái Tuyết trắng lúc này mới phi thường Bình tĩnh xua xua tay Ý bảo này hai người lên Nay mặt tiểu mục vừa mới chạm hảo Tuyết trắng liền từ trong lòng ngực Lấy ra một cái túi tiền Màu đen thêu đỏ sầm trúc văn Hướng tới tiểu mục ném qua đi Công đạo một cái địa chỉ Lại nói một chút đại khái thời gian sau Nàng liền đứng dậy Hướng tới ngoài cửa đi đến Ta muốn đi mua vài thứ trở về. Tiểu Hoa, ngươi theo ta đi đi. Nãi nãi Tiểu Hoa có chút không xác định. Dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nãi nãi. Thấy đối phương rất là cổ vũ gật gật đầu sau. Tiểu Hoa lúc này mới vội vàng đuổi kịp Tuyết Trắng bước chân. Cái này khai cái gì cửa hàng vấn đề. Tuyết Trắng đã nghĩ kỹ rồi. Lần này tới biên cương mục đích chính là cấp biên cương các chiến sĩ đưa gạo và mì lương Dù còn có vài dệt đông linh tinh, cho nên... Muốn khai cửa hàng, tự nhiên là muốn cùng này đó sát thực tế. Tiếp đứng gì đó liền tính, thật sự không có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực lại đi làm tuyên truyền. Bất quá thực tạm cửa hàng, thuận tiện mang theo một ít đơn giản ăn vật cùng bố cửa hàng nhưng thật ra thực không tồi lựa chọn. Nếu là khách điểm truyền hình biến thành thực tạm cửa hàng, như vậy cửa hàng rất nhiều đồ vật đều là muốn đổi, cho nên này một chuyến ra tới đi dạo phố, tự nhiên là tuyển mua thêm vào vật phẩm mới là chính đề. Đến nỗi ở vội chính đề đồng thời, tuyết trắng còn nhân tiện chứ mặt khác mục đích, tỉ như, hỏi thăm nơi nào có có thể làm quần áo tú nương. Đường may hay không tinh chế tinh mịn, cái này nhưng thật ra còn hảo, tuyết trắng sở muốn yêu cầu, bất qua chính là rắn chắc mại xuyên mà thôi. Như vậy công nhân, người bình thường gia phụ nhân là có thể làm được, chẳng qua biên thành phụ nhân vốn là không nhiều lắm, hơn nữa chiến loạn lại khởi. Người bình thường ra bọn nữ tử đã sớm dọn tới rồi mặt khác xa một ít thân thích ra nhóm cư trú. Hiện tại tuyết trắng có thể tìm, cũng cũng chỉ có những cái đó không có nơi khác thân thích có thể dựa vào, trong nhà lại không phải phi thường giàu có nhân gia. Tiểu hoa mấy năm gần đây vẫn luôn là lấy Nam Hải Nhi thân phận đối ngoại, tiểu hoa tên cũng trực tiếp bị kêu thành tiểu hoa. Vì hành tẩu phương tiện, tuyết trắng tự nhiên cũng là như thế sưng hô đối phương, cũng may hoa cùng hoa âm. Ở biên thành loại này mang theo một ít khẩu âm bắt cóc hạng, nghe tới khác nhau nhưng thật ra cũng không như thế nào rõ ràng. Tiểu hoa đối với biên thành nhưng thật ra quen thuộc, mang theo tuyết trắng đi rồi mấy nhà trà lâu tiệm tạp hóa, còn đi thợ một cửa hàng cùng với thợ rèn phu trở lại khi trở về, sắc trời đã tối, lại đến người đi đường vội vàng về nhà, ai cùng ai đều không hề nhiều lời nửa cái tự thời điểm. Chờ tuyết trắng mang theo tiểu hoa trở lại khách điếm khi. Khách điếm trong đại sảnh đã nhiều một người, bất quá người này ngồi ở trong một góc, trên người ăn mặc rách tung tué, nếu không phải tuyết trắng đã sớm biết người này thân phận, lúc này sợ là liền phải cho rằng khách điếm thu lưu cái kẻ lưu lạc. Tiểu mục chính chống đầu đứng ở trên quầy hàng mặt, đầu một chút một chút, như là muốn tùy thời ngủ qua đi, kết quả vừa nghe áp bản có động tĩnh, lập tức tỉnh táo lại, vừa thấy trở về chính là tuyết trắng hai người, liền vội vàng chủ động hô, ân nhân. Ngài rốt cuộc đã trở lại. Tuyết Trắng xua xua tay, thực nghiêm túc nói, ta họ bạch, ngươi có thể kêu ta bạch. Nói tới đây, Tuyết Trắng cũng có chút khó khăn. Bạch công tử, vẫn là bạch cô nương. Giống như cái nào đều không quá thích hợp như đâu. Tiểu mục nhìn ra Tuyết Trắng khó xử, liền vội vàng nói, nếu không đã kêu ngài trưởng quay đi. Cũng hảo. Tuyết Trắng gật gật đầu, đối cái này sống mái chẳng phân biệt sưng hô tỏ vẻ còn tính vừa lòng. Tuy nói hiện tại còn không có thêm thuê công văn, bất quá chuyện này hiển nhiên đã là ván đã đóng thuyền sự. Trừ phi này tổ tôn ba người tưởng từng người tách ra, tưởng này cửa hàng lại khai không đi xuống. Nếu không, biến số cơ hồ có thể cung cấp với linh. Trước tiên thay đổi sương hô cũng không có gì ghê gớm. Bất quá một bên trong một góc khất cái lại cả người run lên, đột nhiên đứng lên, chỉ vào tuyết trắng kinh hô, ngươi, ngươi, ngươi chính là. Được rồi. Cái gì ngươi a ta a?" Thành thật ngồi, Tuyết Trăng tức giận mắt trợn trắng, lại đối Tiểu Mộc nói, "Còn không chạy nhanh đem áp bản quân hảo, là chờ người khác vọt vào tới sao?" "Ai, này liên quan." Tiểu Mộc tuy rằng bị trợn trắng mắt, lại một chút đều không sợ hãi, cười hắc hắc, vội vàng cùng Tiểu Hoa cùng nhau, đem áp bản đại môn đều quân hảo. Nương đầu đại đèn dầu ánh đèn, Tuyết Trăng nhìn kia kẻ lưu lạc dường như nam nhân nhíu nhíu mày, lại đối Tiểu Mộc nói, "Thiếu chút nước gẫm." Làm người này trong ngoài rửa sạch một lần, ta trong phòng có quần áo, mặc kệ mới cũ, tốt xấu là sạch sẽ, tiểu hoa cùng ta lên lầu đi bắt lấy tới, làm hắn thay. Theo tuyết trắng phân phó, những người khác đều vội vàng vội lên. Tiêu nam nhân tuy nói còn có chút phóng không khai, rất là câu thúc, bất quá nhưng cũng biết muốn đi theo tiểu mục, đảo cũng không có ngây ngốc liền ở trong góc chờ. Chờ tuyết trắng ăn qua cơm chiều, thay đổi thân quần áo lại xuống lầu khi liền thấy được thu thập nhanh nghẹn, thay chính mình cung cấp nam trang nam tử. Trải qua nói chuyện thiếm, cũng biết kia nam tử họ Trần, têu Trần Nhị. Trần Nhị trong nhà nguyên bản là có cái huynh trưởng, bất quá rất nhiều năm trước liền bệnh đã chết, kia tẩu tử không muốn thủ tiết, cách năm liền gả tới rồi nơi khác. Đến nỗi trong nhà cha mẹ, sớm tại Trần Nhị khi còn nhỏ liền qua đời. Kể từ đó, Trần Gia cũng, cũng chỉ dư lại hắn như vậy một người, sớm chút năm có đại ca ở. Trong nhà nhật tử đảo cũng không tồi, nhưng nào tưởng tưởng còn không đợi trần nhị cưới vợ, đại ca liền bệnh đã chết, đại tẩu lại cầm đi trong nhà tiền, trần gia lập tức liền đổ xuống dưới. Trần nhị một người, lẽ ra có tay có chân cũng nên khá tốt, nhưng bất đắc dĩ trận này biến cố, làm hắn bệnh nặng một hồi. Mệnh tuy nói là giữ lại, nhưng bởi vì sốt cao hôn mê, chính mình tìm nước uống, quăng ngã chặt đứt một chân, tu dưỡng lại đây sau, mới phát hiện người đã thành người thọ chậm rãi đi, nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì, nhưng vừa đi mau, liền sẽ trở nên cố hết sức. Trong nhà đáng giá đồ vật đều bán xem bệnh tứ mạng, cuối cùng liền mặt phòng ở đều bán đi, đổi thành phía trước liều tranh tử, nhưng này thân thể vẫn là bệnh hưởng hưởng, vẫn luôn đều không nhanh nhẹn. Cũng đúng là bởi vì này đó quan hệ, này vài lần binh dịch thai hương, mới lần lượt cùng hắn gặp thoáng qua. Liên tính là Trần Nhị chính mình thỉnh cầu tham gia quân ngũ, Binh doanh đều không muốn muốn người như vậy. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra không giống nhau, tuyết trắng lại không gian đồ vật ở, tuy rằng không quá khả năng đem chân thọt chứa khỏi, nhưng lại có thể đem trần nhị thân thể điều chỉnh nhanh nhẹn, cho nên làm hắn thế thân tiểu mục danh lạch, quả thực dễ như trở bàn tay. Trưng 537 béo gầy ta đều có. Trưng 537 béo gầy ta đều có. Lao Sa gia lão bà tử nhận cái con uôi. Lao Sa ra cái kia con nuôi muốn cưới vợ. Mặc dù là tại đây loại sắp bùng nổ chiến hỏa thời điểm, bắt quái truyền bá tốc độ, như cũ không có chậm lại, ngược lại càng diễn càng liệt, mới bất quá một buổi sáng công phu, không sai biệt lắm toàn bộ biên thành người đều nghe nói này hai cái tin tức. Lao Sa ra, đúng là tuyết trắng sở thuê xuống dưới này gian khách điếm. Tiểu mục cùng tiểu hoa buồn họ Sa, mãi mãi bị người coi là Sa hoàng thị, mà khách điếm này, tên thật đã kêu Sa ra khách điếm. Đêm này hai cái tin tức truyền bá đi ra ngoài, tự nhiên là tuyết trắng ý tứ. Gần nhất có thể truyền một truyền xa ra khách điếm mức độ nổi tiếng, lại một cái, cũng là phi thường quan trọng một chút, đó chính là vì Trần Nhị cưới vợ Quảng Giang Lưới. Bởi vì lần này truyền ra đi tin tức giữa, về cưới vợ điểm này, chính là còn có mặt khác đồn đãi. Nghe nói Lao Sa Gia muốn vận dụng toàn bộ gia sản tới vì con nuôi cưới vợ, chỉ là lễ hỏi, liên ước chừng có 10 lượng bạc, 10 lượng bạc nếu là ở Thái Bình Thịnh Thế biên thành, có lẽ còn phiên không ra cái gì bỏ sang tới, nhưng là ở trước mắt loại này thời đại, kia nhưng lại đại biểu cho một số tiền khổng lồ. Triều đình muốn trưng binh tin tức đã tư tán truyền khai, lão Sa gia lại ở ngay lúc này nhận cái con nuôi trở về, này mục đích có thể thấy được một chút. Tuyệt ở ngay lúc này gả cho lão Sa gia con nuôi, nói trắng ra là chính là phải gả cho một cái sắp đi chiến trường người, đến lúc đó người tới chiến trường. Sinh tử không biết, mà biên thành gặp đến chiến hỏa lan đến, nhân mã tư tán, ai còn có thể lo lắng một cái mới vừa cưới trở về không bao lâu tiểu tức phụ nhi. Cho nên mười lượng bạc lễ hỏi sở mang đến ảnh hưởng, thật sự không phải giống nhau đại. Lúc này mới thả ra tin tức bất quá một cái buổi chiều công phu, ngày hôm sau sắc trời vừa mới đại lượng, liền có bà mới tới cửa. Biên thành bà mới cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng, cũng chỉ có hai ba cái. Bất quá bởi vì không yên ổn quan hệ, đã đi rồi một hai cái, cuối cùng dư lại cái kia, kỳ thật cũng là tính toán gần nhất liền rời đi. Bất quá chính là đụng phải tin tức này, cho nên muốn muốn lại kiếm cuối cùng một bút mà thôi. Ai u, xa láo thái thái, thật đúng là chúc mừng ngươi, được cái con uôi. kia bà mối thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ có 40 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc cùng người bình thường cũng không có gì quá lớn khác nhau, chỉ có bên thai một đóa đỏ thắm hoa. Chương hiển nàng đặc thù thân phận, thấy bà mối tới cửa, sa hoàng thị tự nhiên là gương mặt tươi cười đón chào. Nhận con nuôi bao lì xì, cấp con nuôi cưới vợ lễ hỏi tiền, toàn bộ đều là trưởng quầy cung cấp, nàng một cái lao thái thái, chỉ cần bị người kêu thượng mẹ nuôi, là có thể giữ được khách điếm, còn có thể đem chính mình thân cháu trai cháu gái đều lưu tại bên người, chuyện tốt như vậy, nàng tự nhiên là cao hứng vạn phần. Ngay qua khách khí không biết ngài đây là Sa Hoàng thị biết rõ đối phương thân phận, lại vẫn là giả bộ một bộ không quá minh bạch bộ dáng, chờ đối phương đem để tài tiếp tục đi xuống. Ta A, là chúng ta biên thành bà mối, ta họ. Kêu bà mối vừa muốn giới thiệu chính mình, ai ngờ lại nghe ngoài cửa truyền đến hơi có chút trói hai tiếng cười, ha ha ha, không biết Sa lão phu nhân nhưng ở A. Sa Hoàng thị vừa nghe là tìm chính mình, vội vàng nhìn về phía một bên tiểu mụn. Tiểu mục là cái cơ linh, lập tức đáp, xin hỏi khách quan có chuyện gì sao? Ai u, nay tiểu ca nhi thoạt nhìn cái này cơ linh, vừa thấy chính là cái có phúc. Chỉ là không biết xa lão phu nhân như ở. Ta là cho nàng con nuôi đưa tức phụ nhi tới. Giọng nói lạc, trong phòng người cũng thấy được tiến vào chính là cái màu da ngăm đen, dáng người có chút cường tráng phụ nhân. Nay phụ nhân thoạt nhìn cũng như là có hơn 40 tuổi. Bất quá cặp mắt kia lại là muốn so bà mối đôi mắt có vẻ khôn khéo nhiều. Trong phòng bà mối vừa thấy tiến vào phụ nhân, sắc mặt đó là biến đổi, vốn định lời nói, giờ phút này cũng đều nháy mắt bị nàng dừng, dùng khăn đẻ xuống khỏe miệng, sau đó thuận thế đem bên thai hoa hồng tháo xuống. Đối với xa hoàng thị hơi mang xin lỗi nói, xa lão phụ nhân, ta đột nhiên nhớ tới nhà ta trong nổi còn ngồi thủy, đến chạy nhanh trở về nhìn xem, vạn nhất đi rồi thủy kia đã có thể không hảo. Sa hoàng thị sướng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới bà mối thái độ chuyển biến, bất quá nếu đối phương nói phải đi, chính mình cũng không thật nhiều lưu, liền chỉ có thể đứng dậy, nhìn theo đối phương rời đi. Bà mối ở đi ngang qua kia phụ nhân bên người thời điểm, bị kia phụ nhân lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, cả người một cái run run, dưới chân bước chân đột nhiên nhanh vài phần. Tuyết trắng vẫn luôn đứng ở trên quầy hàng, tự nhiên không có sai quá một màn này. Trong lòng đối này tiến vào phụ nhân, lập tức nhiều vài phần cảnh giác, cùng với tò mò. Kia hắc bà tử lại là hai tiếng cười to, cũng mặc kệ có hay không người hợp lại nàng, ở gặp được sa hoàng thị sau, liền chủ động tiến lên, phúc cái thực không hợp quy tắc lễ, nói, sa láo phụ nhân, nghe nói ngài phải cho ngài con nuôi cưới cái tức phụ nhi đây chính là đại phúc khí sự. Ta đâu, trong tay có mấy cái cô nương, ngài chỉ lo nói ngài muốn cái gì dạng, Ta quay đầu lại liền cho ngươi đưa lại đây một cái, ngươi xem tốt không? Này hắc bà tử nói chuyện ngữ khí cùng với hành vi làm việc phong cách, không khỏi cho người ta một loại thổ phỉ hương vị, thẳng làm tuyết trắng khẽ nhíu mày. Sa hoàng thị kiến thức nhưng thật ra nhiều một ít, bất quá đối này hắc bà tử cũng là nửa điểm đều thích không nổi, chỉ có thể là xin giúp đỡ nhìn về phía tuyết trắng. Kia hắc bà tử nhưng thật ra cái cơ linh, vừa thấy Sa hoàng thị tầm mắt không đúng liền theo tầm mắt nhìn về phía tuyết trắng. Giờ phút này tuyết trắng màu da như cũ là bị nàng chính mình lau nước thuốc, bay biện ra một loại tiểu mạch sắc, hơn nữa lại là nam trang, xứng với như vậy cái dáng người, thật sự không coi là là cái đàn ông, ngay cả tiểu mục, thoạt nhìn đều phải so nàng giống cái đàn ông. Bất quá tuyết trắng ngũ quan thực hảo, đổi thành nữ trang đều không kém, tự nhiên liền đừng nói nam trang, chỉ liếc mắt một cái, kia hắc bà tử đó là trước mắt sáng ngời. Hắc bà tử tầm mắt làm tuyết trắng có một loại bị thứ gì theo dõi cảm giác, rất là khó chịu, cũng may nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hơi hơi mỉm cười, vị này đại nương, ta mãi mãi tưởng cho ta thúc thúc tìm cái động tác nhanh nhẹn tức phụ nhi trở về. Không biết ngài kia nhưng có động tác nhanh nhẹn, thấy tuyết trắng cũng không sợ chính mình, Hắc bà tử đảo có chút ngoài ý muốn, bất quá thấy tuyết trắng là đứng ở trên quầy hàng, nàng cũng liền bình thường trở lại, lập tức cười đáp có có có, không biết nhà các ngươi chuẩn bị muôn cái cái gì bề ngoài, cao thấp mặc uống, ta nơi đó đều đầy đủ hết lặt, quả nhiên là cái phiến người. Tuyết Trắng hiểu rõ, tuy rằng cùng trong ấn tượng những người đó người mua giới bề ngoài thực không giống nhau, nhưng tưởng tượng đến bên này thành tự nhiên hoàn cảnh, Tuyết Trắng cũng liền không ngoại ý muốn. Bọn buôn người mua cái tức phụ nhi trở về, việc này chợt vừa nghe nhưng thật ra không có gì không thích hợp nhì, rốt cuộc ở thời đại này. Mua cái tức phụ nhi trở về cũng không phải cái gì khó lường sự. Nhưng nơi này là biên thành, hơn nữa chính mình lại đối này hắc bà tử cái gì đều không hiểu biết. Đối với nàng trong tay cô nương nơi phát ra, tuyết trắng tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, cho nên, mua người trở về đường tức phụ nhi việc này, nàng không phải thực tán đồng. Trưng 538 trong thành có cái quả phụ kêu khúc nương. Trưng 538 trong thành có cái quả phụ kêu khúc nương. Thấy Tuyết Trắng không có lại đáp chính mình nói, mà những người khác cũng đều như là quyết tâm chỉ nghe Tuyết Trắng bộ dáng. hắc bà tử trong lòng có chút không rất cao hứng, nhưng vẫn là cười tiếp tục nói, ta cũng không phải là cùng các ngươi khoác lác, ta trong tay muội tử, xa nhất có tử Giang Nam kia mặt đưa lại đây. Nếu không thích Giang Nam kia sợi mềm kính nhi, muốn dị vực cô nương cũng không phải không có. ngươi sinh ý làm được nhưng thật ra quảng. Tuyết Trắng một tiếng cười khẽ. Làm người nghe không ra nàng là cười nhạo vẫn là khác cái gì. Kia hắc bà tử tự hồ cũng không có muốn cùng Tuyết Trắng so đo vì cái gì cười, ngược lại tự cố vô vô bộ ngực, làm buồn bán chú ý chính là mặt nhi quảng. Các ngươi xem là hiện tại liền nhất định phải cái dạng gì cô nương, vẫn là lại nghiên cứu nghiên cứu. Cái này, thà không cần. Tuyết Trắng lắc đầu, nhà của chúng ta đã thảo luận hảo cưới nào một nhà cô nương, lúc này đây, liền không nhọc phiền ngài. Thảo luận Hảo, kia Hắc bà tử sửng sốt, kinh hô, không có khả năng. Nhà các ngươi không phải hôm qua mới thả ra tin tức sao? Nhà ai còn có thể so với ta chân cẳng mau, định rồi việc này. Có phải hay không vừa mới kia bà nương? Hắc bà tử cái thứ nhất phản ứng chính là vừa mới cái kia bà mối hỏng rồi chính mình sự, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Vừa mới cái kia. Tuyết trắng nhướng mày, có chút khinh thường nói, nàng cũng đã tới chậm. À, vừa nghe nói không phải vừa mới kêu bà mối hỏng rồi chính mình sự, hắc bà tử không khỏi cả kinh, đang muốn lại hỏi nhiều một ít, lại nghe tuyết trắng lại đã mở miệng, này sáng sớm thượng tìm tới môn, ngươi cũng vất vả. Ta nơi này tuy nói không cần cưới vợ, bất quá, trợ thủ làm việc nặng người vẫn là yêu cầu mấy cái. Ngươi nếu là trong tay có thích hợp, kia liền cho ta đưa lại đây mấy cái, làm ta chọn chọn. Tưởng tượng đến tìm tức phụ nhi không được, Hắc bà tử chính trong lòng không tao hứng, lại vừa nghe còn có khác sinh ý, tâm tình tự nhiên rất tốt, vội vàng hứa hẹn chờ hạ liền tặng người lại đây. Chờ Hắc bà tử đi rồi lúc sau, tuyết trắng lúc này mới có chút tức giận nói, còn đứng ở hậu viện làm cái gì. Nay mặt trắng tuyết nói âm vừa ra, liền thấy trần nhị hát hát ngây ngô cười đi đến, gãi cái hót, hơi xấu hổ nói, trưởng quầy, kia, cái kia. Một bên xa hoàng thị không rõ nguyên do. Thấy hai người kia một cái tức giận, một cái ngượng ngùng, liền thật cẩn thận hỏi, trưởng quay, chúng ta đây là không cho tiểu nhị tìm tức phụ nhi sao? Tức phụ nhi tìm là muốn tìm, bất quá lại không phải chúng ta tìm. Tuyết trắng dùng bút lông tiêm nhi hướng tới trần nhị điểm điểm, nhạ, ngươi xem hắn gương mặt kia, nói rõ là chính mình có mục tiêu. A, Sa hoàng thị lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía trần nhị, lại thấy trần nhị ngây nô cười gật gật đầu, mẹ nuôi. Này, kỳ thật, ta này trong lòng sớm đã có người. Trước kia ta đây là bùn lầy, không dám mơ ước nhân ra, hiện tại có mẹ nuôi cùng trưởng quầy vì ta làm chủ, ta, ta liền tưởng, tưởng nói ra thử xem. Vẫn là cái có tự mình hiểu lấy. Tuyết trắng bị trần nhị kia phó đầy mặt đỏ bừng bộ dáng cho cười. Được rồi, đừng nói những cái đó vô dụng, ngươi nhìn chúng nhà ai cô nương, chỉ lo nói đến. Có được hay không, tổng phải thử một chút mới được. Vừa nghe Tuyết Trắng đã mở miệng, Trần Nhị như là sợ Tuyết Trắng sẽ đổi ý dường như, vội nói, chính là thành cửa nam kia ra bán đậu hủ khúc nương. A. sa Hoàng thị vừa nghe người này, liền nhịn không được A một tiếng, nhưng thật ra đem Tuyết Trắng hoảng sợ. Thấy sa Hoàng thị biểu tình có chút kỳ quái, lại không giống như là khó chịu, Tuyết Trắng lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Trần Nhị, khúc nương. Ngươi xác định nàng chưa định nhà chồng. Tuyết Trắng cũng không biết khúc nương là nhân vật nào, cho nên chỉ có thể nhiều ra dò hỏi. Có nhà chồng, không nhà chồng, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được, nhưng Trần Nhị lại là vẻ mặt xấu hổ, xem như vậy, giống như là ăn thứ gì bị nẹn họng dường như. Nhưng vào lúc này, Sa Hoàng thị ra tiếng giải thích nói, trưởng quầy, kia khúc nương, là, là có nhà chồng. Có nhà chồng còn để nàng làm cái gì? chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp cái tước phụ nhi trở về không thành? Tuyết trắng vừa nghe liền không cao hứng, thầm nghĩ trong lòng, này Trần nhị không phải không có việc gì tìm việc đâu sao? Trần nhị cũng không nốc, nhìn ra được tới Tuyết trắng thực không cao hứng, vội vàng giải thích nói, trưởng quay, khúc đương tuy rằng là có nhà chồng, nhưng nhưng lại không nam nhân, liền liền hai tử cũng không có, sở cho nên cho nên nàng là cái quả phụ. Nhìn đến Trần nhị gật đầu. Tuyết Trắng lúc này mới biết rõ ràng khúc Nương thân phận, nguyên lai là cái tang phu quả phụ, quả phụ tài giá, loại sự tình này nếu là ở Tam Hà Trấn, kia khẳng định là đến làm người chồng của sống sự. Nhưng là ở biên thành, nữ nhân muốn dĩ liền ít đi, hơn nữa lại đuổi kịp như vậy cái thời kỳ, nữ nhân tài giá, căn bản là không phải cái gì đại sự. Trường Quay, Khúc Nương tuy rằng lớn lên không xinh đẹp, khả nhân cần mẫn, hiếu thuận, hơn nữa tâm đặc biệt hảo. Có rất nhiều lần, nếu không phải có nàng ở, ta, ta này mạo nhỏ, khả năng đã sớm không có. Trần nhị đỏ lên mặt, không được nói khúc nương lời hay, nghe được tuyết trắng hơi hơi nhướng mày, rất có thâm ý nhìn trần nhị. Trần nhị lại nói tiếp lớn lên không tính khó coi, bất quá là mấy năm nay rình dưỡng bất lương, hơn nữa sinh bệnh, dẫn tới hắn thân thể trở nên yếu đuối mong manh. Nếu nói thân thể hảo hảo, khỏe mạnh nói, trần nhị cũng không nên là cái không thể nói tức phụ người một cái quả phụ, một cái lao quan cồn, chính là phi thường dễ dàng truyền ra cái gì tới. chẳng lẽ hai người kia đã sớm đã có cái gì? chân nhị thấy tuyết trang xem chính mình trong ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, này nhưng đem hắn hoảng sợ, vội lại giải thích nói: trưởng quay, ngài đừng có hiểu lầm, ta cùng khúc nương chi gian nhưng cái gì đều không có. chẳng qua là ta phía trước nơi nơi tìm ăn, bị nàng nhìn thấy, nàng liền cho ta một ít bã đầu, một vài quay lại. Cũng coi như là nhận thức, không giải thích, chỉ là có chút hoài nghi, giải thích, ngược lại làm người càng thêm không hảo tưởng. Trần nhị cũng ý thức được chính mình càng giải thích càng loạn, không khỏi cấp ra một thân hãn, còn ngăn không được hò khăn lên. Một bên xa hoàng thị thấy, nhịn không được thở dài, lắc đầu, tuy rằng cũng cảm thấy trần nhị một cái lão quang côn cùng khúc nương. Cái này quả phụ chi gian quan hệ làm người cảm thấy không quá thích hợp nhị, còn là vì tuyết trắng làm tiến thêm một bước giải thích. Trưởng quầy, ngài cũng đừng hiểu lầm. Khúc nương đứa nhỏ này, tuy nói là cái tăng phu, bất quá tính tình đánh đá, nhưng thật ra không nghe nói qua ai có thể khi dễ được nàng. Nha nàng còn có cái bà bà, hiện giờ tuổi tác cũng cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá có khúc nương ở, nàng kêu bà bà thân thể, nhưng thật ra so với ta còn nhẹn lãng vài phần. Nếu tiểu nhị đứa nhỏ này thật có thể cưới khúc nương vào cửa, kia đảo cũng là tiểu nhị phúc khí, cho nên. Nói đến nơi đây, Tuyết Trắng nếu còn nghe không hiểu Nga sa hoàng thị cũng là đối khúc nương ấn tượng thực tốt lời nói, kia nàng cũng thật liền bạch lan lộn, Cưới cái hiểu tận gốc dễ quả phụ, như thế nào cũng muốn mua cái không hiểu rõ tiểu nha đầu hiếu thăng đến nhiều, cho nên Tuyết Trắng lập tức quyết định tìm thời gian đi gặp cái kia khúc nương. chương 539 gia bạch mạo Mỹ chân giải. chương 539 gia bạch mạo Mỹ chân giải. Ở Tuyết Trắng trong ấn tượng, bán đầu hủ nữ tử không phải bác gái chính là mỹ nữ nếu không nói như thế nào đậu hủ tây thi đậu hủ tây thi đâu nhưng mà đương nhìn đến khúc nương lúc sau tuyết trắng mới ý thức được một cái khác sâu giáo huấn đồng thoại đều là gạt người cái gì ra bạch mạo mỹ chân dài cái gì đậu hủ tây thi mỹ toàn thành gạt người tất cả đều là gạt người khúc nương thân cao đảo vẫn là có một ít nhìn ra ít nhất cũng muốn có một em mở bảy tả hưu nhưng là dáng người gì đó Căn bản là không cần nghĩ đến quá tốt đẹp à. Dùng cao lớn vạm vỡ tới hình dung nàng, có thể nói là chuẩn xác, bất quá càng cụ thể hình dung, đại khái hẳn là dùng tràn ngập lực lượng cảm đi. Màu da hắc hồng hắc hồng, vừa thấy chính là hàng năm ở Thái Dương phía dưới lao động mới có thể có hiệu quả. Liên chiếu nàng bề ngoài tới xem, cùng bán đậu hủ căn bản là nửa điểm quan hệ đều không có, nếu nói là bán thịt heo, tuyết trắng có lẽ còn có thể tán đồng cái một phân nhị phân. Chính như khúc nương diện mạo nàng trong thanh âm cũng là mang theo vài phần thô cùng, hơi có chút tái ngoại nữ tử hương vị. Bất quá làm người xác thật không tồi. Tuyết trắng này đây mua đậu hủ thân phận đi xem khúc nương, khúc nương phục vụ thái độ có thể nói là nhất đẳng nhất hảo. Đến nỗi làm được đậu hủ, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu hảo, này chủ yếu là cùng nguyên vật liệu có rất lớn quan hệ. Trình thể nói, khúc nương bề ngoài cũng không như thế nào thảo hỉ nhưng làm người không tồi. Tuyết Trắng nhưng thật ra cảm thấy có như vậy một người ở nhà, cũng cũng không tệ lắm. Cho nên Trần Nhị muốn cưới lạc nương chuyện này, Tuyết Trắng nơi này liền tính là đồng ý. Chỉ là có Tuyết Trắng đồng ý nhưng không đủ, còn phải có nhân gia nhà gái đồng ý mới có thể thành. Vì thế vấn đề mấu chốt, liền biến thành khúc nương ý tứ là thế nào? Ai, trưởng quay, không phải lão bà tử ta nói chuyện không may mắn, thật sự là khúc nương kia hài tử, sợ là sẽ không tái giá. Cho nên, ngài xem xem có phải hay không có thể giúp ta khuyên nhủ tiểu nhị kia hài tử, liền không cần ở khúc nương trên người cố sức, Thừa Dịp hiện tại trong thành mặt trắng thiên còn tính hảo quá, nhân lúc còn sớm tìm cá biệt nhân ra nữ đi. Thừa Dịp trần nhị đi ra ngoài không đường, xa hoàng thị tìm được rồi Tuyết Trắng, nói ra như vậy thỉnh cầu. Như thế nào? Khúc nương không nghĩ tái giá, vẫn là nàng bà bà yêu cầu. Tuyết Trắng nhưng thật ra không ngoài ý muốn sẽ nghe được tin tức như vậy. Rốt cuộc, không nhà ai nguyện ý chính mình thật vất vả cưới trở về con dâu tài giá. Chỉ thấy Sa hoàng thị lắc đầu, rất là cảm khái nói, lại nói tiếp ta cùng với khúc nương bà bà đảo cũng có chút cũ thức, nàng bà bà cũng là muốn cho khúc nương tài giá. Nhưng khúc nương đứa nhỏ này lại là cái chết cân não, liền nhận chuẩn kia một cái nhà chồng, nói cái gì đều không muốn tài giá. Cho nên ta coi tiểu nhị hôn sự này a, sợ là nếu không thành, thanh cung không thành. Tổng phải thử một chút mới được. Tuyết trắng cũng không có cùng xa hoàng thị tiếp tục thảo luận vấn đề này. Ở tuyết trắng xem ra, không thử một chút liền nói không thành. Này không khỏi quá mức võ đoán. Có tuyết trắng toàn lực cung ứng không gian rau dừa củ quả. Trần nhị thân thể mới bất quá 3 ngày thời gian. Liền đã xảy ra không nhỏ chuyển biến. Ho khan vẫn phải có. Lại nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Đại khái là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh biến hảo. Lại có thể cưới vợ, tâm tình chuyển biến làm Trần Nhị cả người trạng thái đều biến hảo rất nhiều. Đảo mắt đi qua 3 ngày thời gian, chương binh bố cáo rốt cuộc gián ra tới, mặt trên không chỉ có viết chương binh phạm vi, còn đặc biệt đánh dấu thời gian địa điểm linh tinh hạng mụ. Tính tính thời gian, khoảng cách chương binh cuối cùng ngày, còn có 1 tháng. Nay liên ý nghĩa, tuyết trắng cần thiết muốn tại đây 1 tháng giải quyết rất nhiều sự. Trần Nhị hôn sự, Trần Nhị thế thân tiểu mục tham gia quân ngũ sự, cùng với một ít khai trương chuẩn bị. Tiểu hoa thân hình còn không có chịu điều lên, tuy nói sức lực tiểu, khả nhân lại cơ linh. Có năng ở, rất nhiều sự tuyết trắng đều có thể không cần tự tay làm lấy, tỉ như liên hệ một ít phụ nhân vì chính mình khâu vá quần áo linh tinh. Hôm nay vừa mới vào đêm, tuyết trắng liền mở ra cửa sổ, tướng môn ngoại bay mây trắng thả tiến vào. Ngươi này tiểu nha đầu, rốt cuộc bỏ được làm buồn tiền bối vào nhà A. Mây trắng mới vừa vừa tiến đến, đó là một trận văn trách mấy ngày nay tới, mây trắng vẫn luôn bị tuyết trắng khiển đi ra bên ngoài thu thập các loại tin tức, thật sự là khổ không nói nổi. Được rồi, khổ không nói nổi là đối người ta nói, đối với ngươi loại này tồn tại, khổ không nói nổi căn bản chính là mây bay. hào đi. Tuyết trắng mắt trợn trắng, hiển nhiên không đem mây trắng nói để ở trong lòng. Ngươi nhia đầu này, dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau. Ta và ngươi nói ngao, cũng chính là bổn tiền bối ta tính tình hảo. Này nếu là đổi cá nhân. Này nếu là đổi cá nhân, cậu phải cho ta làm việc, ta cũng không hiếm lạ. Tuyết trắng lại lần nữa mắt trợn trắng, trực tiếp đem mây trắng nói nghẹn đến gắt gao. Cái này mây trắng hoàn toàn không điện, nhưng lại không cam lòng, nghĩ nghĩ, nói, ta nói tiểu Bạch Tuyết ta, ta xem ngươi hiện tại là không cần làm buồn tiền bối chạy chân làm việc đúng không? Ngữ khí có điểm lạnh, còn có điểm tiểu đắc ý, uy hiếp hương vị rõ ràng. Tuyết trắng không nói. Tự nhiên minh bạch ra hỏa này là muốn uy hiếp chính mình, liền nhún nhúng vai, có chút không sao cả nói, ai u, lão tiền bối đây là muốn khi dễ tiểu vãn bối ai. Nói ra đi muốn cười rớt người răng hàm ai. Ngươi, ngươi nhà đầu này, mây trắng lại lần nữa bị tuyết trắng nghẹn lại. Nói đến chuyện này cũng không trách tuyết trắng cầm không bỏ, thật sự là mây trắng chính mình không có việc gì nhàn nhiều miệng, nói cái gì chính mình là lão tiền bối. Khi dễ tuyết trắng một cái tiểu vãn bối là mất mặt sự. Chính cái gọi là tự làm bậy không thể sống, những lời này hiện tại đặt ở mây trắng trên người, quả thực chuẩn xác đến không muốn không muốn. Được rồi, đường bẩn, chạy nhanh nói nói, hai ngày này đều nghe được cái gì tin tức. Tuyết trắng nói, vì mây trắng đổ một chén trà nóng, đặt ở mây trắng trước mặt. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tuyết trắng đã phát hiện, mây trắng ra hỏa này chẳng những có thể ăn cái gì còn có thể uống nước. Chỉ là ra hỏa này là như thế nào ra bên ngoài bài, vậy không rõ ràng lắm. Cũng may tuyết trắng cũng không phải tại đây loại sự thượng so đo người, tả hưu bất quả chính là vì đối phương đảo chén nước, hoặc là mang điểm ăn cái gì, đảo cũng không phiền toái Mây trắng uống lên trà, lúc này mới phiêu ngồi ở một bên ghế dựa, đem ba ngày qua này hỏi thăm tin tức nói một lần. Mà mấy tin tức này bên trong, tự nhiên liền có quan hệ với khúc nương giả sự. Nghe qua Mây Trắng nói, Tuyết Trắng gật gật đầu, đang muốn đem Mây Trắng thu vào không gian, ai ngờ Mây Trắng lại đột nhiên bay lên né tránh, nói: "Mắt thấy liền phải đến Trưng binh nhự tử, trong khoảng thời gian này trong thành sợ là muốn làm ồn nào." Ta liền trước không tiến trong không gian, ở bên ngoài phiêu một phiêu, không chuẩn còn có thể thu được cái gì khác tin tức. Ừm, cũng hảo." Tuyết Trắng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi, quay đầu lại chờ hết thẻ hiên ổn xuống dưới. Ta cho ngươi làm ăn ngon. Hành, liền nói như vậy định rồi, ngươi nhưng đừng đổi ý. Mây trắng nói xong, liền theo cửa sổ lại phiêu đi ra ngoài. Mây trắng ra hỏa này, mặc dù là không ăn không uống, cũng sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh một đóa vân, nhưng cố tình chính là thích tuyết trắng làm đồ ăn, cho nên không có biện pháp. Tuyết trắng nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có thể sử dụng phương thức này tới cảm tạ đối phương hỗ trợ. Trước 540 nhân sâm Trước 540 nhân sâm Sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn qua cơm sáng Tuyết trắng liền chính mình một người rời đi khách điếm Một đường hướng tới khúc nương ra đậu hủ phường đi đến Nay sáng sớm, đậu hủ phường còn không có mở cửa buôn bán Bất quá trong viện cũng đã là một mảnh hơi nước bốc lên Hiển nhiên là trong viện người đã bận việc khai Gõ gõ môn, liền nghe thấy trong viện truyền đến khúc nương bà bà nói chuyện thanh âm Mới vừa một mở cửa Khúc nương bà bà đó là sửng sốt, vị công tử này, nhà ta đậu hủ còn không có làm tốt, lúc này cũng không thể bán cho ngài. Bà bà, ta không phải tới mua đậu hủ. Tuyết trắng cười cười, chỉ chỉ trong viện, ta là tới tìm khúc nương tỉ tỉ, không biết có không phương tiện vào nhà nói chuyện. Khúc nương bà bà vừa nghe nói là tìm khúc nương tới, sắc mặt không khỏi đổi đổi, lại xem tuyết trắng khi ánh mắt, rõ ràng trở nên xem kỹ nhiều, công tử. Không biết ngài tìm chúng ta ra khúc nương là có chuyện gì sao? Tự nhiên là có chuyện tốt. Tuyết trắng khỏe miệng như cũ mang theo cười, không riêng gì đối khúc nương tỷ tỷ chuyện tốt, cũng là đối ngài lao chuyện tốt. Lao thân như vậy một đống tuổi, nơi nào tới chuyện tốt? Công tử, ngươi nếu là mua đậu hủ, kia liền ở bên ngoài đợi chút đi. Nếu không phải mua đậu hủ, kia liền chạy nhanh rời đi. Chúng ta này quả phụ trước cửa, nhưng không chịu nổi có ngài người như vậy nhi ở. Nói, khúc nương bà bà liền muốn đóng lại đại môn, ai ngờ lại bị tuyết trắng một phen ngăn trở. Vị công tử này, ngươi đây là muốn làm cái gì? Khúc nương bà bà cả kinh, vội phải dùng lực đóng cửa. Tuyết trắng một tiếng hư nhẹ, cười như không cười thấp giọng nói, bà bà trên người bệnh sợ là lại trọng đi. Không biết này ngàn năm nhân xâm có không tìm được rồi đâu? Nếu là không có, ngài này mệnh, còn có thể bảo bao lâu đâu? Nửa tháng? Một tháng? cũng hoặc là, không ra ba tháng. Nay một fan nói đến khúc nương bà bà sắc mặt trắng nhợt, thân hình nóng lên, nếu không phải tay còn gắt gao bắt lấy muốn nói, phỏng chừng lúc này liền phải ngã ngồi trên mặt đất. Bà bà, không biết hiện tại ta có thể hay không đi vào thấy một chút khúc nương tỷ tỷ đâu. Tuyết trắng vương tay, bắt được khúc nương bà bà thủ đoạn, từ bên ngoài xem, như vậy đảo như là đỡ khúc nương bà bà giống nhau, nhưng bị bắt lấy khúc nương bà bà. Lại có một loại bị người kiểm chế trụ cảm giác. Cứ như vậy, tuyết trắng lấy nâng khúc nương bà bà tư thế đi vào khúc nương già trong viện. Vừa mới đóng lại đại môn, liền nghe khúc nương thanh âm từ một bên đậu hủ phường truyền đến. Nương, sớm như vậy liền có người tới mua đậu hủ sao? Khúc nương A. Khúc nương bà bà theo bản năng muốn tìm khúc nương cầu cứu. Nào từng tưởng tuyết trắng đi đuổi ở nàng phía trước nói, khúc nương tỷ tỷ ta là tới tìm ngươi nói sự tình chợt vừa nghe người xa lạ thanh âm, khúc nương trong lòng quinh lên, vội vàng từ đậu hủ phường đi ra, lại thấy một cái xa lạ công tử ca chính đỡ chính mình bà bà, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nương, ngài làm sao vậy? Khúc nương vội vàng tiến lên nâng ở bà bà một khắc sườn cánh tay, vẻ mặt lo lắng. Khúc nương, nương không có việc gì, nương khúc nương bà bà muốn nỗ lực giải thích cái gì, kia vẻ mặt khẩn trương, làm khúc nương trực tiếp nhìn về phía một bên tuyết trắng. Vẻ mặt cảnh giác. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, buông lòng ra khúc nương bà bà thủ đoạn, cười nói, khúc nương tỷ tỷ, ta không có ác ý, ta chỉ là tới cứu bà bà mà thôi. Ta bà bà chuyện gì đều không có, ngươi cứu cái gì cứu. Khúc nương cho mày, nhìn về phía Tuyết Trắng khi, trong tầm mắt càng là cảnh giác tràn đầy. thấy này hai người vẫn là mạnh miệng không chịu thừa nhận, Tuyết Trắng cũng không đội. Mà là từ trong tay áo lấy ra một cái trẻ mới sinh nhi cánh tay lớn nhỏ hộp. Hộp là một chất, thoạt nhìn rất là bình thường, hoàn toàn không có xuất sắc địa phương. Mà này bình thường hộp, cứ như vậy bị tuyết trắng đưa cho khúc nương, khúc nương tỉ tỉ. Đây là ta cấp bà bà chuẩn bị đồ vật, ngươi thả thu. Vô luận như thế nào, cứu mạng quan trọng. Hôm nay tùy tiện tới cửa, là ta đường đột, mong rằng thứ lỗi. Nói. Tuyết trắng không khỏi phân trần đem hộp gỗ nhét vào khúc nương trong khủy tay, sau đó xoay người liền đi, hoàn toàn không để ý tới này mẹ chồng nàng dâu hai người phản ứng. Thằng đến tuyết trắng đi được không thấy được thân ảnh, khúc nương lúc này mới phản ứng lại đây, đem hộp mở ra sau, này mẹ chồng nàng dâu hai người lại là động tác nhất trí hít ngược một hơi khí lạnh. Người, nhân sâm, này, đây là nhân sâm. Khúc nương bà bà khó có thể tin nhìn bị tệ nhét vào hộp gỗ nhân sâm khí lạnh không ngừng đảo hốt, Mà khúc nương sắc mặt giờ phút này cũng là biến hóa phi thường, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh buộc chính mình bình tĩnh lại, kéo xuống một cây nhân sâm cần, sau đó đem hộp cái hảo, giao cho bà bà, rất là trịnh trọng nói, nương, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà đợi, trừ phi là ta đã trở về, nếu không giống nhau không cần mở cửa. Khúc nương bà bà cũng không phải ngốc tử, thấy khúc nương kéo xuống một cây nhân sâm cần, Liền biết nàng là muốn đi xác định thứ này chân chính thân phận Vội vàng gật gật đầu Đưa khúc nương ra cửa sau Vội vàng đem đại môn đóng lại Sau đó rất là cẩn thận ôm kia hộp vào phòng Nhân sâm vốn chính là cái thực quý giá đồ vật Ngàn năm nhân sâm Kia có thể nói là trăm ngàn năm đều không thấy được Có thể xuất hiện càng thêm quý giá ngoạn ý nhi Như vậy quý giá ngoạn ý nhi Ở như vậy một cái bình thường đến không thể lại bình thường buổi sáng Một cái người xa lạ. Cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trong nhà mặt, cho chính mình đưa lại đây. Vội vã đi hướng y quán khúc nương, nhìn không được nắm chặt dấu ở trong tay tháo tay, mà trong lòng bàn tay, đúng là kêu căn bị nẳng kéo xuống tới một cây nhân sâm cần. Nếu này thật là ngàn năm nhân sâm, như vậy bà bà bệ. Tưởng tượng đến nơi đây, khúc nương nháy mắt liền có tinh thần, dưới chân bước chân lại nhanh vài phần. Từ khúc nương trong nhà ra tới sau, tuyết trắng bất đắc dĩ lấp đầu. Nàng vốn là tưởng thừa dịp tặng người tham cơ hội, đem cưới vợ việc này nhắc lên, nào từng tưởng kia đối mẹ chồng nàng dâu hai thật sự có phải hay không giống nhau cảnh giác, chính mình nói đều nói được như vậy rõ ràng, nhưng các nàng cư nhiên còn không chịu thừa nhận. Tuy nói không có dựa theo chính mình thiết tưởng phát triển, nhưng tuyết trắng rồi lại cảm thấy như vậy cũng không tồi. Hôm nay tặng người tham, không có gì bất ngờ xảy ra, sự tình thực mau liền sẽ biến thành khúc nương muốn tìm chính mình đến lúc đó chính mình nhắc lại điều kiện gì phát triển hẳn là sẽ càng thuận lợi tuy rằng dùng loại này biện pháp tới yêu cầu nhân gia lấy thân báo đáp cấp trần nhị có chút đê tiện bất quá này cũng không có biện pháp sự đem khúc nương sự tạm thời đặt ở một bên tuyết trắng lại bắt đầu bận việc nổi lên tân cửa hàng khai trương sự trương binh liền ý nghĩa chiến tranh chiến tranh đã đến chúng thương gia đều là tránh còn không kịp giống tuyết trắng loại này đón gió thượng thật sự vẫn là đầu lệ trong lúc nhất thời, biên thành thật là có không ít ở trong tối đế mắng tuyết trắng là cái ngốc tử người. đối với này đó, mây trắng tự nhiên là nói cho tuyết trắng nghe, nhưng tuyết trắng nghe xong cũng chỉ là cười cười. nàng lại không nốc, nếu không phải lại đặc biệt nguyên nhân, nàng lại sao có thể sẽ ở loại địa phương này khai cửa hàng? khoảng cách cấp lạc nương đưa đi ngàn năm nhân xâm đã qua đi hai ngày công phu, ngày này rốt cuộc vội xong rồi trong tay công tác, lười nhác vun vay, nhìn xem bên ngoài sắt trời. Tuyết trắng lập tức quyết định, thừa dịp lúc này sắc trời hơi ấm, trên đường không thấy người đi đường, đi một chuyến khúc nương ra. Trưng 541 trang mệt mỏi, không trang. Trưng 541 trang mệt mỏi, không trang. Nhìn trên bàn bãi ngàn năm nhân sâm, khúc nương cùng khúc nương bà bà đều khó khăn. Hiện giờ đã có thể xác định người này tham là thật sự, hơn nữa niên đại tuyệt đối không thấp, nhưng đúng là bởi vì cái này. Khúc nương cùng nàng bà bà lại ngược lại không dám lại động người này tham. Khúc nương A, ngươi người này tham sợi dâu là nơi nào tới? Người này tham cần nhưng không bình thường, dược hiệu thật tốt, tuy nói dùng để trị ngươi bà bà bệnh, một cây sợi dâu cũng không đủ dùng, lại cũng không dùng được kia một chỉnh viên nhân sâm. Như vậy, ta miễn phí cho ngươi bà bà chữa bệnh, quay đầu lại dùng dư lại nhân sâm, ngươi lại bán cho ta, ta ra một trăm lượng hoàng kim tới thu. Thế nào? Một cây cũng không hoàn chỉnh nhân sâm, thậm chí lang trùng còn không có nhìn đến nhân sâm tướng mạo sắc có, là có thể ra như vậy giá cả, này thuyết minh, cái gì vấn đề? Khúc nương không ngốc, tự nhiên minh bạch trong đó nguyên nhân. Như thế quý giá một cây nhân sâm, lại bị chính mình trực tiếp bẻ gãy một cây sợi dâu, tuy nói này cũng không ảnh hưởng nhân sâm dược hiệu, nhưng trong đó đại giới, cũng tuyệt đối không phải cực nhỏ. Chữa bệnh tự nhiên là tốt, nhưng dư lại nhân sâm lưu tại chính mình trong tay lại biến thành phòng tay khoai lang. Khúc nương, ngươi nói cái kia công tử, vì cái gì phải cho chúng ta đưa tới như vậy quý giá ngoạn ý nhi. Lạc nương bà bà vẻ mặt khẩn trương nhìn khúc nương, chẳng lẽ là hắn muốn cho ngươi. Câu nói kế tiếp khúc nương bà bà chưa nói, bất qua ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Khúc nương nghe xong, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lại vẫn là nói, nương, ngài nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ngài con dâu là cái cái dạng gì người? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Không nói đến ta này đành đá điêu ngoa cá tính, liền nói ta này mặt, ta này thân hình, cũng không nên là kêu công tử thích đối tượng A. Như vậy lý do thoái thác cũng không tính khúc nương kiếm tốn, thật sự là nàng quá hiểu biết chính mình, nói không nên lời những cái đó tự tin tràn đầy nói. Nhưng một bên bà bà lại hiển nhiên không phải như vậy tưởng, nàng vừa nghe khúc nương nói như vậy, lập tức trừng nổi lên đôi mắt, nhà ta con dâu nơi nào không hảo có khả năng, tính tình lại hảo, là cái phân rõ phải trái người. Vô luận là quản gia vẫn là kiếm tiền, kia đều là nổi bật, như vậy con dâu nhà ai tưởng cầu đều cầu không đến. Nương khúc nương bị bà bà khen đến ngượng ngùng, đang muốn biện giải cái gì, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười, không sai, bà bà nói được cực kỳ. Như vậy hảo con dâu, nhà khác thật sự là cầu đều cầu không được. Đột nhiên thanh âm dọa khúc nương cùng bà bà nhảy dựng. Khúc nương vội vàng đem nhân sâm đẩy cho bà bà, ý bảo bà bà thu hồi tới, mà nàng còn lại là vội nên đi ra ngoài, xác định một chút bên ngoài tới chính là ai. Đường khúc nương nhìn đến đóng đại môn, xoay người đi hướng chính mình người là tặng người tham công tử khi, sắc mặt không khỏi đỏ lên, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói những gì. Tuyết trắng khỏe miệng mang cười, hướng tới khúc nương nên qua đi, hô, khúc nương tỷ tỷ hảo. Công, công tử ngài hảo. Khúc nương vội vàng phúc lễ đáp lại, vô cớ, nhưng thật ra nhiều vài phần tiểu thiếu hương vị ở trong đó. Cái này phát hiện chính là làm tuyết trắng không khỏi cả người phát lạnh, vội vàng nhỏ giọng nói, khúc nương tỷ tỷ, chẳng biết có được không phương tiện vào nhà nói chuyện. Khúc nương chỉ cảm thấy chính mình đầu vóc quanh một chút, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên không dám đối mặt trước mắt cái này công tử, rồi lại nghe bà bà ở trong phòng hỏi là ai tới, nàng lúc này mới đáp, nương, là công tử tới. Công tử! Cái gì công tử? Khúc nương chưa nói, nhưng trong phòng bà bà lại là lập tức liền hiểu được, vội vàng thúc giục khúc nương đem người mời vào tới. Đã sớm biết khúc nương là cái cần mẫn phụ nhân, nay tiến phòng, tuyết trắng liền cảm giác được. Trong phòng đồ vật không nhiều lắm, lại bày biện thật sự là quy củ, châm một chản đèn dầu trên mặt bàn nửa điểm phong cái rổ kim chỉ, có thể thấy được vừa mới là có người ở theo thủa may và sống. Gặp qua bà bà. Tuyết trắng vừa thấy khúc nương bà bà, liền ôm quyền thi lễ, có thể tưởng tượng tưởng, lại lắc đầu, sửa vì đối với đối phương phúc lễ. Nam tử ôm quyền, nữ tử phúc lễ, đây là thực bình thường sự, nhưng hiện tại lại ở một cái nam tử trên người thấy được phúc lễ bộ dáng, này đã có thể không thể không nói có chút doan người. Khúc nương cùng khúc nương bà bà đều bị tuyết trắng này từ ôm quyền sửa vì phúc lễ bộ dáng hoàng sợ, trinh lăng nhìn tuyết trắng, chờ tuyết trắng vì nàng hành vi làm giải thích. Mà Tuyết Trắng lại chỉ là nghịch ngợm thè lưỡi, nửa điểm vừa mới ổn trọng cảm giác đều không thấy. Ai nha, trang nam nhân trang đến mệt mỏi quá, tới rồi khúc nương tỷ tỷ cùng bà bà nơi này, cuối cùng là có thể thả lỏng một chút. Nói, Tuyết Trắng tự cố ngồi xuống, hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài, thậm chí còn tự cố đổ chén nước trà uống. Uống qua thủy, Tuyết Trắng lúc này mới nói, Khúc nương tỷ tỷ, bà bà, không biết lần trước nhân sâm có đủ hay không dùng? Nếu không đủ, ta nơi đó còn có trăm năm, dược hiệu tuy không kịp ngàn năm, nhưng kiên trì ăn, nói như thế nào cũng vẫn là có hiệu quả. Bị tuyết trắng chủ động nhắc tới nhân sâm, khúc nương cùng bà bà lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng làm bà bà đem nhân sâm lấy ra tới, tiếp theo lại đối tuyết trắng nói, công, cô nương, này, người này tham qua quý trọng, là ta không biết sâu cạn, thế nhưng bẻ gãy cái sợi dâu, ta, ta. Câu nói kế tiếp khúc nương không biết nên nói như thế nào, nhân sâm quá quý trọng, nàng cũng chỉ là ở nhìn đến nhân sâm cái thứ nhất phản ứng thời điểm mới có mừng như điên, mà ở xác định người này tham giá trị sau, lại là như thế nào cũng chưa biện pháp lại cao hứng đi lên. Một bên bà bà cũng đi theo phụ họa, tiểu cô nương à, người này tham quá quý trọng, chúng ta không cái kia nhãn lực, hỏng rồi một cây sợi dâu, ngài xem, này muốn bồi ngài nhiều ít bạc mới có thể đền ủ, ngài nói. Chúng ta nhất định nỗ lực kiếm được. Bồi ta bạc làm cái gì? Tuyết trắng nhìn một lần nữa đặt ở chính mình trước mặt nhân sâm, cùng chính mình phía trước đưa lại đây thời điểm cơ hộ không có gì hai dạng, ngoạn ý nhi này còn không phải là dùng để cứu người chữa bệnh sao? Không thể cứu người chữa bệnh, ngoạn ý nhi này cùng nói biên cỏ dại còn có cái gì khác nhau. Tuyết trắng nói được đúng lý hợp tình, ngược lại làm khúc nương cùng bà bà không biết nên như thế nào trả lời. Ngàn năm nhân xâm chân quý trình độ, tuyết trắng trong lòng tự nhiên là rõ ràng, lẽ ra bất quá chính là cho người ta cưới cái tức phụ nhi, lại không phải cho chính mình đệ đệ cưới vợ, thật sự không đáng dùng như vậy chân quý ngoạn ý nhi. Nhưng sự tình chính là đuổi đến như vậy xảo, không nương bà bà thân trung ngoan tận, mặt khác dược liệu đều hảo gom đủ, cố tình này ngàn năm nhân xâm rất khó tìm đến. Đừng nói là ngàn năm, liền tính là trăm năm kia giá cả đều không phải các nàng nhân ra như vậy có khả năng chịu nổi. Hơn nữa thông qua mây trắng hỏi thăm tới tin tức, tuyết trắng đôi khúc nương người này cũng rất có hảo cảm, như thế giới, lúc này mới sẽ như thế hào phóng, trực tiếp dùng một viên ngàn năm nhân xâm tới giao bằng hưu. Hảo, thứ này các ngươi liền thu đi. Nên ha ha, nên chữa bệnh chữa bệnh, nếu là người không thể chữa khỏi, kia thứ này cũng thật chính là không có nửa điểm tác dụng. Tuyết trắng nói, Một lần nữa đem nhân sâm đẩy hướng khúc nương bà bà trước mặt. Cô nương, từ nay về sau, ngài chính là ta khúc nương đời này lớn nhất ân nhân. Khúc nương đột nhiên hướng tới tuyết trắng quỳ xuống, không nói hai lời, bay thẳng đến nàng liền dập đầu ba cái vang rội. Trưng 542 nhưng tìm người ở rể. Trưng 542 nhưng tìm người ở rể. Cái thứ nhất đầu, không phản ứng lại đây, bị, rốt cuộc tặng một viên nhân sâm đi ra ngoài đâu. Cái thứ hai đầu cùng cái thứ ba đầu, đều bị tuyết trắng một cái lắc mình nhiều qua đi. Nay cũng không thể tiếp, này nếu là tiếp, chính mình quay đầu lại còn như thế nào để yêu cầu. Tuyết trắng này đột nhiên lắc mình nhưng thật ra đêm này mẹ chồng nàng dâu hai hoảng sợ, chính khó hiểu đâu, liền nghe tuyết trắng cười hắc hắc, nói, khúc nương tỷ tỷ, ta cũng không thể tiếp thu ngươi này dập đầu tạ ơn sự, rốt cuộc, ta thứ này cũng không phải bạch bạch tặng cho ngươi. Không phải bạch bạch đưa. Lời này làm khúc nương cùng bà bà sừng sốt, bất quá thực mò hai người liền bình thường trở lại. Này rốt cuộc không phải tiểu ngoạn ý nhi, giá trị thượng trăm lượng vàng ngàn năm nhân sâm, muốn thật là cái gì thù lao đều không cần, kia mới gọi người trong lòng sợ hãi. Cô nương, ngươi muốn nhiều ít tiền bạc, ngài cứ việc nói, ta khúc nương liền tính là hiện tại không có, nhưng chỉ cần ta có khẩu khí ở, đời này đều cho ngươi làm việc kiếm bạc. Ta nếu là kiếm không đủ, ta khiến cho ta nhi tử. Ta tôn tử cho ngươi kiếm. Ngươi nhi tử. Ngươi tôn tử. Tuyết trắng sừng sốt, chớp chớp đôi mắt. Tả Hữu nhìn nhìn, không xác định hỏi. Ngươi đã có hải tử. Ta. Cái này đến phiên khúc nương vẻ mặt xấu hổ đứng ở nơi đó cúi đầu. Một bên khúc nương bà bà thấy. Vội vang nói. Cô nương thật là nói đùa. Khúc nương đứa nhỏ này gả đến nhà ta ngày hôm sau. Ta đứa con này coi như binh đi. Căn bản là không nhà ta lưu cái loại. Cho nên chúng ta khúc nương hiện tại vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, ngài cũng đừng nói hài tử không hài tử a. Hoa cúc. Đại khuê nữ. Tuyết trắng tương đương ngoài ý muốn, nàng thật đúng là không nghĩ tới khúc nương thế nhưng thủ thân như ngọc nhiều như vậy nằm. Khúc nương sắc mặt càng ngày càng hồng, hận không thể đem đầu hàm tiến ngực bên trong, thanh âm tiểu đến không được, nương, ngài, ngài đừng nói nữa. Ai nha, đứa nhỏ ngốc, cô nương này có thể đưa chúng ta nhân sâm. Cứu ngươi bà bà ta mệnh, đó chính là nhà chúng ta ân nhân. Ở ân nhân trước mặt, có cái gì là không thể nói. Nói nữa, này nhưng liên quan đến ngươi danh dự, nơi nào có thể không nói rõ ràng. Khúc nương vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, lại cũng minh bạch chính mình bà bà là vì chính mình hảo, liền chỉ là cúi đầu, không hề hề răng. Nghe đồn khúc nương làm người rất là đánh đá, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thẹn thùng đến liền lời nói cũng không dám nói thời điểm. Tuyết trắng trong lòng cảm thấy thú vị, lại không tiếp tục đại cô nương không lớn cô nương sự, mà là đem đề tài vừa chuyển, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu hỏi bà bà. Có câu nói, ta tưởng lớn mật hỏi một câu khúc nương tỷ tỷ, nếu là có cái gì mạo muội địa phương, còn thỉnh bà bà cùng khúc nương tỷ tỷ nhiều hơn thứ lỗi. Vừa nghe Tuyết trắng nói như vậy, này hai người nhưng thật ra động tác nhất trí nhìn về phía Tuyết trắng, khúc nương trên mặt màu đỏ chưa lui. Lại đối tuyết trắng nói có vẻ phá lệ coi trọng. Tuyết trắng thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói, khúc nương tỷ tỷ không biết ngươi có không nghĩ tới muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Cái gì? Khúc nương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên khúc nương bà bà cũng là vẻ mặt mờ mịt, bất quá khương rốt cuộc là lao cay. Nay mặt mới chú ý tới khúc nương sắc mặt đổi đổi, tựa hồ có muốn tức giận dấu hiệu, khúc nương bà bà vội vàng bắt lấy khúc nương cánh tay. Ý bảo Khúc Nương không cần phát tác, tiếp theo lại hỏi Tuyết Trắng, "Cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi phải dùng người nọ tham tới đến lượt ta ra Khúc Nương trong sạch. Nếu là ngươi đánh chính là cái này bạn tính, kia người này tham, còn thỉnh cô nương lấy về đi thôi." "Ta không phải ý tứ này a." Tuyết Trắng vội vàng lắc đầu, "Ta là nói, Khúc Nương tỷ tỷ nhưng có tái giá tính toán." "Ta không tái giá." Lúc này đây Khúc Nương liền không hề nghĩ ngợi Lập tức bật thốt lên cấp gia nàng đáp án. Như thế trực tiếp phủ định, nếu không phải tuyết trắng sớm đã có ứng đối biện pháp, kia trường hợp đã có thể trở nên phi thường xấu hổ. Không tài giá, kia, nhưng chiêu người ở rể. Người ở rể. Khúc nương sừng sốt, lần này cũng không có lập tức cấp ra đáp án tới. Đúng vậy, người ở rể, cũng chính là tục ngữ nói, ở rể con rể. Tuyết trắng thực hảo tâm làm giải thích, nhưng nàng tiếng nói vừa dứt lại làm khúc nương cùng khúc nương bà bà sắc mặt đều là biến đổi. Hơn nửa ngày, khúc nương lúc này mới có chút cười khổ đáp, cô nương cũng đừng lấy khúc nương nói đùa, không nói đến ta chiêu này ở rể nam nhân tiến vào, kia cũng là cho ta bà bà ra chiêu, đều không phải là cho ta nhà mẹ đẻ. Hơn nữa ngài xem nhà ta này chạm hướng, nơi nào có kêu tiền nhàn rồi đi chiêu cái ở rể trở về. Tuyết trắng không có xem nhẹ rất vừa mới nhắc tới hài tử khi. Khúc nương trong mắt chợt lóe mà qua khát vọng, lại xem hiện tại bất đắc dĩ, nhưng thật ra làm tuyết trắng nhiều hết mức vài phần thuyết phục khúc nương nắm chắc. trạng huống không chạm huống cái này không là vấn đề, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, còn có bà bà ngươi, các ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu chiêu tiên cái ở rể tiến bảo. Này sinh hạ đứa bé đầu tiên, nếu là kia nam tử không thể từ trên chiến trường đã trở lại, như vậy, hai tử liền theo nhà các ngươi họ. Nếu là may mắn hắn còn có thể trở về, về sau lại có thể hoài thượng Hải tử nói, như vậy mặt khác Hải tử, liền phải tùy nam tử họ. Như vậy điều kiện, các ngươi có thể tiếp thu sao? Vì gia tăng mức độ đáng tin, tuyết trắng trực tiếp đem Trần Nhị nói Hải tử có thể tùy nhà gái họ nói cấp sửa lại sửa. Rốt cuộc, vô điều kiện, vô yêu cầu loại sự tình này, muốn thật là nói như vậy, ngược lại làm người cảm thấy chính mình là mang theo cái gì không sạch sẽ mục đích đi. Cô nương nói, nói đùa, hài tử sự, nào, nơi nào là nói có liền có. Khúc nương đã mở miệng, chỉ là nói chuyện có chút lấp bắp, như là có cái gì cố kỵ. Giờ phút này nàng bà bà liền tại bên người, lại muốn nói cùng nam nhân khác sinh hài tử sự, khúc nương sẽ có điều cố kỵ cũng là bình thường. Tuyết Trắng cười cười, khúc nương, bà bà, chuyện này dù sao cũng là đại sự, các ngươi cũng nên hảo hảo suy xét suy xét mới được. Như vậy. Ta liền đảm đương bà mối nhân vật hảo. Người nọ tham chính là nhà trai đưa tới lễ gặp mặt, chuyện này thành cùng không thành cũng chưa quan hệ, vẫn cho là kết cái thiện duyên. Mà này 10 lượng bạc, còn lại là nhà trai giao cho các ngươi lễ hỏi tiền đặt cọc. Nếu là các ngươi không đồng ý, kia ngày mai giữa trưa, ta lại đây khi, các ngươi đem bạc trở về cho ta. Nếu là các ngươi đồng ý, ta đây ngày mai liền đem lễ hỏi liệt ra danh sách cho các ngươi đưa lại đây. Nhị vị xem tốt không? Ra tay chính là 10 lượng bạc, vẫn là tiền đặc cọc, cái này làm cho khúc nương cùng nàng bà bà rất là khiếp sợ. Không đợi này hai người lại có cự tuyệt khả năng, tuyết trắng liền đứng lên, muốn nói kia nhà trai gia thật cũng không phải cái gì không hảo nhân gia. Biên thành nguyên lai có cái Lão trần gia, lão đại mấy năm trước đã chết, hắn tức phụ nhi an không hết khổ, liền chạy, chỉ còn lại có trần gia lão nhị, tên là trần nhị. Chân nhị nói khúc nương đã từng giúp qua hắn, đã cứu hắn, cho nên chỉ nghĩ ở tham gia quân ngũ trước khi rời đi, tìm cái thích hợp cớ, đem trong nhà kia điểm ra sản giao cho một cái tin được người thu. Hảo, hôm nay cũng không còn sớm, ta liền đi trước, ngày mai rưỡi trưa ta lại qua đây. Nói xong, tuyết trắng nhấc chân liền đi, hoàn toàn không để ý tới còn ở sừng sốt kia đối mẹ chồng nàng dâu. Trước 543 lễ hỏi vẫn là của hồi môn. Trước năm 443 lễ hỏi vẫn là của hồi môn. "Trưởng, trưởng quay, này, này có thể được không?" Chân nhị vẻ mặt khó có thể tin nhìn bãi ở chính mình trước mặt bốn cái dương gỗ. Dựa theo Tuyết Trắng vừa mới nói cho hắn, này bốn cái dương gỗ phóng, thuần một sắc đều là cho hắn dùng để cưới vợ lễ hỏi. Tuy nói này dương gỗ không lớn, chỉ có nửa thước vuông, nhưng bên trong phóng đồ vật thêm lên, lại là giá trị chút bạc. Hai cái dương vải dệt Một dương màu xanh đen, một dương màu xanh xám, hai loại nhan sắc đều là ngày thường nhất thường thấy vải dệt nhan sắc. Nhan sắc tuy nói thường thấy, nhưng vải dệt chất lượng lại là thượng thừa. Nửa dương xuyên miên, nửa dương sa miên, vô luận hạ đồng, đều có thể dùng được với. Mặt khác hai cái cái dương, một cái bên trong phòng chính là vòng tay, hoa thai, trung diệu các một đôi nhì, đều là bạc trước, còn có hai đôi đũa, vừa thấy kia chiếc đũa đầu, cũng là bạc bao vây ở này đó đồ vật phía dưới lót là nửa dương đông dùng vải đỏ bao ép tới có chút thật, liền tính không có mười mấy cân trọng lượng cũng đến có cái mười cân tám cân tả hữu cuối cùng một cái dương bên trong nhất phía dưới phong chính là một hộp đường khối trở lên là một hộp trái cây làm trở lên là dùng hộp trang hai chỉ gà nướng mà ở gà nướng phía trên cũng là trên cùng một tầng phóng còn lại là một đôi nhi dùng mặt tạo thành nguyên lương hiện giờ tình hình không tính an ổn hơn nữa ta trong tay cũng không có như vậy nhiều đồ vật chuẩn bị cho nên cũng cũng chỉ có thể thấu ra mấy thứ này tới hảo cùng không tốt cũng cũng chỉ có thể như vậy tuyết trắng nhìn nhìn kia bốn dương bên trong phóng đồ vật biểu môi nguyên bản cho rằng dùng mấy thứ này đi cưới cái quả phụ trở về đã không tính nhẹ nhưng hiện tại nhìn nhìn lại tuyết trắng lại cảm thấy chính mình chuẩn bị đến thực sự có chút thiếu rốt cuộc nhân gia khúc nương vẫn là cái hoa cúc đại cô nương nói đến cũng là Khúc nương kia chết trận nam nhân cũng là cái không phúc khí, cưới là cưới vợ, mà khi thiên buổi tối bởi vì rất cao hứng, kết quả uống nhiều quá, cái gì cũng chưa làm, như thế rất tốt, nhưng thật ra tiện nghi trần nhị ra hòa này. Nếu không phải suy xét đến khúc nương gả lại đây sau, là có thể cho chính mình làm việc, chính mình có thể được cái có sẵn cần mẫn lao động, tuyết trắng thật đúng là sẽ không như thế dụng tâm làm mấy thứ này. Kết quả tự nhiên là Trần Nhị lại là kích động lại là cảm động đối Tuyết Trắng ngàn ân vạn tạ. Đến nỗi lại chuyện sau đó Tuyết Trắng nhưng thật ra không quan tâm. Tuyết Trắng một đêm yên giấc qua đi. Sáng sớm hôm sau nàng liền thấy được hốc mắt biến thành màu đen Trần Nhị đứng ở cổng lớn. Một bộ chờ tùy thời xuất phát bộ dáng. Phúc Trần Nhị, ngươi không phải là một đêm không ngủ liền chờ đợi chút đi khúc nương ra đi. Đối mặt Tuyết Trắng ríu rít Trần Nhị mặt đỏ lên, ngươi nô cười gai gai cái. Hốc không sợ trưởng quầy chê cười hôm qua buổi tối ta nhưng thật ra muốn ngủ tới nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay sự liền như thế nào đều ngủ không được ha ha tuyết trắng cười to hai tiếng dùng chiếc đũa gõ gõ chén lúc này mới tức giận nói lại sốt ruột cũng đến ăn cơm xong lại đi là là trần nhị gật đầu đáp lời lưu luyến môi bước đi từ cổng lớn đi đến cái bàn bên cạnh bởi vì tuyết trắng phân phó chỉ cần không có người ngoài ở Mọi người đều là ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nguyên bản mấy người này còn phóng không khai, bất quá hiện tại lại cũng thói quen. Nay một buổi sáng công phu, Tuyết Trắng đã không đếm được Trần Nhị rốt cuộc xem qua nhiều ít hồi môn ngoại, như vậy, giống như là một cái chờ đợi ra cửa rời nhà trưởng phu trở về tiểu tức phụ nhi dường như. Rốt cuộc, ở tới gần giữa trưa giờ cơm phía trước, Tuyết Trắng mang theo Trần Nhị hướng tới khúc nương ra đi đến. Lễ hỏi cũng không có cầm vì chính là lo lắng khúc nương gia không đồng ý vạn nhất thật sự không đồng ý lại đem lễ hỏi sách đi qua kia đã có thể sẽ ồn ào đến dư luận xôn xao đến lúc đó khúc nương thanh danh sợ là liền phải bị hao tổn cùng ngày xưa không giống nhau khúc nương gia đậu hủ phường hôm nay đóng cửa đến cực sớm có mấy nhà lại đây mua đậu hủ lại ăn bế muôn canh đều sôi nổi oán trách khúc nương gia hôm nay đóng cửa sớm sự tuyết trắng cùng trần nhị nghe xong đều là cười cũng không nhiều nôn Lúc này đây tuyết trắng lại đến khúc nương ra, tự nhiên sẽ không giống phía trước kia hai lần như vậy vô lễ, go môn, thẳng đến bên trong người mở cửa, lúc này mới đi vào đi. Mở cửa chính là khúc nương bà bà, thật ra chưa thấy khúc nương bản nhân. Vào cửa, ba người liền trực tiếp đi nhà chính ngồi xuống. Từ vào cửa bắt đầu, khúc nương bà bà liền đem Trần Nhị từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nhìn vài biến, kia bắt bẻ ánh mắt, quả thực so trọn vàng còn muốn cẩn thận. Vốn dĩ dọc theo đường đi còn trên mặt mang cười trần nhị vào giờ phút này lại khẩn trương đến không được, câu thúc bộ dáng rất giống cái đại cô nương, chọc đến tuyết trắng lại là một trận cười khẽ. Cô khúc nương bà bà vừa muốn xưng tuyết trắng vì cô nương, ai ngờ lại thấy tuyết trắng trừng mắt nhìn đôi mắt. Muốn nói khúc nương bà bà cũng không phải cái ngốc, lập tức minh bạch tuyết trắng ý tứ, vội vàng sửa lời nói, đánh giá các ngươi không sai biệt lắm cũng nên tới, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Tuyết Trắng thấy khúc nương bà bà cũng không có loạn kêu chính mình cô nương, lúc này mới yên tâm, cười cười, đáp, sợ chậm trễ bà bà ra sinh ý, cho nên không dám đến đến quá sớm. Khúc nương bà bà cũng đi theo cười, lại cùng Tuyết Trắng nói chuyện phiếm hai câu, lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa đặt ở trần nhị trên người. Gặp khách khí nói cũng đều nói được không sai biệt lắm, Tuyết Trắng nhìn khúc nương bà bà lại xem trần nhị ánh mắt, nhưng thật ra mang theo không ít ý cười đều không phải là giống vừa mới tiến vào khi như vậy bất bệ, trong lòng cũng liền đoán được chuyện này thành hơn phân nửa, liền bắt đầu bắt đầu làm giới thiệu. Vừa nói trần nhị tình huống, một bên đem sớm đã viết tốt danh sách đưa đến khúc nương bà bà trong tay. Biết khúc nương bà bà không biết chữ, tuyết trắng đem danh sách cho đối phương đồng thời, lại đem mặt trên đồ vật nói một lần, cuối cùng mới nói nói, mấy thứ này là lễ hỏi vẫn là của hội môn, toàn xem ngài cùng khúc nương tỷ tỷ ý tứ, trần nhị Ngươi nói có phải hay không? Trần Nhị vừa nghe điểm chính mình danh, luông cuống một chút, ngay sau đó vội vàng gật đầu đáp, là là là, này đó đều là ta của hồi môn, còn thỉnh ngài lao thu. Tuyết Trắng nói chính là của hồi môn vẫn là lễ hỏi vẫn chưa định, nhưng tới rồi Trần Nhị nơi này, trực tiếp liền biến thành của hồi môn, còn nói đến như vậy đúng lý hợp tình, nhưng thật ra đem Tuyết Trắng làm cho sừng sốt, lại làm khúc nương bà bà sừng sốt một chút lúc sau, nhịn không được cười ha ha lên. Sau khi cười xong, khúc nương bà bà đem danh sách cẩn thận điệp hảo thu vào trong lòng ngực, lúc này mới nói, việc hôn nhân này thật cũng không phải không được, chỉ là có chút lời nói chúng ta đến trước tiên nói tốt. Thấy khúc nương bà bà rốt cuộc nhà ra, tuyết trắng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà chân nhị lại ngược lại trở nên càng thêm thần trương, hận không thể biến thành mới vừa vào học tiểu tử, đem tiên sinh nói một chữ không rơi toàn bộ ngâm nga xuống dưới. Không nương bà bà yêu cầu thật cũng không phải cái gì đặc biệt yêu cầu, đơn giản chính là đem tuyết trắng ngày hôm qua để những cái đó lời nói tinh tế một ít. Đại khái thượng đều là tương đồng, chỉ là có một chút phá lệ cường điệu một phen. Về sau sinh hài tử, chỉ cấp trần gia lưu một cái nam hoa nối roi tông đường, mặt khác hài tử, vô luận nam nữ, đều phải tùy khúc gia dòng họ. Trưng 544 đây là hành quân đánh giặc. Trưng 544 đây là hành quân đánh giặc. Này đó điều kiện, đối với Trần Thứ Hai nói, căn bản là không gọi điều kiện. Hắn hiện tại chỉ nghĩ có thể cưới chính mình tưởng cưới nữ nhân đương tức phụ nhi, đến nỗi sinh hài tử sự, cái kia đến tùy duyên, nơi nào là chính mình muốn là có thể muốn tới. Cho nên về yêu cầu còn có lễ hỏi sự, thực mau phải tới rồi hai bên gật đầu đồng ý. Hành, nếu khác nói đều không có, kia chúng ta liền định cái nhật tử, đem việc hôn nhân làm đi. Tuyết trắng nhéo nhéo hai mắt chi gian, Trần nhị còn có một tháng cũng là muốn đi tham gia quân ngũ, ý ta ý tứ là, đem hôn sự sớm một chút làm, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ vợ chồng son nhiều điểm thời gian dính dính. Nhắc tới đến tham gia quân ngũ, khúc nương bà bà sắc mặt lập tức đổi đổi. Nàng thân sinh nhi tử chính là bởi vì tham gia quân ngũ mới không có tánh mạng, hiện tại đem con dâu nhận thành con gái nuôi, lại vừa mới nói hảo muốn chiêu cái tới cửa con rể trở về, nhưng chỉ chớp mắt công phu. Này con rể cũng phải đi tham gia quân ngũ. Tuyết Trăng tự nhiên chú ý tới khúc nương bà bà sắp mặt, cho nên cũng không đợi nàng mở miệng, liền còn nói thêm, bất quá bà bà yên tâm, ta sẽ tẫn ta cố gắng lớn nhất, làm Trần Nhị đi làm một ít an toàn việc. Ta phía trước cũng hỏi qua Trần Nhị, hắn sẽ nấu cơm, quay đầu lại ta hoạt động hoạt động, đem hắn đưa đến nhà bếp đi. Cứ như vậy, không cần đấu tranh anh Dũng, tuy nói lập không được cái gì quân công nhưng lại nhiều một phân sống sót hy vọng. Không biết bà bà đối chuyện này thấy thế nào? Nếu không có nhân xâm sự, không có này đó lễ hỏi sự, không nương bà bà thật đúng là không tin tuyết trắng như vậy tuổi còn trẻ một người, còn có thể cấp trần nhị an bài đến nhà bếp đi. Bất quá hiện tại sao, nàng tuy rằng cũng có hoài nghi, nhưng tin tưởng lại vẫn là chiếm đại bộ phận. Có tuyết trắng ở bên trong quay vòng, hôn sự sự thực mau liền định rồi xuống dưới, liền ở hai ngày sau. Quả phụ tài giá, không cần dậy sớm, ngược lại là muốn ở mặt trời xuống núi lúc sau mới có thể đưa đến tân phòng đi, cho nên rất nhiều quy củ gì đó cũng đều tỉnh, chỉ là làm người ta khó khăn chính là khách khứa đều phải thỉnh ai. Khúc nương ở biên thành cũng sinh sống nhiều năm, bởi vì có bán đậu hủ quan hệ, nhưng thật ra nhận thức không ít người, nhưng những người này tổng không thể đều mời đến. Ngược lại là trần nhị này mặt rất là đơn giản, trừ bỏ tuyết trắng. Đó là xa gia tổ tôn ba người, những người khác một cái không có. Đang ở ba người vì khách khứa thỉnh ai sự khó khăn đâu, lại nghe buồng trong truyền đến khúc nương thanh âm. Khách khứa ai cũng không cần thỉnh, hết thể đều chỉ vô cùng đơn giản, càng là điệu thấp mới càng tốt. Chỉ nghe thanh âm, lại không thấy người, này nhưng đem trần nhị cấp thèm hỏng rồi, cố tình lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể đỏ mặt, thường thường hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn một cái. Một màn này xem ở tuyết trắng trong mắt, chọc đến tuyết trắng rất là muốn cười, vốn dĩ muốn nói đi trước nói, bởi vì một màn này mà nháo đến nói không nên lời, đành phải lại cùng khúc nương bà bà trò chuyện, lúc này mới xem như từ khúc nương ra rời đi. Hai ngày thời gian, muốn chuẩn bị một hồi hôn lễ, thật sự không phải một việc đơn giản. Cũng may khúc nương là cái minh lý lẽ, yêu cầu hết thể giản lược, càng là yêu cầu càng điệu thấp càng tốt, lại không có gì người ngoài ở. Cho nên chỉ là một ngày một đêm công phu, vì hôn lễ chuẩn bị sự liền đều đầy đủ hết. Hôn lễ trước một ngày giữa trưa, tuyết trăng chính cân nhắc ngày mai cơm chiều, cũng chính là hôn lễ kia bữa cơm lại thêm chút cái gì ăn ngon, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy cửa sổ ngoại chuyện tới nhẹ nhàng gõ vang thanh âm. Đẩy ra cửa sổ, lại thấy mây trắng phiêu tiến vào, một câu cũng chưa nói, trước bay tới cái bàn bên cạnh, trực tiếp đem ấm trà bao lấy. Chỉ nghe ừ ngực ừ ngực vài tiếng vang lúc này mới nghe mây trắng nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nhia đầu này chính là sắp mệnh chết ta. tiền bối vất vả, còn uống trà không? ta lại cho ngươi đảo một ly. tuyết trắng cười tiến lên, làm bộ còn muốn châm trà, ai ngờ mây trắng lại bay tới một bên, hừ một tiếng, nói, thiếu chỉnh những cái đó vô dụng, ta hai ngày này đi biên cảnh xem qua, trước mắt mới thôi xem, một tháng trong vòng hẳn là sẽ không có ngoại ý muốn xuất hiện. cái này ngoại ý muốn. Chỉ chính là chiến tranh, mây trắng chưa nói, nhưng tuyết trắng lại rõ ràng. Mây trắng phiêu hành tốc độ mau, cho nên ở mấy ngày trước, đã bị tuyết trắng chạy tới phương bắc đi giám thị chung quanh tình huống. "Một tháng a." Tuyết trắng sờ sờ cảm, bĩu môi, nói, "Một tháng thời gian, muốn cấp ra tới như vậy nhiều áo đông, sợ là không dễ dàng." "Ta đây liền mặc kệ." Mây trắng bay tới ghế dựa dừng lại, "Mặc kệ nha Đỗ A, có chuyện ta nhưng đến nhắc nhở ngươi." đây chính là đánh giặc, là chiến tranh. cùng ngươi phía trước khai cửa hàng kiếm bạc hoàn toàn bất động. lúc này đây phái tới tướng quân là ai, là cái cái gì ca tính, đây đều là không biết bao nhiêu. đến lúc đó vạn nhất phái tới chính là cái không hảo thu phục, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi muốn như thế nào giải thích những cái đó áo đông ngọn nguồn. lần này tới lĩnh quân người ta nhận thức, hắn sẽ không hỏi nhiều. tuyết trắng rất là khẳng định cho đáp án. Ai ngờ lại đổi lấy mây trắng một tiếng cười nhạo. Ngươi nhận thức. Mây trắng thanh em một trọn. kia trong giọng nói khinh bỉ hương vị rất đậm, ta nói tiểu bạch tuyết à, ngươi có thể hay không hơi chút đem ngươi đầu góc động nhất động. Đây là hành quân đánh giặc, đó là muốn người chết. Liên ngươi nói cái kia cái gì tiểu hầu gia à, thân phận của hắn phi phú tức quý, ngươi xác định cái kia hoàng đế sẽ đồng ý làm hắn trinh chiến xa trường. Có một số việc, không cần chúng ta đi để ý tới. Chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch chuẩn bị đồ vật là được. Tuyết trắng đột nhiên đem thanh âm hạ thấp, nói như vậy một câu lúc sau, liền xoay người đi hướng cửa phòng, căn phòng này trước cho người nghỉ ngơi đi. Ngày mai trong nhà có hỷ sự, ta trước đi ra ngoài vội. Nói xong, tuyết trắng cũng không quay đầu lại rời đi. Tuy rằng bước chân phong dong, nhưng tấm lưng kia lại cho người ta một loại chạy trối chết cảm giác. Ngồi ở ghế dựa mây trắng bất đắc dĩ lắc lắc vân biên, không tiếng động thở dài. Lại không nghỉ ngơi, mà là lại lần nữa theo mở ra cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Đứng ở trên quầy hàng, tuyết trắng trong tay bút lông có một chút không một chút điểm mặt bàn, một bàn tay chống cằm, hai mắt vô thần nhìn chầm chầm điểm nào đó, hoàn toàn không thấy ngày thường kia phó bình tĩnh bình tĩnh bộ dáng, Đang ở vội vàng đem bàn ghế dịch đến hậu viện tiểu mục đột nhiên nghe thấy chính mình muội muội nhỏ giọng kêu chính mình, xem qua đi sau, lại phát hiện tiểu hoa chính chỉ vào tuyết trắng phương hướng. Ý bảo tiểu mục xem qua đi. Tiểu mục vừa thấy, tuy rằng cũng có chút buồn bực tuyết trắng đây là làm sao vậy, bất quá lại không nói nhiều, ngược lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu hoa, ý bảo tiểu hoa chạy nhanh hảo hảo làm việc. Nhìn ca ca ôm một cái trường ghế hướng tới hậu viện đi đến, tiểu hoa ngừng tay sát hôi động tác, buông rẻ lau, vội vàng đuổi kịp tiểu mục bước chân. Mãi cho đến hậu viện, tiểu hoa lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi nói trưởng quầy đây là làm sao vậy? Có thể hay không là thân thể không thoải mái. Bằng không nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Đừng nói chuyện lung tung. Tiểu mục vội vàng ngăn lại tiểu hoa suy đoán, trưởng quay khẳng định là suy nghĩ khai cửa hàng sự. Chúng ta đừng quấy rối. chỉ lo hảo hảo làm việc là được. Trước 545 một người ba lựa bạn. Trước 545 một người ba lựa bạn. Giờ phút này tuyết trắng căn bản là đoán không được tiểu mục hai anh em đối thoại nội dung, nàng hiện tại mãn đầu góc quanh quẩn. Cũng chỉ có mây trắng kia một câu, đây là hành quân đánh giặc, đó là muốn người chết. Muốn người chết ta. Nguyên bản không có nghĩ lại quá quan với đánh giặc cụ thể chi tiết. Đối với tuyết trắng tới nói, nàng vẫn luôn đều cho rằng chỉ cần chính mình đem nam nhân kia công đạo sự đều xử lý tốt, hết thể là có thể vạn sự đại cát. Mặc dù là ở Trần Nhị nói sinh tử, Sa Hoàng Thị nói sinh tử, thậm chí là ở Khúc Nương Bà bà nói sinh tử thời điểm. Tuyết trắng đều không có ý thức được chiến tranh người chết cùng nàng có bao nhiêu đại quan hệ. Tưởng tượng đến quách bình nam nhân kia lần nữa cường điệu hắn sẽ tự mình tới chiến trường. Tuyết trắng tại đây một khắc, thế nhưng đột nhiên cảm giác được sợ hãi. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, nếu thật sự thương tới rồi hắn, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ. Mà cái này ý tưởng một khi xuất hiện, liền sẽ ở quá ngắn thời gian mọc dễ nổi mầm, lúc này mới bất quá nửa canh giờ công phu. Cũng đã thật sâu đâm vào ở tuyết trắng trong lòng, mặc dù là nàng muốn nỗ lực đuổi ra đi, cũng đều không làm nên chuyện gì. Vì thế, một cổ khôn kể sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng phía trên, giờ khắc này, tuyết trắng thậm chí đều có một loại muốn ngăn lại quách bình đi trên chiến trường ý tưởng. Thật là, tuyết trắng đột nhiên có khắc phản ứng, một tiếng oan trách qua đi, trực tiếp cầm trong tay bút lông ném vào quầy thượng, rất là tức giận nói, hảo hảo tiểu hầu gia không làm. Đi xính cái gì anh hùng à? Hại người nhịn không được lo lắng nhớ thương, thật là. Nếu có người khác ở trước mặt nhi, mặc dù là quách bình chính mình ở chỗ này, tuyết trắng khả năng đều nói không nên lời nói như vậy. Nhưng hiện tại nơi này cũng chỉ có nàng chính mình, cũng không có người khác nhìn chằm chằm chính mình, cho nên tuyết trắng trong lòng cũng liền không bố trí phòng vệ, trực tiếp đem thiệt tình nói ra tới. Thẳng đến lời nói đều nói ra đi. Tuyết trắng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một cái cười như không cười thanh âm đột nhiên truyền đến, sợ tới mức tuyết trắng thiếu chút nữa nhi không thét chói thai ra tiếng. Nhớ thương. Ngươi là chuẩn bị nhớ thương ai đâu. Quen thuộc thanh âm, làm tuyết trắng trên da thịt nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Đột nhiên ngẩng đầu, tuyết trắng lại không khỏi trước mắt chứng kiến cảnh tượng khiếp sợ. Ngươi, ngươi. Ngươi như thế nào tuyết trắng nhìn kia trường quen thuộc gương mặt khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, nàng ngược lại càng thêm không thể hảo hảo nói chuyện. Tuyết nhi, có phải hay không tưởng ta? Gương mặt kia rốt cuộc ngừng ở khoảng cách chính mình có một thước tả hưu khoảng cách, nhưng mà nói ra nói, lại lại như vậy thâm tình, nghe được nhân tâm đầu run lên, thẳng làm tuyết trắng theo bản năng liền gật gật đầu. Chỉ là gật đầu qua đi, tuyết trắng liền phục hồi tinh thần lại, lập tức phản bác nói, không có. Ai sẽ tưởng ngươi a? Ly ta xa một chút, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao? Nga. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tiêu thịnh Duệ đột nhiên cười ha ha lên, dùng tay cách không điểm điểm tuyết trắng phương hướng. Vị này trưởng quầy, ngươi xác định ngươi cùng ta chi gian, hiện tại là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta đương tuyết trắng không hề nghĩ ngợi liền muốn nói đương nhiên xác định, nhưng theo tiêu thịnh Duệ ngón tay phương hướng cúi đầu vừa thấy, lại là giọng nói một đốn. Gương mặt đằng một chút đỏ lên. Nàng hiện tại xuyên chính là nam tử quần áo, nói nam nữ thụ thụ bất thân, thật đúng là không thích hợp. Ha ha ha. Tiêu thịnh Duệ thấy tuyết trắng ăn nghẹn, nói không nên lời phản bác nói tới, tâm tình không khỏi rất tốt, hợp với cười to vài tiếng sau, lúc này mới nói, trưởng quầy, cấp ra tới hai gian thượng phòng. Tiêu thịnh Duệ tiếng cười làm tuyết trắng rất là hòa đại, đang lo không biết như thế nào phản bác đối phương khi, lại nghe thấy đối phương muốn phòng cái này nhưng làm tuyết trắng tìm được rồi phản bác cớ. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này không phải khách điếm, không có phòng. Tuyết trắng hừ một tiếng, còn nói thêm, tự nhiên cũng liền càng sẽ không có thượng phòng. Không phải khách điếm. Tiêu Thịnh Duệ xử suất, lúc này mới nhớ tới quay đầu nhìn về phía đại sảnh, kết quả thật đúng là không thấy được bàn ghế bày biện chỉnh tề hình ảnh, thật đúng là không phải cái khách điếm hẳn là có bộ dáng. Tuyết trắng hừ hừ cười cười, vẻ mặt không có hảo ý. Khách quan nếu là thật sự tìm không thấy nghỉ ngơi địa phương, chúng ta tự nhiên cũng không thể đuổi ngài đi, mặc kệ ngài. Như vậy, hậu viện chuồng ngựa tử còn không, vị này ra, ngài nếu là không chê, liền đi mã bằng đối phó một buổi tối cũng là có thể. Đến nỗi dừng chân phí dụng, còn có ăn cơm gì đó phí dụng, ta cũng không hắc ngài, một người, một vị trí, liền ba lượng bạc đi. Chủ chuồng ngựa còn một người ba lượng bạc, nay cùng dựng tiền có cái gì khác nhau? Nhưng Tiêu Thịnh Duệ lại là cười ha ha hai tiếng, ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra cái nửa cũ túi tiền, đem bên trong phóng hai cái nén bạc đảo ra tới sau, lại đem kia nửa cũ túi tiền thu vào trong lòng ngực. Này một bộ động tác xuống dưới, Tiêu Thịnh Duệ cũng không có che che giấu giấu cho nên tuyết trắng rất rõ ràng thấy được Tiêu Thịnh Duệ lấy ra cái kia túi tiền hình thức. Xem kia vải dệt, hẳn là vải bông khâu vá thành, nhan sắc thiên màu xanh xám. Nhưng bởi vì thời gian khả năng có chút lâu rồi, cũng có khả năng là thưởng thức số lần nhiều, lặp lại giặt hồ quan hệ, kia túi tiền nhan sắc nhưng thật ra càng thiên hướng với màu xám. Túi tiền hình thức cũng không tính mới lạ, thậm chí có chút thổ, mà mặt trên theo một cái bình tự, lẽ ra không có gì đặc biệt chuyển biến địa phương, hẳn là chỉnh chỉnh tề tề mới đúng, nhưng túi tiền thượng cái kia tự, lại là siêu siêu vẹo vẹo, phẩm chất không đều. mặc dù là sẽ không việc may vá người nhìn. Cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới này túi tiền là cái người mới học làm được. Mà làm cái này túi tiền người chế tác, tuyết trắng chợt vừa thấy này túi tiền, không khỏi ngây ngẩn cả người, mà khi nhìn đến tiêu thịnh duệ lại đem túi tiền thu hồi tới động tác sau, nàng thế nhưng nhịn không được khuôn mặt nóng lên. Người nam nhân này, thế nhưng còn ở dùng cái này túi tiền. Tiêu thịnh duệ giống như là không thấy được tuyết trắng phản ứng dường như, mà là đem kia hai thỏi bạc tử, hai thỏi thêm cùng nhau. Tước chừng có hai mươi lượng, hướng tới tuyết trắng phương hướng đầy đầy. trưởng quay, chúng ta có hai người, hai con ngựa, không biết này đó bạc có thể cho chúng ta ở các ngươi nơi này ở bao lâu đâu? Nguyên bản còn đắm chìm ở túi tiền giữa tuyết trắng thẳng đến nghe được lời này sau mới xem như phục hồi tinh thần lại, nhưng không có giống phía trước như vậy hùng hổ do người. Ngược lại lắc đầu, mang theo vài phần cười khổ ngữ khí hỏi ngược lại, ngươi này lại là Hà tất đâu? Ta Tiêu Thịnh Duệ vừa muốn nói chuyện. Lại nghe hậu viện truyền đến tiểu hoa hơi mang vội vàng thanh âm. Trường quay, trường quay, có người một hai phải đem mã đưa đến nhà chúng ta chuồng ngựa từ bên trong. Giọng nói lạc, tiểu hoa thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đại sảnh. Bất quá tiểu hoa không nghĩ tới trong đại sảnh còn sẽ có khác người xa lạ ở. Trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, thẳng đến nghe thấy tuyết trắng nói chuyện, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đưa đến chuồng ngựa. Làm ca ca ngươi đi chuẩn bị tốt hơn mã thức ăn chăn nuôi tới. A. Tiểu hoa hậu chi hậu giác vội vàng gật đầu. A. Đã biết. Nói xong, tiểu hoa liền vội vàng hướng tới hậu viện chạy tới, hoàn toàn không có muốn cùng Quách Bình nhiều lời lời nói ý tứ. Trưng 546 muốn ngươi một phong thơ. Trưng 546 muốn ngươi một phong thơ. Chủ tử, vừa mới thuộc hạ hỏi thăm qua, khách điếm này ở bị bạch cô nương thuê tới lúc sau. Liền tiến hành rồi điều chỉnh. Lâu một bàn ghế toàn bộ dịch tới rồi hậu viện thu hồi tới, nghe nói là muốn một lần nữa đánh một ít cái giá ô vông linh tinh trở về, đánh giá lại có cái hai ba thiên là có thể tới rồi. Mặt khác lầu hai phòng còn lại là toàn bộ bị phong lên, trừ bỏ bạch cô nương ngoại, những người khác giống nhau cũng chưa chìa khóa, cũng không cho phép lên lầu. Nghe đại võ thu thập đến tin tức, tiêu thịnh duệ gật gật đầu, được rồi, này dọc theo đường đi ngươi cũng vất vả. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Tạ chủ tử. Đại võ cũng không nói thêm gì không mệt lời khách sáo, càng chưa nói ngàn ân vạn tạ linh tinh, chỉ là đơn giản một câu cảm tạ, ôm quyền gật đầu một cái, này liền lui xuống. Chân trước đại võ vừa mới rời đi không mấy cái hô hấp công phu, liền thấy tuyết trắng bưng cái khay đi đến. Trên khay bãi một hồ trà cùng hai cái chung trà, mặt khác còn có hai đĩa điểm tâm. Chứ bỏ này đó ngoại, trên khay mặt còn phóng một mâm quả nho cùng với một mâm quả cam. Đừng nói hiện tại mùa không đúng, mặc dù là ở trái cây được mùa đương quý, ở biên thành loại này khổ hàn địa phương, muôn thầy mới mẻ trái cây, kia cũng tuyệt đối là thực hiếm lạ sự. Bất quá đối với như vậy hiếm lạ sự Tiêu Thịnh Duệ lại có vẻ rất là bình tĩnh, hoàn toàn không có ngoại ý muốn bộ dáng, Vẫn là có người ở địa phương mới là nhất thoải mái. Tiêu Thịnh Duệ cũng không khách khí, trực tiếp hái được một cái quả nho ném vào trong miệng. Ăn xong lúc sau còn nhịn không được dư vị một chút, còn nói thêm, này quả nho hương vị, thật sự là tuyệt. Tiểu hầu gia thật là sẽ nói cười. Tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, nghiêng về một phía trà, một bên tức giận nói, nghe nói tiểu hầu gia vào nam ra bắc, đi qua không ít địa phương, nghĩ đến cũng ăn qua không ít thứ tốt. Lúc này lại nói ta nơi này quả nho tuyệt, chẳng lẽ là đường ăn nhiều, đem miệng cũng nhiễm một đi. Lời này nói được tiêu thịnh rệ trên mặt ý cười lui vài phần. Tuyết nhì, ngươi vẫn là không tha thứ ta lúc trước làm sao. Lúc trước ta là có khổ chung, cho nên. An quả nho, không ngại lại nếm thử quả cam, này cũng coi như được với là ta tân làm cho chủng loại, tên là Quyết Đường, hẳn là sẽ so giống nhau quả cam càng ngọt chút. Tuyết Trắng trực tiếp đánh gãy Tiêu Thịnh Duệ nói, nói rõ không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa. Tiêu Thịnh Duệ không nốc, tự nhiên minh bạch Tuyết Trắng ý tứ, tuy rằng nói một nửa lại bị nhân sinh sinh đánh gãy. Loại cảm giác này cũng không tốt, nhưng nếu là tuyết trắng đánh gãy, như vậy, hết thể liền cũng không có vấn đề gì. Ngoan ngoan nghe xong tuyết trắng nói, cầm lấy quả cam tới ăn một mảnh, vừa vào miệng, tiêu thịnh duệ liền khơi màu lông mày, tuyết nhi tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt, này quyết đường, thật ngọn. Nếu ngọn, ra đây liền đi cấp đại võ đưa mấy cái qua đi. Nói, cầm lấy ba bốn quả cam, liền phải rời khỏi. Không được. Tiêu thịnh Duệ không hề nghĩ ngợi liền phủ định tuyết trắng đề nghị, này quả cam là ngươi cho ta đưa tới, dựa vào cái gì phải cho hắn ăn. Không được, ta không đồng ý. Nhìn tiêu thịnh Duệ như là cái hài tử giống nhau hộ ăn, tuyết trắng một cái không nhìn xuống, phụt một tiếng bật cười, nhưng lại thực mau dừng. Đối với tiêu thịnh Duệ mắt trợn trắng, tức giận nói, nhân gia này dọc theo đường đi hầu hạ ngươi, bảo hộ ngươi, đến nơi này tới còn không quên giúp ngươi tìm hiểu tin tức, thăm dò tình huống. Lúc này bất quá là thỉnh nhân ra ăn mấy cái quả cam, ngươi dùng không cần nhỏ mọn như vậy. Tiêu thịnh duệ bị tuyết trăng nói nói được một trận xấu hổ, hắn tự nhiên cũng minh bạch đại võ dọc theo đường đi cũng là vất vả phi thường, đưa mấy cái quả cam, căn bản là không phải chuyện này. Nhưng tưởng tượng đến kia quả cam là tuyết trăng cho chính mình đưa tới, hắn chính là đánh nội tâm không nghĩ phân cho người khác ăn. Đừng nói lúc này là đại võ, liền tính là chính mình cha mẹ tới. Liền tính là thiên vương lão tử tới, tiêu thịnh duệ cũng giống nhau không nghị phân ra đi. Tuyết trắng nhìn tiêu thịnh duệ vẫn là không chịu nhả ra, bất đắc dĩ lắc đầu, như là hống hải tử giống nhau nói, quả cam có rất nhiều, bất quá là cho đại võ ca đưa mấy cái qua đi, làm người nếm thử mới mẻ, quay đầu lại người nếu muốn ăn, ta lại cho người bưng tới là được. kia, hảo đi. Tiêu thịnh duệ rốt cuộc lòng khẩu, cũng không biết là chính mình tưởng khai. Vẫn là bởi vì tuyết trắng nói đợi chút sẽ lại đưa tới một ít. Tuyết trắng giờ khóc giờ cười cầm quả cam rời đi, nếu không phải không có phương tiện ở người trước mặt trực tiếp từ trong không gian lấy đồ vật nói, tuyết trắng đều hận không thể tay không chạy lấy người. Bất quá mặc dù là như vậy, đương tuyết trắng đứng ở đại võ cửa phòng khi, nguyên bản là tay không cầm 4 cái quả cam, chớp mắt công phu, đã bị tuyết trắng đổi thành dùng mâm trang mười mấy quả cam, mặt khác còn có là cùng tiêu thịnh rệ giống nhau quả nho, cùng với một hồ nước trà. Đại võ nhận thức tuyết trắng, bất quá cũng biết tuyết trắng hiện tại này đây nam nhi thân kỳ người, cho nên vừa thấy tuyết trắng lại đây, vội vàng ôm quyền thi lễ, nói câu cảm ơn trường quầy lúc này mới đem khay nhận lấy. Một câu cảm tạ, tiếp đồ vật, cũng chính là như thế, người là trăm triệu không dám mời vào trong phòng tới, vàng không làm nhà mình chủ tử đã biết, thế nào cũng phải có chính mình hảo trái cây ăn không thể. Đãi một lần nữa trở lại Tiêu Thịnh Duệ trong phòng khi, mới phát hiện người này đã ăn không ít quả nho, hơn nữa vẫn là quả cam xứng quả nho, một cái quả nho, một mảnh quả cam, ăn đến vui vẻ vô cùng. Tuyết Trắng tuy rằng rất là bất đắc dĩ, lại cũng minh bạch không gian xuất phẩm trái cây mỹ lực, hơn nữa chính mình cùng Tiêu Thịnh Duệ chi gian vẫn là có chút nói không nên lời ngăn cách. Tuyết Trắng cũng liền không có đầu hắn ý tứ, chỉ là đứng ở cửa, nhắc nhở nói, khách quan không cần ăn đến như vậy góp. Buổi tối có tiệc cưới, đến lúc đó ăn ngon có rất nhiều. Tiệc cưới. Vừa nghe này hai chữ, tiêu thịnh duệ không khỏi sướng sốt. hắn nhưng thật ra không nhớ rõ đại võ nói qua có người muốn thành thân sự. Tuyết trắng gật gật đầu, chủ nhà nhận con nuôi hôm nay cưới vợ, vốn không có thỉnh cái gì khách khứa, bất quá nếu các ngươi hôm nay đổi kịp, kia liền thỉnh các ngươi tham gia hảo. Ăn đồ vật không coi là tinh xảo, các ngươi nếu là không muốn ăn, ta đây liền không cho bọn họ chuẩn bị chén đũa. Nói xong, Tuyết Trắng xoay người liền phải rời đi. Tiêu Thịnh Duệ vừa nghe, vội vàng hô: "An an an, việc này chuyện tốt tự nhiên là muốn tham gia. Kia chủ nhà con nuôi thích cái gì, đáp ý cái gì. Ra đây liền làm người đi chuẩn bị. Nếu là tham gia tiệc cưới, này hạ lễ là khẳng định không thiếu được." "Hừ, ngươi nhưng thật ra hiểu quy củ." Tuyết Trắng hừ lạnh một tiếng, nói không nên lời là trâm trọng vẫn là khác cái gì bất quá nàng cũng chưa cho tiêu thịnh duệ nghĩ nhiều thời gian mà là còn nói thêm ngươi nếu thật sự muốn chuẩn bị hạ lễ kia chuẩn bị một phong thơ cũng là được một phong thơ viết cái gì tiêu thịnh duệ sửng sốt chớp chớp đôi mắt hỏi ngược lại chủ nhà nhi tử là muốn đi khảo trạng nguyên sao vẫn là muốn tìm cái đại nho bài sư ở tiêu thịnh duệ trong ý thức có thể làm hắn chuẩn bị một phong thơ đại khái cũng cũng chỉ có này đó mặt khác Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tuyết trắng mắt trợn trắng, càng thêm tức giận nói, chủ nhà Nhi tử lập tức liền phải đi Tòng Quân, khác không nghĩ, chỉ cầu có thể lưu một cái tánh mạng trở về. Chương 547 giảng u. Chương 547 giảng u. Tòng Quân. Tiêu Thịnh Duệ sửng sốt, không muốn chết, vậy không đi tham gia là được a. Nói xong, Tiêu Thịnh Duệ lập tức đứng dậy đi hướng An Thư, còn nói thêm, chờ, ta đây liền viết phong được miễn tin." Chờ hạ. Tuyết Trắng vội vàng gọi lại Tiêu Thịnh Duệ, "Khoát cái gì khoát ta?" "Đừng hồ nháo." Nhìn Tuyết Trắng xua xua tay, tiếp đón chính mình một lần nữa ngồi xuống, Tiêu Thịnh Duệ tự nhiên là ngoan ngoãn ngồi xuống, một bộ ngoan ngoãn bảo trợ phân phó bộ dáng. Tuyết Trắng mắt trợn trắng, tức giận nói, "Ta đã nói, chỉ cần giữ được một cái tánh mạng là được, đến nỗi cái này bình, vẫn là muốn đi thăm già, ngươi có hiểu hay không?" Không đi tham gia quân ngũ không phải có thể giữ được tính mạng sao? Hơn nữa người nọ hiện tại có phải hay không liền ở ngươi này trong tiệm A? Đến lúc đó ngươi khai cửa hàng cũng yêu cầu nhân thủ, hắn lưu lại cho ngươi làm công làm việc không phải khá tốt sao? Tiêu Thịnh Duệ không rõ tuyết trắng vì cái gì muốn ngăn cản chính mình, rốt cuộc, chính mình cái này an bài thấy thế nào đều là phi thường không tồi. Hùng Chi bất quá chính là một cái đại đầu binh, muốn bị miễn đi binh dịch. Chính mình cái này đường đường tiểu hầu ra, còn không phải một câu sự. Bất quá tuyết trắng lại là lại lần nữa mắt trợn trắng, đối với tiêu thịnh duệ kiên trì biểu hiện thật sự không tán đồng. Nói giỡn, chính mình lại là hoa bạc, lại là đương bà mối, liền vì một cái cùng chính mình nửa điểm quan hệ đều không có người xa lạ chạy trước chạy sau. Hiện tại nói không cần đi tham gia quân ngũ liền không cần đi tham gia quân ngũ, kia chính mình chẳng phải là bạch bận việc một hồi muốn nói trăm vội một hồi đảo cũng đúng, rốt cuộc đại gia cũng là nhận thức một hồi, hơn nữa trần nhị kia tiểu tử cũng không xem như cái người xấu, làm người làm việc đều thực chính phái, lưu lại đương giúp đỡ cũng là một chuyện tốt. nhưng vấn đề là nếu thật sự không cần đi tham gia quân ngũ, kia khúc nương kia mặt chính mình nên như thế nào giải thích à? chẳng lẽ đi nói cho nhân gia, tiểu hầu gia lên tiếng, nói người nam nhân không cần đi tham gia quân ngũ? loại sự tình này nói ra đi nhưng thật ra cái thiếp vàng nói nhưng lý lại không phải cái kia lý vạn nhất làm nhân ra quả phụ mẹ chồng nàng dâu hiểu lầm thành là chính mình thiết một vòng tròn bộ liền chờ các nàng hai cái ngã xuống lần đó đầu chính mình trong ngoài không phải người còn chưa tính muốn thật là truyền ra đi hỏng rồi đại gia thanh danh kia mới kêu mất nhiều hơn được a tuyết nhi ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì tiêu thịnh duệ nhìn tuyết trắng thực không cao hứng bộ dáng Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Tuy nói chính mình hiện tại đã khôi phục ký ức, cũng đã khôi phục tiểu hầu gia thân phận, mà khi đối mặt cái này tiểu nha đầu thời điểm, Tiêu Thịnh Duệ lại sẽ không tự giác đem chính mình thân phận từ cao cao tại thượng tiểu hầu gia chuyển biến thành cái kia ngơ ngốc quách bình. Hừ, được rồi, nhiều người cũng không cần biết, dù sao, ngươi cũng chỉ muốn bảo đảm có thể làm Trần Nhị tồn tại trở về là được. Tuyết trắng ăn một cái quả nho, phun ra quả nho hạt. Còn nói thêm, ngươi nếu là cảm thấy thật sự là ngượng ngùng, vậy trước làm hắn đi tham gia quân ngũ, sau đó quay đầu lại tìm cái cái gì cớ, lại phóng hắn trở về. Cũng không cần cái gì quân công, chỉ cần người hảo hảo, đường trên lưng cái gì không tốt thanh danh là được. Cái này tiêu thịnh duệ nghe đến đó, không có lại một ngụm đồng ý, ngược lại mặt mang do dự, một bộ rất là khó xử bộ dáng. Cái gì cái này cái kia, được chưa ngươi cấp câu nói. Tuyết Trắng thực không cao hứng Tiêu Thịnh Duệ biểu tình, loại sự tình này hành cùng không được còn không phải là một câu sự sao. Như thế nào đến hắn chỗ đó, ngược lại như là so miễn trừ một cái binh dịch còn muốn phiền toái đâu. Tiêu Thịnh Duệ nhìn Tuyết Trắng đối chính mình khinh bỉ, không khỏi bất đắc dĩ bật cười. Tuyết Nhi, không phải ta không nghĩ nói hành, chỉ là, này ở đánh giặc trong lúc bị thả lại ra, cũng sẽ không trên lương không hảo thanh danh binh, sẽ chỉ là thương tản, sẽ không lại có mặt khác khả năng. Sẽ chỉ là thương tàn. Mấy chữ này nháy mắt đem tuyết trắng lôi tại chỗ, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Tiêu thịnh Duệ thấy tuyết trắng không mở miệng, cho rằng tuyết trắng là bị dọa tới rồi, liền vội vàng Nhuyễn Thanh còn nói thêm, nha đồn ốc, đừng sợ, liền tính không phải thương tàn, chúng ta cũng có thể tìm được mặt khác biện pháp. Như vậy, người trước nhìn xem người này có phải hay không nhưng dùng, nếu là nhưng dùng kia liền đem hắn một nhà đưa đến địa phương khác đi cho ngươi xem cửa hàng đi. Quay đầu lại ở trong quân đội, tuy tiện an cái cái gì nguyên nhân, liền nói người này không có, quay đầu lại cũng sẽ không có người đi tế tìm. Phi. Tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đối với mặt đất chính là Phi một ngụm, sau đó tức giận Phi thường chỉ vào tiêu thịnh duệ, cực gần dít gào quát, ngươi còn không biết xấu hổ nói địa phương khác. Ta không đề cập tới. Ngươi có phải hay không coi như không lần đó sự a? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi quan hệ, ta người một nhà đều trốn vào trong núi đi. Đến, ta hiện tại cũng không cầu ngươi khác sự. Ngươi hiện tại. Lập tức. Lập tức. Đem bình áp phủ sự cho ta giải quyết. Vừa mới còn cùng chính mình còn tính hảo thuyết hảo thương lượng người, đột nhiên thay đổi khí thế. Như vậy thoạt nhìn giống như là hai người chi gian có thâm cửu đại hận dường như. Tiêu thịnh Duệ không khỏi sừng sốt, hỏi ngược lại, nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chuyện gì muốn giải quyết? Ngươi thiếu ở nơi đó giả ngu. Tuyết trắng vừa thấy tiêu thịnh Duệ giả ngu, càng là giận sôi máu, một phách cái bàn, cả người đằng mà một chút đứng lên, ngươi nợ đào hoa, bằng gì muốn cho ta tới bối? La vân bích cái kia tiểu tiện nhân là ngươi nữ nhân đi. Nàng hiện tại đi bình ấp phủ đem nhà ta rảo hợp gà chó không yên người một nhà không thể hảo hảo ở trong thôn sinh hoạt, chỉ có thể trốn đến trong núi đương dã nhân. Tiêu Thịnh Duệ, ta tuyết trắng tốt xấu cũng coi như là đã cứu ngươi một mạng, ta không cầu ngươi tri ân báo đáp, khá vậy thỉnh ngươi không cần lấy oán trả ơn được không? Này, này đều cái gì cùng cái gì a? Tiêu Thịnh Duệ vẻ mặt ngốc ngức, không hiểu ra sao, càng thêm không rõ tuyết trắng ý tứ trong lời nói, Tuyết Nhi, trong nhà mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút, sau đó cùng ta hảo hảo nói nói. Phi! Còn giả ngu có phải hay không? Tuyết trắng nhưng chưa quên mây trắng đã đem tin đưa đến kinh thành, mây trắng còn nói cho chính mình hết thể đều đã thu phục. Hiện tại Tiêu Thịnh Duệ lại biểu hiện đến cái gì cũng không biết giống nhau, kia hắn cùng mây trắng chi gian, khẳng định có một cái là đang nói dối. Tuy rằng tuyết trắng càng nguyện ý tin tưởng Tiêu Thịnh Duệ không có nói sai, Nhưng mây trắng cũng không có lý do gì lửa chính mình a Tiêu thịnh duệ thấy tuyết trắng là thật sự nóng nảy, tuy rằng trong lòng vẫn là có nghi hoặc, bất quá lại vẫn là lựa chọn nhịn xuống không hề tiếp tục đặt câu hỏi, hảo hảo, thiên đại sự, cũng tổng muốn một chút giải quyết. Tuyết nhi, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định đem sự tình giải quyết sạch sẽ, làm ngươi về sau sinh hoạt đều vô ưu vô lự, được không? Quả nhiên, không hề truy vấn mà là đổi thành dùng ôn nhu một ít phương thức kéo dài, hiệu quả thật sự hảo không ít. Tuyết trắng tuy rằng vẫn là tức giận, nhưng nhìn đến tiêu thịnh duệ như thế chân thành hướng chính mình xin lỗi, còn tỏ vẻ nhất định sẽ giải quyết hảo, mặc dù là trong lòng lại có khí, giờ phút này cũng là không có biện pháp phát tiết ra tới. Thật mạnh hư một tiếng, tuyết trắng một lần nữa ngồi xuống, bất quá lại không hề chủ động nói chuyện. chương 548 đánh giằng co, chương 548 đánh giằng co rốt cuộc là không xảo không náo loạn, nhưng như vậy tức giận bộ dáng, cũng vẫn là làm Tiêu Thịnh Duệ có chút không biết nên làm như thế nào mới hảo. Ở hắn trong trí nhớ, tuyết trắng nhưng cho tới bây giờ đều không có quá như vậy, có chuyện gì, mặc dù là tính tình nóng nảy, kia cũng sẽ đem sự tình nói được rõ ràng minh bạch. Liên ở Tiêu Thịnh Duệ chính phát sầu muốn như thế nào hống tuyết trắng vui vẻ thời điểm, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiểu hoa thanh âm. "Trưởng quầy, ngài hiện tại có rảnh sao?" Ta mãi mãi tìm ngài, muốn cùng ngài thương lượng thương lượng đón dâu sự. Ta đã biết, này liền đi. Tuyết trắng là sinh tiêu thịnh rệ khí, tự nhiên không hảo giận cho đánh mèo người khác, liền lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi khi, cho tiêu thịnh rệ một cái đại đại xem thường. Cái này xem thường chừng đến tiêu thịnh rệ càng cảm thấy đến chính mình vô tội, thiên lại không thể biểu hiện ra ngoài cái gì. Bất quá chờ tuyết trắng rời khỏi sau, tiêu thịnh rệ lại là đem đại võ kêu lại đây chủ tử đại võ vừa mới ăn trái cây đang muốn ngã xuống nghỉ ngơi đã bị tiêu thịnh duệ kêu lại đây không thấy nửa điểm câu đoán hận chẳng qua quần áo thượng liền phải so với trước hơi hiện tùy ý ngươi lập tức trở lại kinh thành không đúng ngươi hiện tại liền cấp kinh thành bổ câu đưa thư làm người biết rõ ràng bình ấp phủ kia mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì chủ tử là bạch cô nương kia mặt gặp được cái gì khó khăn sao đại võ trên mặt mang theo vài phần mờ mịt Trong lòng rất là bất đắc dĩ. nay không đầu không đuôi đột nhiên phân phó như vậy một câu, là muốn cho chính mình tra cái gì. Bình ấp phủ chính là lớn đi à, nếu thật là muốn tra về tuyết trắng sự, ít nhất cũng muốn để điểm một chút đi. Tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đại võ trong lòng như cũ không có nửa điểm câu oán hận. Tiêu Thịnh Duệ cho mày, hồi tưởng một chút tuyết trắng vừa mới phản ứng, hỏa khí càng thêm lớn, đột nhiên một phách cái bản, quát khẽ nói. Làm người đi cha cha cái kêu kêu La Vân Bích nữ nhân rốt cuộc làm cái gì, điều tra rõ ràng tuyết nhi một nhà rốt cuộc vì cái gì sẽ rời đi thôn, trốn đi ở. Vừa nghe tuyết trắng một nhà đều trốn đi, như thế làm đại võ lấp bắp kinh hãi, bất quá lại liên hệ đến La Vân Bích cái tên kia, đại võ trong lòng nhiều ít cũng có vài phần suy đoán. Thấy đại võ không có lập tức ứng chính mình, tiêu thịnh duệ hỏa khí không khỏi lại lớn bài phần, tức giận hỏi, như thế nào? Gia ta sai xử bất động ngươi. Không dám. Đại võ vừa nghe tiêu thịnh duệ không cao hứng, vội vàng ôm quyền thi lễ, thuộc hạ này liền đi bổ câu đưa thư, làm người điều tra việc này. Chỉ là, chủ tử, thuộc hạ vừa mới nghĩ tới một ít cái gì, không biết có nên nói hay không. Có chuyện nói. Đại võ gật đầu một cái, hơi dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới dùng mang theo vài phần không xác định ngữ khi nói, chủ tử. La Vân Bích là cô nương đối chủ tử ngài vẫn luôn đều có một ít ý tưởng. Bất quá chủ tử ngài lại coi thường nàng, còn làm nàng trở về bình ấp phủ. Cho nên, thuộc hạ suy đoán, có thể hay không là la cô nương đánh ngươi cờ hiệu, muốn đối bạch cô nương làm cái gì không tốt sự. Ân. Tiêu thịnh duệ lông mày một trọ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngươi cho rằng la Vân Bích sẽ động như vậy tâm tư. Thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán, đúng sai cùng không. Cũng còn chưa biết, Tiêu Thịnh Duệ trong đầu lại lần nữa hồi tưởng một lần Tuyết Trắng vừa mới biểu hiện, khi đó Tuyết Trắng cảm xúc không ổn định, dẫn tới Tiêu Thịnh Duệ bỏ lỡ một ít chi tiết, hiện tại lại hồi tưởng một phen, Tiêu Thịnh Duệ mới ý thức được chính mình bỏ lỡ chi tiết, rất có khả năng thuyết minh một chút vấn đề. La Vân Bích cái kia tiện nhân, vừa mới Tuyết Trắng kia nhà đầu chính là như vậy gọi người, loại này ngữ khí, như vậy xưng hồn. Chính là thấy thế nào đều nhìn không ra hai người thân mật cảm rất tới. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Ngươi hiện tại lập tức đi liên hệ truyền thư, mặt khác, chuyện này trước đừng làm tuyết nhi biết. Là, đại võ lại lần nữa ôm quyền, thấy Tiêu Thịnh Duệ không có tiếp tục phân phó khắc sự, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Thịnh Duệ một người khi, Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí hận không thể mà ngưng ra lớp băng tới. La Vân Bích cái này sưng hô từ tiêu thịnh duệ Giang phùng gian tễ ra tới, trong đó lạnh lẽo, đều hận không thể đem người sống sờ sờ đông lạnh trụ. Chính mình sau khi đi đã xảy ra chuyện gì, tuyết trắng liền không dành lo, nàng giờ phút này đang bị trong tiệm vài người khác vây công, mục đích chính là làm tuyết trắng tới đảm đương chứng hôn người, một hai phải làm nàng đi theo đi đón dâu không thể. Nếu là đặt ở khi khác, loại này náo nhiệt tuyết trắng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Tiêu thịnh Duệ xuất hiện làm tuyết trắng tâm tình trở nên rất là phức tạp. Nói cao hứng, cũng có thể biết chính mình trong lòng ẩn ẩn cao hứng, cần phải nói không cao hứng, kia cũng tuyệt đối không phải giả. Liên loại trạng thái này, tuyết trắng tuy rằng biết chính mình vẫn là có thể giả bộ một bộ thực vui vẻ bộ dáng, lại tổng cảm thấy không cần thiết tại đây loại sự tình thượng ủy khuất chính mình. Cưới vợ chính là chân nhị, một không là chính mình thân nhân, nhị không phải chính mình đệ đệ. Chính mình lại hoa bạc lại đảo nhân xong đi giúp hắn cưới vợ, không lý do lúc này còn khó xử chính mình. Cho nên đi, vẫn là không đi, tại đây một lát công phu, cứ như vậy biến thành đánh rằng co giống nhau. Đang ở hai bên rằng có không biết muốn như thế nào lựa chọn mới hảo khi, lại nghe tiêu thịnh duệ thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến. Đi, cái này tự nhiên là muốn đi. Đây chính là tích công đức rất tốt sự, trưởng quầy thật sự không có lý do gì cự tuyệt ta. Tuyết Trắng vừa nghe Tiêu Thịnh Duệ Thanh Âm, liền nhịn không được nhíu mày. Vừa mới sự nàng tuy rằng tỏ vẻ có thể chờ một chút, sẽ không lập tức truy cứu, lại không đại biểu nàng hiện tại liền không tức giận. Đáng chết nam nhân thúi, giả ngu mặc kệ sự còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn muốn thay chính mình tới hạ quyết định, thật sự là quá mức. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng lập tức lạnh mặt nói, vị này khách quan quản được chính là đủ nhiều. Hiện giờ ta này cửa hàng nhưng không riêng gì chúng ta cửa hàng người một nhà, này không phải còn có người ngoài ở chỗ sao. Vì chúng ta cửa hàng các loại an toàn suy nghĩ, ta cái này trưởng quầy tự nhiên vẫn là phải ở lại chỗ này thủ cửa hàng. Nói, tuyết trắng dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi cũng là biết đến, hiện tại người A, nhân tâm quá loạn, quá tạp, ta lớn như vậy cái cửa hàng liền ở ta không ở nhà thời điểm ném điểm nhi thứ gì nói, ngài nói ta là chính mình nhận hảo A vẫn là tìm các ngươi này đó khách nhân đâu. Mãn cửa hàng khách nhân, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Tiêu Thịnh Duệ cùng đại võ hai người, lúc này Tuyết Trắng đột nhiên nói lời này, nói rõ là ở chèn ép Tiêu Thịnh Duệ. Cho dù là đổi thành khác cái gì người thường, giờ phút này nghe được như vậy tràn đầy tìm tra nói, không nói sẽ xảo lên đánh lên tới, cũng nên là không sai biệt lắm. Một bên những người khác vừa nghe Tuyết Trắng như vậy đối Tiêu Thịnh Duệ, trong lúc nhất thời đều không khỏi bị hoảng sợ. Động tác nhất chi ai cũng chưa dám mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn nhìn tuyết trắng, lại nhìn nhìn Tiêu Thịnh Duệ. Ngược lại là Tiêu Thịnh Duệ đang nghe nói như vậy sau thế nhưng là cười ha ha lên. Đúng đúng đúng, bệnh trưởng quầy nói được cực kỳ. Ngươi nếu là ở cửa hàng, liền tính là ném đồ vật, ngươi cũng quay không đến người khác trên người đi. Nhưng nếu là ngươi không ở cửa hàng, vạn nhất không cẩn thận có cái tổn thất hư hao nói, kia đã có thể nói không chừng là ai trách nhiệm. Trưng 549 thật là quá không cẩn thận. Trưng 549 thật là quá không cẩn thận. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta lại như vậy không nói lý người sao? Rời đi trong chốc lát còn cũng không được. Tuyết trắng lập tức trừng nổi lên đôi mắt, miễn bản có bao nhiêu tức giận. Không đợi tiêu thịnh duệ lại mở miệng, liền nghe tuyết trắng đối xa hoàng thị nói, đi, đều đi. Ngãi ngãi, ngươi là trưởng bối, liền ở nhà tòa chấn. Những người khác đều đi theo đi tiếp tân tức phụ, ngươi xem biết không? Hôm nay tuy nói là cho con nuôi cưới vợ, nhưng rốt cuộc là hỷ sự, hơn nữa Sa hoàng thị vốn dĩ liền không có nhi tử, trần nhị mấy ngày này đối nàng lại rất là hiêu kính, trong lòng đã sớm vui đến không được. Mà này tân con dâu, lại là Sa gần nổi tiếng hảo tức phụ nhi, lúc này tuyết trắng như thế đề nghị, nàng nơi nào còn có thể nói ra nửa cái không tự tới, tự nhiên là vui tươi hớn hở gận đầu ứng. Hảo, nếu cũng chưa ý kiến, vậy như vậy định rồi. Tuyết trắng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, tuy rằng thiên còn không có hắt ấu, bất quá cũng đã không thấy được ngày, liền vung tay lên, Hô, hảo, canh giờ không sai biệt lắm, xuất phát. Theo tuyết trắng ra lệnh một tiếng, tiểu hoa lập tức hưng phấn đến kêu lên vui mừng lên, mặc dù là ngày thường làm việc nói chuyện đều thực ổn trọng tiểu mục giờ phút này cũng là vẻ mặt hưng phấn. Tiêu thịnh Duệ nhìn thoáng qua đại võ. Đại Võ lập tức hiểu ý, vội vang nói: "Bạch trưởng quay, ta kia mã là màu đỏ, hiện tại không có phương tiện lộng đỉnh cố kiệu, không bằng khiến cho ta này mã đảm đương một lần hỉ tiệu đi. Cũng cho ta đi theo dính dính không khí vui mừng." Nói xong, Đại Võ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, một bộ ngốc hề hề bộ dáng. Bộ dáng này không khỏi đem mọi người đều cho cười, hơn nữa xác thật không có cố kiệu, vốn dĩ chính là an bài Trần Nhị đem tân tức phụ đuôi trở về bất quá đã co ca mã tự nhiên vẫn là cưới ngựa mã là trần nhị cưới đại võ nắm đi tiểu ngục lôi kéo ở vào hưng phấn giữa tiểu hoa sợ tiểu hoa kinh mã lại bị bị thương bất quá kia vẻ mặt ý cười là ngăn không được tuyết trắng cùng tiêu thịnh duệ đi ở cuối cùng ai cũng bất hòa ai nói lời nói nhưng thật ra còn tính hòa bình nhìn ngồi trên lưng ngựa trần nhị bóng dáng tuyết trắng tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp nhi đại võ nói mượn mã liền mượn mã thậm chí liên tiếp đón cũng chưa cùng Tiêu Thịnh Duệ. Đề, thật sự là có vi lệ thường. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nhi Tuyết Trắng theo bản năng nhìn thoáng qua đi ở chính mình bên người Tiêu Thịnh Duệ, nào biết lại bị đối phương bắt vừa vặn. Trong ngay mắt Trinh Lăng, Tuyết Trắng mặt đằng một chút hồng thành thục thấu anh đảo, vội vàng trốn giống nhau quay mặt đi. Một màn này tự nhiên đều xem ở Tiêu Thịnh Duệ trong mắt. Tuy nói Tuyết Trắng hóa trang, sớm đã không phải vốn dĩ bộ dáng, nhưng như vậy thẹn thùng hành động lại cực đại trình độ lấy lòng hắn. Trên mặt ý cười, mang theo vài phần đắc ý, hắn mới sẽ không nói cho bên người tiểu nha đầu, hắn vẫn luôn mồ đang xem nàng, vẫn luôn trắng trợn táo bạo, lại mang theo vài phần trộm hương vị, chính là như vậy mâu thuẫn nhìn nàng. Tuyết trắng nào biết đâu rằng này đó, giờ phút này nàng giống như là bị đại nhân bắt được chính mình làm chuyện xấu hài tử, hận không thể lập tức né tránh nơi này. Nơi nào nghĩ đến nàng vừa định đi mau vài bước, Lại đột nhiên bị người cầm tay Túi đầu vừa thấy Một chút liền nhận ra bàn tay to lả của ai Lại là tức giận lại là ngoại ý muốn nhìn về phía bàn tay to chủ nhân Ai ngờ đối phương đột nhiên trở về túi một chút Tuyết trắng theo bản năng hướng tới đối phương đảo đi Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Tiêu thịnh duệ mặt khác một bàn tay một phen ôm trầm tuyết trắng eo Không đợi tuyết trắng kinh hô ra tiếng Một cái hôn liền như vậy hạ xuống Trường quay. Ngươi nói có phải hay không? Tiểu hoa thanh thúy thanh âm đột nhiên truyền đến, ngáy mắt đem trầm mê ở người nào đó thâm tình hôn chung tuyết trắng bừng tỉnh lại đây. Bất quá ở kia phía trước, đối phương cũng đã kết thúc nụ hôn này, còn dùng hơi mang trách cứ ngữ khí nói, bạch trưởng quầy lớn như vậy người, như thế nào liền đi đường đều đi không xong đâu. Nếu không phải có ta ở đây bên cạnh, ngươi này không được trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất a. Ngươi! Tuyết trắng khó thở, đang muốn tranh chấp. Rồi lại nghe tiểu hoa thanh âm truyền đến, trưởng quầy, ngươi làm sao vậy? Là quăng ngã sao? Nhìn vai hề thượng lo lắng, tuyết trắng miễn bản có bao nhiêu bất đắc dĩ? Loại sự tình này, chính mình muốn như thế nào ứng? Quăng ngã, chẳng khác nào thừa nhận tiêu thịnh rệ vu hãm. Không thừa nhận, vạn nhất tiểu hoa hỏi lại, chính mình lại nên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói cho nàng vừa mới phát sinh sự sao? Trưởng quầy. Tiểu hoa thấy tuyết trắng không nói chuyện, sắc mặt cũng là có chút kỳ quái, liền thực lo lắng lại hô một tiếng. Cái này tuyết trắng cuối cùng là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là lựa chọn tiêu thịnh dệ cách nói. Này mặt vừa mới cùng tiểu hoa nói chính mình không có việc gì, kia mặt liền nghe tiểu mục hô, tới rồi tới rồi. Vừa thấy cảnh vật chung quanh, này nhưng không phải mau đến khúc nương ra sao. Tiểu hoa vừa nghe tới rồi cũng không rảnh lo vừa mới muốn hỏi Tuyết Trắng nói, quay đầu liền hướng phía trước mặt chạy tới. Lại lần nữa chỉ còn lại có hai người chạm cùng nhau, Tuyết Trắng cái này nhưng không có gì mặt đỏ không đỏ mặt cảm giác, nếu ánh mắt có thể giết chết người, Tuyết Trắng tin tưởng vững chắc Tiêu Thịnh Duệ khẳng định sẽ ở chính mình đôi mắt hình viên đạn hạ chết từ thiếu 800 cái qua lại. Như thế nào? Dám xem ta? Tiêu Thịnh Duệ cười như không cười nhìn Tuyết Trắng. Rất có một bộ tùy thời đều khả năng vui vẻ cười to tư thế. Tuyết trắng đã minh bạch, ra hỏa này chính là xem chuẩn chính mình không có biện pháp lộ ra, chỉ có thể nhịn lần này bị chiếm tiện nghi, càng là tức giận đến không được. Hừ, không biết xấu hổ. Tuyết trắng một dầm chân, chửi nhỏ một câu, trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy lấy người. Đến nỗi tiêu thịnh duệ, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình màu đen đủng trên mặt dấu chân, lại ngẩng đầu nhìn tuyết trắng rời đi bong dáng Có chút bất đắc dĩ, bất quá càng nhiều lại là sùng nịch cười. Nha đầu này, còn sẽ ngượng ngùng. Giờ phút này khúc nương ra, đại môn sườn treo một chản không lớn đèn lồng màu đỏ. Đại môn hờ khép, có một đạo màu đỏ quang lộ ra tới, vì này càng thêm ám hoàn cảnh bằng thêm vài phần ấm áp. ba bà, chúng ta tới đón tân nương tử lạc. Mới vừa đẩy khai đại môn, tiểu hoa liền hô lên. Khúc nương bà bà vội vàng đón ra tới, vẻ mặt ý cười nói tới tới tới, mau tiến vào. Rốt cuộc là tài giá, hơn nữa hoàn cảnh không cho phép, cho nên hai nhà cũng đều thương lượng hảo, đem những cái đó quy củ gì đó, có thể tỉnh đều cấp tỉnh, chỉ cần đại gia vô cùng cao hứng, vợ chồng son nhạc vui tươi hớn hở cũng là được. Tới rồi khúc nương ra, tuyết trắng làm đại gia quý nhân, phụ trách nói chút cắt tường lời nói, khúc nương liền bị trần nhị bối ra tới, an trí ở đại võ cao mã phía trên, chợt vươn lên mã. Thật đúng là đem khúc nương hoàng sợ, bất quá đang nghe nói là có quý nhân mượn, khúc nương tự nhiên là cảm tạ không thôi. Tiểu hoa cùng tiểu mục nâng khúc nương bà bà, đoàn người vô cùng cao hứng hướng tới người hẹ đi đến. Lần này dẫn ngựa chính là Trần Nhị, nhưng đại võ lại không thể ly xa, liền ở bên cạnh đi theo, sợ con ngựa không nghe lời lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Cứ như vậy, lại chỉ còn lại có tuyết trắng cùng tiêu thịnh Duệ hai người, cũng đồng dạng là đi ở mặt sau cùng. Này không khí, miễn bản có bao nhiêu xấu hổ. Trưng 550 hỷ yến. chương 5 hỷ yến. Trên đường trở về, tuyết trắng liền thiếu chút nữa không thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm tiêu thịnh duệ hành động, sợ chính mình lại bị trốn thân. Nhưng này một đường xuống dưới, tiêu thịnh duệ lại giống như hoàn toàn không có lại phải có cái gì hành động y tứ. Như vậy quy củ, ngược lại làm tuyết trắng trong lòng có điểm nói không nên lời không thoải mái. Ừ. Ở khách điếm cửa. Tuyết trắng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu thịnh duệ, liền đi nhanh mại đi vào. Bị vô cớ hừ một tiếng tiêu thịnh duệ ngẩn người, ngay sau đó không tiếng động bật cười, lắc đầu, lại không có đi theo đi vào. Trần nhị con cô dâu mới vào phòng, đại võ còn lại là đem mã đưa đến chuồng ngựa, lúc này mới một lần nữa đi vào khách điếm cửa. Chủ tử! Đại võ hơi hơi cúi đầu, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm vừa mới ngây ngô cười bóng dáng, lạnh nhạt mà lại mang theo vài phần cảnh giác, thoạt nhìn rất có điểm sắt thần hương vị. Tiểu tâm cẩn thận chút, nếu không có năm chắc toàn bộ bắt lấy, cũng không cần rút dây động rừng. Tiêu thịnh Duệ lạnh giọng phân phó như vậy một câu, liền tự cố vào khách điếm mặt, mà đại võ gật gật đầu, cũng đi theo vào khách điếm. Áp bản là đại võ rơi xuống, lại thổi trong đại sảnh đèn, lúc này mới hướng tới hậu viện đi đến. Kỳ Yến là ở hậu viện ăn, tả hữu cũng không bao nhiêu người, một cái bàn. Liền cũng đủ. Tuyết trắng mang theo tiểu hoa tiểu mụ, đem chuẩn bị tốt đồ ăn nhất nhất mang sang tới bày ở trên bàn, tổng cộng 16 nói đồ ăn, chay mặn lên nhiệt, đầy đủ mọi thứ. Môi nói đồ ăn đồ ăn lượng cũng không tính đại, nhưng lại rất là tính xảo, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người cảm thấy vui mừng. Đang ở đại gia ngồi xuống sau, tuyết trắng vừa muốn tiếp đón ăn cơm, lại phát hiện bàn ăn bên thiếu một người, liền hỏi nói, đại võ đâu? Trường quay. Đại võ ca nói hắn có chút mệt mỏi, trở về nghỉ một lát, muốn chúng ta đem cơm thừa cành cặn cho hắn lưu chữ là được. Trả lời chính là tiểu mục, bởi vì là hắn nhìn theo đại võ hồi phòng. Mệt mỏi, trở về nghỉ một lát. Như vậy lý do thoái thác nói cho tiểu mục bọn họ nghe, nhưng thật ra một chút vấn đề đều không có. Nhưng ở tuyết trắng nơi này, lại làm tuyết trắng vì khẽ như mày, theo bản năng nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh tiêu thịnh dệ. Mà giờ phút này Tiêu Thịnh Duệ lại như là giống như người không có việc gì, hơi hơi nhún nhún vai, mang theo vài phần buồn cười bất đắc gì nói. kia tiểu tử trước nay không tham gia quá hôn lễ, cũng vẫn luôn cũng chưa cái thân cận đối tượng, hôm nay thấy người khác cưới vợ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có điểm hỏa liệu liệu, đánh giá nếu về phòng cân nhắc nên đi cầu thú nhà ai cô nương. Một phen giải thích làm Tiêu Thịnh Duệ nói được rất là nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần dễ cợt hương vị. Nghe được mọi người cười ha ha. Tuyết Trắng tuy rằng cũng đi theo ngượng ngùng cười hai tiếng, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là nhịn không được phạm nổi lên nói thầm. Đại võ người nọ thoạt nhìn cũng không phải là người bình thường, thật sự sẽ bởi vì tham gia một phần hôn lễ, liền biến thành như vậy. Càng muốn, Tuyết Trắng càng cảm thấy không thích hợp nhì, nhưng nhìn Tiêu Thịnh Duệ hoàn toàn không xem chính mình, ngược lại ăn thật sự là nhà cá bộ dáng sau, Tuyết Trắng lập tức quyết định không cần lại đi suy nghĩ. Lại không phải nhà ta nô tài, nhân gia chủ tử đều không lo lắng, ta lại ở chỗ này lo lắng cái gì. Trong lòng âm thầm nói thầm như vậy một câu lúc sau, tuyết trắng liền gia nhập tới rồi ăn ăn uống uống hành động giữa. Rượu tự nhiên là có, hơn nữa vẫn là tuyết trắng hữu nghị cung cấp. Không gian xuất phẩm rượu trái cây, vị tuyệt đối nhất lưu, mặc dù là tuổi nhỏ nhất tiểu hoa, cũng bị cho phép uống thượng như vậy một chén trà. Hai vị trưởng đối tự nhiên là càng không cần phải nói vốn là nhận thức nhiều năm hai người, hiện giờ đảo mắt biến thành thông ra, thân cận chi tình càng sâu. Bởi vì không có những cái đó tục lệ ràng buộc, làm tân nương tử khúc nương cũng cùng đại gia giống nhau ngồi xuống ăn cơm, một thân váy đỏ nàng, tuy nói vẫn chưa thượng nhiều hậu trang dung, cũng không có mang đặc biệt hoa lệ xinh đẹp đồ trang sức, lại bởi vì ngượng ngùng mà nhiều vài phần mỹ lệ, nhìn đảo cũng so ngày thường thấy được nhu hòa rất nhiều. Chân nhị là tân lang quan. Cưới chính mình thích nữ nhân làm vợ, kia tự nhiên là nhất cao hứng, liền như vậy một lát sau, hắn liền nhìn chính mình bên người kiểu nương vài mắt, còn rất nhiều lần đem kẹp không chức đua đưa đến bên miệng, sau đó làm như có thật nhai a nhai, thật giống như ăn cái gì mỹ vị giống nhau. Biểu hiện như thế, tự nhiên là đem đại gia đậu đến ồn ào cười to. Khúc nương sắc mặt càng thêm mặt hồng hào, nhưng trần nhị lại như là không cảm giác giống nhau, như cũ là nên xem chính mình tức phụ nhi như cũ xem nửa điểm không chịu những người khác ảnh hưởng. Sau lại vẫn là khúc nương thật sự là thẹn thùng, Liên ở cái bàn phía dưới khắp một chút trần nhị bên hông mềm thịt, chọc đến trần nhị một tiếng kinh hô, bất quá tiếp theo lại hắc hắc ngây ngô cười lên. Liên ở như vậy không khí giữa, châu này hỉ yến, cứ như vậy tiếp cận kết thúc. Khắc quy củ đều có thể tình lượng, nhưng náo động phòng lại là không thể tỉnh. Không có bà mối, bất quá cũng may hai vị lao nhân đều là cưới quá con dâu. Bất quá khúc nương bà bà hiện giờ biến thành khúc nương nương, cũng không hảo tới nháo chính mình khuê nữ độc phòng, cho nên này sống liền dừng ở xa hoàng thị trên người. Tiểu nục cùng tiểu hoa vừa lúc đảm đương đồng nam đồng nữ, đồng thời lại có thể gia tăng náo nhiệt không khí, ở tân phòng lăn lộn nửa chén trà nhỏ công phu, đại gia lúc này mới triệt ra tới, đem thiên kim một đêm để lại cho kia hạnh phúc vợ chồng son. Phòng bếp sự, tuyết trắng là không cần phải xem vào, hơn nữa vừa mới ở trên bàn cơm Mọi người đều kính rượu cho nàng uống, nàng lại không đem mùi rượu bước ra bên ngoài cơ thể, cho nên giờ phút này, nhưng thật ra có chút hơi say, thấy cũng nao quá độ phòng, liền hơi hơi hoảng, trở về chính mình phòng. Quách đại ca, ngài như thế nào còn chưa ngủ đi a? Tiểu Mục đi đến nước bẩn, lại thấy đang ở trong viện đi qua Tiêu Thịnh Duệ, liền chủ động đánh lên tiếp đón. Tiêu Thịnh Duệ tên này, tự nhiên là không thể tùy tiện báo ra tới, đặc biệt vẫn là ở biên thành loại địa phương này. Cho nên Tiêu Thịnh Duệ trực tiếp dùng trở về quách bình tên này. Không có gì, ta kiểm tra một chút cửa sau có hay không quan hảo. Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, các ngươi hai cái Tiểu Gia Hỏa kiểm tra hảo hỏa lúc sau, cũng trở về ngủ đi. Ai, này nước bẩn đổ liền trở về ngủ. Tiểu Mục cười đáp lời, thấy Tiêu Thịnh Duệ rời đi, lúc này mới tiếp tục chính mình công tác. Phía trước hai tầng lâu, hiện giờ ở ba người, Tuyết Trắng, cùng với Tiêu Thịnh Duệ chủ tớ Lúc này đại võ còn không có trở về, nay hai tầng trong lâu liền chỉ còn lại có Tiêu Thịnh Duệ cùng Tuyết Trắng. Tuyết Trắng phòng liền dựa gần cửa thang lầu, chỉ cần thượng lầu hai, liền khẳng định sẽ đi ngang qua nơi này. Tiêu Thịnh Duệ đứng ở Tuyết Trắng ngoài cửa, nâng lên tay, muốn gõ cửa, nhưng động tác lại ngừng ở giữa không trung. Trong phòng một mảnh an tĩnh, không có nghe được nửa điểm cái kia tiểu nha đầu thanh âm, cái này làm cho Tiêu Thịnh Duệ không khỏi có chút do dự. Nàng! có thể hay không lại biến mất. Tuyết trắng sẽ hư không tiêu thất, cũng sẽ trống rông xuất hiện, cái này phát hiện, tiêu thịnh duệ ở chính mình vẫn là cái kia ngây ngốc quách bình khi cũng đã đã biết, bất quá, biết, lại không nói mình. Giờ phút này nghe không được trong phòng có nửa điểm tiếng vang, cho nên tiêu thịnh duệ mới có thể nghĩ vậy loại khả năng. Liên ở tiêu thịnh duệ do dự có phải hay không muốn xoay người liền đi, không đi quấy rời tuyết trắng khi, lại nghe trong phòng đột nhiên truyền đến bùm một thanh âm vang lên. Trưng 551 giày trên mặt dấu chân. Trưng 551 giày trên mặt dấu chân. Tuyết nhi. Tiêu thịnh duệ trong lòng quính lên, không hề nghĩ ngợi, liền một chân đem tuyết trắng cửa phòng đá văng, vọt đi vào. Bất quá chờ đến tiêu thịnh duệ vọt tới trong phòng, nhìn đến trước mắt hình ảnh sau, lại nháy mắt từ lo lắng biến thành dở khóc dở cười. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là ở trên giường nằm ngủ mộ chỉ, giờ phút này thế nhưng ngã xuống mép giường chân bước lên cố tình chân cẳng còn ở trên giường. Này phúc đầu to chiều hạ tiếp tục ngủ bộ dáng, thật sự là làm người không thể không có loại muốn cười to xúc động. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu thịnh duệ chỉ có thể là tiến lên ôm tuyết trắng từ chân bước lên lên, một lần nữa đặt ở trên giường. Cái này quá trình giữa, tuyết trắng nhưng thật ra rất phối hợp, hô hấp lâu dài, ngủ đến kêu kêu một cái thoải mái. Mà khi buông trong lòng ngực tiểu nữ nhân sau, tiêu thịnh duệ lại có chút không nghĩ rời đi. Ngôn ngoãn, lại không có xa cách bộ dáng, đã có bao nhiêu lâu không có gặp được. Tiêu Thịnh Duệ nhìn Tuyết Trắng ngủ khuôn mặt, trong lòng không khỏi nóng lên. Một bàn tay, cứ như vậy không chịu khống chế sở suy nghĩ kia trương làm chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm gương mặt. Nha đầu nốc, ngươi cũng biết mấy ngày nay ta là như thế nào chịu được tới. Không có lúc nào là không nghĩ có thể cùng ngươi bên nhau lâu dài, nghĩ có thể cùng ngươi quá thần tiên nhật tử. Nha đầu, lại cho ta một đoạn thời gian chờ ta vội xong lần này sự, chúng ta liền hồi trong thôn, cái đại đại tòa nhà, sinh mười cái tám cái hài tử, sau đó chúng ta cùng nhau đổi bạc, tốt không? Tiêu Thịnh Duệ thanh âm thực nhẹ, ngữ khí thực nu, chỉ tiếp nghe đối tượng lại ngủ thật sự trầm, nửa điểm cũng chưa nghe thấy. Đô đô miệng, giơ tay sờ sờ bị Tiêu Thịnh Duệ sờ qua gương mặt, tuyết trắng trực tiếp tới cái xoay người, tiếp tục ngủ. Nhìn đột nhiên không ra tới giường đêm, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng căng thẳng. Theo bản năng liền tưởng nằm xuống đi, muốn ôm cái này làm người không yên tâm tiểu nha đầu ngủ thượng một đêm. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là xuất hiện một chút mà thôi, tiêu thịnh duệ cũng không có làm như vậy. Một cái là chờ hạ còn muốn nghe đại võ mang về tới tin tức, một cái khác, cũng là muốn tôn trọng cái này tiểu nha đầu. Lúc trước trong nhà thanh bẩn, chỉ có một chương giường đất có thể ở, đại gia ngủ chung cũng liền ngủ chung, nhưng hiện tại lại không phải lúc ấy, có một số việc. Có thể tưởng, lại không thể làm. Tiêu thịnh Duệ trong phòng, đại võ đang đứng ở một bên, hướng tiêu thịnh Duệ hội báo mang về tới tin tức. Một lát sau, chỉ nghe tiêu thịnh Duệ nói, chứ không cần rút dây động rừng. Mặt khác, trong khoảng thời gian này người qua lại đi lại khi, nhiều chú ý một ít, đừng làm người theo dõi. Là, đại võ ôm quyền thi lễ, nói, thuộc hạ thấy phòng chất tuổi tuổi không nhiều lắm, ngày mai liền ra khỏi thành đốn tuổi. Đột nhiên đề tài thay đổi, ở như vậy một cái không khí hạ xuất hiện, nghe tới thật sự có chút quỷ dị, nhưng Tiêu Thịnh Duệ lại gật gật đầu, phi thường bình tĩnh chuẩn chuyện này. Vì thế, sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn qua cơm sáng, cửa hàng vừa mới mở cửa, thay một thân áo vải thô đại võ, cứ như vậy mang theo một phen dịu cùng một chuỗi dây thừng, rời đi cửa hàng. Ca, cái kia đại võ hảo kỳ quay a, Vì cái gì muốn dáng vẻ kia đi ra ngoài a? Chẳng lẽ là muốn đốn tuổi bán tiền sao? Tiểu hoa ôm sạch sẽ đệm chăn bộ, đi ở tiểu nục bên người. Tiểu nục còn lại là sách theo hai cái ấm nước, một cái trang nước ấm, một cái trang nước lạnh, nghe thấy chính mình muội muội vấn đề, liền nhỏ giọng quát lớn nói, Tiểu hoa, không cần loạn hỏi những cái đó vấn đề, chúng ta chỉ cần hảo hảo làm việc, không cần loạn hỏi thăm sự tình, biết không? Nhân gia đã biết, tiểu hoa quỷ khuất biểu môi, vẫn là không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Nhân gia cũng không loạn hỏi thăm, này còn không phải là cùng Kaka nói nói sao? "Hảo, Kaka nơi này, ngươi có thể hỏi, chẳng qua Kaka cũng không biết đáp án, cho nên vô pháp trả lời ngươi." Tiểu Mục thấy Tiểu Hoa khó được lộ ra tiểu nữ nhi tâm thái, trong lòng cũng là vui mừng, tự nhiên cũng liền mềm mễn ngữ khí. Này đối hai anh em nhỏ giọng nói chuyện đi hướng phía trước hai tầng lâu, chờ vào lâu, liền ăn ý đình chỉ thảo luận. Tuyết trắng là bị tiếng đập cửa đánh thức. Mở mắt ra, nhìn tính chất có chút thô ráp giường màn, không khỏi có chút chinh lăng. Này, là nơi nào? Tuyết Trắng cái thứ nhất phản ứng chính là chính mình không ở nhà, mà là ở một cái xa lạ địa phương. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tuyết Trắng lại bừng tỉnh xoa xoa đầu, thất thanh cười nói, đây là ngủ mơ hồ a Thế nhưng còn tưởng rằng chính mình là ở nhà mặt. Một bên tự dây ước, một bên rời giường, tiếp theo lại nghe ngoài cửa truyền đến tiểu mục do hỏi thanh tuyết trắng lúc này mới đáp, tiểu ngục, ngươi đi trước cho bọn hắn đưa nước đi. ta mới vừa khởi, chờ hạ lại rửa mặt. tiểu ngục vừa nghe tuyết trắng thanh âm, sững sốt, rốt cuộc ý thức được chính mình nhiêu tuyết trắng ngọc đẹp, không khỏi rất là xin lỗi. đang muốn xin lỗi, lại bị một bên tiểu hoa tún tún tay háo, bị nàng cướp nói, trưởng quầy, canh giờ còn sớm, ngài ngủ tiếp một lát đi. chờ ăn cơm sáng chúng ta lại đến tiêu ngải. ân, đi thôi. Tuyết Trắng ngồi ở mép giường, có chút phân đốc, theo bản năng liền trở về tiểu hoa nói. Tiểu Mục bị tiểu hoa túm đi tiêu thịnh rồi phòng, mà Tuyết Trắng lại như cũ vẫn duy trì ngồi ở mép giường vị trí, xuất thần nhìn chân bước lên chính mình giày. Chỉ thấy màu đen giày trên mặt, có mấy cái hỗn độn dấu chân. Tuy nói đều không phải là toàn bộ dấu giày, nhưng từ kia độ rộng tới xem, rõ ràng là cái nam tử dấu giày. Có người tiến ta phòng. Cái này ý tưởng mới vừa vừa xuất hiện ở tuyết trắng trong đầu, tuyết trắng liền nháy mắt từ trên giường nhảy tới rồi trên mặt đất, sau đó hoảng loạn kiểm tra chính mình trên người. Chú y còn hảo hảo mặc ở trên người, chỉ là có chút nếp nhún, lại không có bị người cởi hoặc là xé rách dấu vết. Xem ra chính mình cũng không có bị xâm phạm. Hô! Tuyết trắng lập tức nhẹ nhàng thở ra, về sau nhất định không thể tùy ý chính mình uống nhiều quá, đặc biệt là rượu trái cây tác dụng chậm nhi quá lớn, quá chậm trễ sự. mắt trợn trắng, tuyết trắng đang muốn một lần nữa ngồi trở lại trên giường xuyên dày, nhưng mới vừa ngồi xuống hạ, nàng lại đột nhiên ngẩng lên, vẻ mặt phẫn nộ quát, tiêu thịnh duệ, ngươi cái hỗn đảng, rốt cuộc đoán được tới người sẽ là ai sau, tuyết trắng tức giận không thôi, liền giày cũng không mặc, áo ngoài càng là không bộ, trực tiếp xách theo chính mình giày, tức giận lao ra chính mình phòng, thẳng đến tiêu thịnh duệ phòng. Tiêu Thịnh Tiêu Thịnh Duệ phòng chính mở ra, Tuyết Trắng trực tiếp vọt đi vào, vừa muốn chửi gầm lên, ai ngờ lại lập tức nghẹn họng. Mà nguyên bản đang ở Tiêu Thịnh Duệ trong phòng vội vàng đoái rửa mặt thủy tiểu ngục, cũng đang ở đổi khăn trải giường Tiểu Hoa, đều động tác nhất trí nhìn về phía vọt vào tới Tuyết Trắng, hai trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là ngạc nhiên. Đáng chết! Tiêu Thịnh Duệ vốn là đang đứng ở phía trước cửa sổ xem ngoài cửa sổ phong cảnh, ở Tuyết Trắng tiếng bước chân truyền tiến vào khi. Hắn liền xoay người, nhưng lại không nghĩ tới xem hình ảnh thế, nhưng là tuyết trắng phi đầu tán phát, còn chỉ xuyên trong đó ý ý ấy tuyết trắng. Ngươi, các ngươi tuyết trắng nhìn tiểu hoa cùng tiểu mục, không khỏi một trận xấu hổ, cũng không rảnh lo tính sổ sự, vội vàng sửa miệng nói, các ngươi chớ vội, ta đi trước. Chương 552 Lưu Manh Trung Vương giả. Chương 552 Lưu Manh Trung Vương giả. Theo tiểu hoa một tiếng kinh hô, một bóng người chỉ ở hô hấp gian Liền từ cửa sổ bên vọt đến Tuyết Trắng phía sau. Tuyết Trắng vừa mới nhận thấy được không thích hợp nhì, còn không đợi nệ tránh. Liền đã nhận ra chính mình bên hông căng thẳng. Sau đó hai chân nháy mắt cách mặt đất, cả người đều bị chặn ngang bế lên tới. Tiêu. Câm miệng. đỉnh đầu truyền đến mô nam rất là khó chịu thanh âm. Lập tức làm Tuyết Trắng nhắm lại miệng, chờ phản ứng lại đây muốn phản bác ghi, người đã là ở trong phòng của mình. Nhìn chính mình bị mô nam ôm đi bước một đi vào giường đệm tuyết trắng trong lòng lộ bộ một chút, vội vàng tiêu lên, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Vung ra ngươi. Tiêu thịnh rệ một tiếng cười lạnh, vung ra ngươi, làm ngươi đi chân trần đứng trên mặt đất, làm ngươi an mặc trung ý, ý liền xuất hiện ở nam nhân khác trước mặt sao? Ta tuyết trắng bị nói được một trận vô ngữ, cũng xác thật là nàng đối lý, thế nhưng bộ dáng này liền lao ra đi. Bất quá tưởng tượng đến chính mình sở dĩ sẽ làm ra như vậy hành động nguyên nhân tuyết trắng lại là một trận hòa đại. Vừa lúc giờ phút này, Tiêu Thịnh Duệ đã ôm tuyết trắng đi vào mép giường, tiếp đón cũng không đánh một chút, trực tiếp đem tuyết trắng ném tới trên giường. Thật đúng là ném, liền như vậy đi phía trước một đường, nguyên bản muốn dương tay đi tạp Tiêu Thịnh Duệ ngược tuyết trắng, cứ như vậy huy một cái nắm tay, ở giữa không trung cắt một vòng tròn, sau đó ngã vào trong chăn. Nô tuyết trắng một trận ăn đau, ghé vào trong chăn giấy rùa một hồi lâu, lúc này mới ngồi dậy Cũng mệnh nàng làm tiểu hoa cho nàng phô vài tầng đệm chăn, vì chính là có thể mềm mại nằm thoải mái, nếu không liền như vậy một quăng ngã, tuy nói không đến mức gãy tay gãy chân, nhưng ăn đau cảm giác đã có thể muốn so cái này nghiêm trọng nhiều. Tiêu thịnh duệ, ngươi tin hay không ta cáo ngươi mưu sát ta? Tuyết trắng ngồi dậy sau chuyện thứ nhất, đó là chỉ vào đang đứng ở mép giường xem chính mình mô nam. Tiêu thịnh duệ như mày, cười như không cười hỏi ngược lại, ngươi, xác định muốn đi cáo ta? đối ta muốn cáo ngươi. Tuyết trắng tức muốn hụt máu đem che ở trước mắt đầu tóc hoa đến mặt sau, tiếp tục rít gào nói, ta không chỉ có muốn cáo ngươi ý đồ mưu sát, còn muốn cáo ngươi tự tiện xông vào nữ nhi gia khuê cát. khuê cát. Tiêu Thịnh duệ hừ một tiếng, nhìn nhìn căn phòng này, lại nhìn nhìn Tuyết trắng, cuối cùng rất là nghiền ngẫm hỏi, bạch trưởng quầy, ngươi thật sự xác định ta sớm chính là nữ nhi gia khuê cát? Tiêu Thịnh Duệ cố ý tăng thêm nữ nhi gia này ba chữ, nháy mắt làm tuyết trắng mất đi sở hưu khí thế. Giờ phút này nàng, nơi nào là nữ nhi gia, căn bản chính là cái lớn lên tương đối gầy nam nhi thân A. Cho nên, nói cái gì sấm khuê các nói, giống như không thành lập A. Bất quá tuyết trắng thực mau lại tìm được rồi đề tài, vậy ngươi ý đồ mưu sát không có sai đi. Tiêu Thịnh Duệ, ngươi liền chờ bị kiện đi. Nếu là giống nhau quan viên trị không được tội của ngươi, Ta đi kinh thành cáo ngự trạng, ta liền không được dưới bầu trời này không có có thể trị được ngươi địa phương. Ha ha tiêu thịnh Duệ lại lần nữa cười khẽ, một hiên áo dài, trực tiếp ngồi ở mép giường, nghiêng đầu, nhìn tuyết trắng, vậy trực tiếp đi cáo ngự trắng đi. Lấy ngươi hiện tại thân phận, muốn nhìn thấy hoàng thượng hẳn là không có khả năng. Bất quá không quan hệ, ta có thể mang ngươi đi gặp hoàng thượng, đến lúc đó ngươi có cái gì hoàn quyết cứ việc nói ra tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nóng quá tâm đề nghị a. Nếu đổi thành là người khác nói ra, tuyết trắng nhất định sẽ cảm kích đối phương lòng nhiệt tình. Nhưng là nếu người này đổi thành là tiêu thịnh duệ nói, như vậy tuyết trắng nếu là còn sẽ cảm thấy đối phương là lòng nhiệt tình. Kia mới là chính mình đầu góc có vấn đề, ít nhất là bị ma đá. Thấy tuyết trắng không ứng chính mình, ngược lại là giận chừng mắt chính mình. Tiêu thịnh duệ tâm tình rất tốt, truy vấn nói thế nào? có phải hay không cảm thấy ta người này đặc biệt nhiệt tâm, đặc biệt, ơn. Liên ở tiêu thịnh duệ đang suy nghĩ phải dùng cái nào từ tới hình dung chính mình thời điểm, lại nghe tuyết trắng lạnh lùng cười, thử nói, đặc biệt vô sỉ, đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt không điểm mấu chốt. Ơn, này mấy cái xưng hô, tuy rằng trước nay không ai nói như vậy quá ta, bất quá, ngẫu nhiên nghe một chút, đảo cũng cảm thấy rất mới mẻ. Đối với tuyết trắng trào phúng cùng khinh bỉ. Tiêu Thịnh Duệ hoàn toàn không tức giận, còn bày ra một bộ thật cao hứng bộ dáng, tức giận đến tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Tiêu Thịnh Duệ, vì cái gì ta trước kia không phát hiện ngươi như vậy không biết xấu hổ?" Tuyết trắng càng thêm cảm thấy chính mình bị mù, mới có thể cảm thấy lúc trước cái kia quách bình là cái ổn trọng, có thể phó thác chính mình trung thân người. "Ra còn có rất nhiều ưu điểm đang chờ ngươi phát hiện, Tuyết Nhi, ta không ngại lãng phí cả đời thời gian tới làm ngươi chậm rãi phát hiện." "Thế nào?" có phải hay không cảm thấy ra hình tượng lại cao lớn vài phần. Ha ha a tuyết trắng ngoài cười nhưng trong không cười trắng liếc mắt một cái đối phương, sau đó cỏ đến mép giường, xuyên dày, không nghĩ lại cùng người này nhiều lời nửa câu lời nói. Tuyết trắng xem như phát hiện, người nam nhân này ở khôi phục ký ức về sau, tuy rằng gương mặt kia không có thay đổi, nhưng toàn bộ khí chất lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc trước cái kia lời nói thiếu, kiên định, Ổn trọng ngốc quét bình, thật giống như là đêm qua một giấc mộng, mộng tỉnh lúc sau, sẽ không bao giờ nữa thấy. Thay thế cái này tiêu thịnh duệ, vị này tiểu hầu gia lại cực kỳ giống một cái không biết xấu hổ du côn, quả thực một giây làm người có loại muốn tiêu diệt hắn xúc động. Tiêu thịnh duệ cũng không tức giận tuyết trắng vắng vẻ, thấy nàng bắt đầu bộ quần áo, hắn cũng không trở về tránh, liền như vậy ngồi ở trên giường, nhìn tuyết trắng đem từng cái quần áo mặc vào. Rốt cuộc ở xuyên xong cái thứ hai, đang muốn xuyên nhất bên ngoài áo khoác khi tuyết trắng rốt cuộc bằng không được, xoay người giận chừng mắt như cũ ở nhìn chằm chằm chính mình xem tiêu thịnh duệ tiểu hầu gia có hay không người nói cho ngươi phi lễ chớ coi gia chỉ biết lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ngươi hiểu hay không cái gì kêu quân tử chi đạo gia chỉ biết hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu ngươi gia thực hảo ngươi tiếp tục không cần quá để ý ra có mệt hay không. Nói xong, Tiêu Thịnh Duệ thân hình một oai, trực tiếp ngã xuống tuyết trắng giường đệm thượng, một tay chống đầu, mặt khác một con cánh tay đáp tại bên người, tay còn lại là thưởng thức bên hồng ngọc bội. Hừ. Tuyết trắng thật mạnh một hừ, nàng xem như đã nhìn ra, Tiêu Thịnh Duệ quả thực chính là cái lưu manh vô lại trung vương giả, vô luận là như thế nào kích thích hắn, hắn đều không đau không ngứa, thậm chí còn cảm thấy đây là ở khen hắn. Tiêu Thịnh duệ không sao cả nhún nhún vai, bĩu môi, ý bảo Tuyết Trắng tiếp tục làm cho một người nam nhân mặc quần áo, tuy nói bên trong cũng là xuyên quần áo, nhưng loại cảm giác này lại luôn là quái quái. Cũng may chỉ còn lại có cuối cùng một kiện, đem áo khoác mặc tốt sau, liền không cần lại quần hắn. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng không khỏi nhanh hơn trên tay tốc độ, cuối cùng đem đai lưng một chát, cuối cùng là kết thúc dải vòm mặc quần áo hoạt động. Bất quá liền ở tuyết trắng đang muốn kêu tiểu mục đưa nước cấm khi, lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiêu thịnh duệ tiện tiện thanh âm. Trưng 553 người đi, đồ vật lưu lại. Trưng 553 người đi, đồ vật lưu lại. Bạch trường quầy, ngươi xem cái này là cái gì đâu. Tuyết trắng theo bản năng dừng lại chân, xoay người, nhìn về phía tiêu thịnh duệ. Kết quả này vừa thấy không quan trọng, tuyết trắng thiếu chút nữa không nháy mắt biến thành thục thấu trứng tôm liền thiếu chút nữa không tìm cái khe đất trực tiếp chui vào đi từ đây không nghĩ tái kiến người mà tiêu thịnh duệ giờ phút này trong tay cầm không phải khác đúng là tuyết trắng ngày thường đem chính mình bọc thành sân bay bọc ngực ngươi tuyết trắng đỏ lên mặt tiến lên liền phải đi đoạt lấy tiêu thịnh duệ trong tay bọc ngực nào từng tưởng lại bị tiêu thịnh duệ vung tay lên trực tiếp né tránh bạch trường quay người khác giúp ngươi vội ngươi có phải hay không phải nói một ít cảm tạ nói a Như vậy đi lên liền phải đoạt đồ vật, giống như không tốt lắm đâu." Tiêu Thịnh Duệ trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cười, quả thực muốn cho người xem nhẹ đều rất khó làm được. Tuyết Trắng lại tức lại thẹn, có nghị thầm muốn cấp đi chính mình đồ vật, chính là Tiêu Thịnh Duệ thân thủ tuyệt đối là chính mình phía trên, muốn đấu đến quá hắn, trên cơ bản không có khả năng. Chính là nếu muốn đối hắn nói cảm tạ nói, Tuyết Trắng lại thật sự không cam lòng. Nhìn chính mình bên người đồ vật liền như vậy bị Tiêu Thịnh Duệ cầm ở trong tay, Tuyết Trắng càng thêm cảm thấy chính mình gương mặt nóng lên. Ngươi, rốt cuộc, muốn làm gì? Tuyết Trắng nắm chặt nắm tay, cố nén muốn cùng đối phương liều mạng xúc động, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi nói. Tiêu Thịnh Duệ thấy Tuyết Trắng là thật sự nóng nảy, liền thu cười, vừa muốn đem trong tay đồ vật đưa cho đối phương, ai ngờ lại nghe ngoài cửa truyền đến tiểu Hoa thanh âm. Trường quay chúng ta tới cấp ngài đưa nước gấm tới rồi. Không tuyết trắng vừa muốn nói không cần, nhưng tiểu hoa thân ảnh cũng đã tới rồi cửa phòng. Tiêu thịnh duệ động tác càng mau, một tay đem trong tay bọc ngực nhét vào chính mình trong lòng ngực, ra vẻ khiếp sợ đối tuyết trắng nói, bạch trưởng quầy thật đúng là cái sẽ hưởng thụ, này giường đệm như thế phô, ngồi dậy đều là như thế thoải mái, nói vậy nằm thời điểm, hẳn là sẽ càng thoải mái đi. Nói, tiêu thịnh duệ còn dùng đôi tay đè xuống giường đệm, Giả bộ một bộ thật sự đối này giường đệm rất tò mò bộ dáng. Tuyết trắng mặt đã đỏ bừng, vốn định không để ý tới tiêu thịnh duệ, nhưng tưởng tượng đến chính mình sắc mặt khẳng định vừa thấy liền không bình thường, hơn nữa chính mình không bọc vây ngực. Nếu như vậy xoay người, rất có khả năng sẽ bị tiểu mục cùng tiểu hoa phát hiện cái gì, nàng cũng chỉ có thể vẫn duy trì đưa lưng về phía tiểu hoa cùng tiểu mục bộ dáng. Đối mặt tiêu thịnh duệ, oán hận nhìn đối phương, nhưng lại nỗ lực giả bộ thực bình tĩnh ngữ khí, Như vậy ngủ, có thể ấm áp một ít, nếu quách đại ca thích, quay đầu lại ta làm tiểu mục cũng cho ngươi nhiều một ít đệm chăn là được. Vậy phiên toái bạch trưởng quầy, mặt khác bạch trưởng quầy này đệm chăn nguyên liệu cũng không tồi, nếu có thể nói, ta kia phòng đệm chăn, cũng biến thành cùng ngươi giống nhau đi. Tiêu thịnh duệ không lời nói tìm lời nói, cố tình hỏi vấn đề lại nghe không ra vấn đề tới, tiểu hoa cùng tiểu mục một cái vội vàng đổi ấm nước nước ấm, một cái cấp trậu rửa mặt đổ nước. Tất cả đều bận rộn, không đi ra ngoài, Tuyết Trắng bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục cùng Tiêu Thịnh Duệ tiếp tục chu toàn. Trường quay, Thủy đều đổi hảo. Chúng ta trước đi xuống. Tiểu mục rốt cuộc đưa ra muốn trước tiên lui hạ nói, Tuyết Trắng nghe xong, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức xua xua tay, ý bảo bọn họ hai anh em rời đi. Thang đến này hai anh em hoàn toàn đi rồi, Tuyết Trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hợp với lui lại mấy bước. Một mông ngồi ở một bên dựa tường ghế dựa, vô vô ngực, có thể thấy được vừa mới là thật sự bị dọa tới rồi. Nha đầu, kỳ thật, ngươi không cần thiết như vậy trang nam nhân, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu thịnh Duệ thấy tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, không khỏi một trận đau lòng, đứng dậy đi hướng trước, rất muốn đem cái này tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, hào hào che chở. Bất quá tiêu thịnh Duệ mới vừa tiến lên hai bước, tuyết trắng liền lập tức nâng lên tay ngăn lại đối phương tiếp tục về phía trước hành động. Ngươi đừng tới đây, ta hiện tại không nhìn đến ngươi, liền cảm giác cái gì đều là tốt. Tuyết trắng đang ở nổi nóng, này sáng sớm thượng, bị một bụng khí, đều không ngoại lệ tất cả đều là bởi vì trước mắt người nam nhân này. Ta mặc kệ ngươi là Quách Bình, vẫn là tiểu hầu gia, tóm lại, hai ta hiện tại cũng chỉ có hợp tác quan hệ. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chúng ta chi ra nước định. Ta cho ngươi cung cấp chiến tranh sở yêu cầu quần áo cùng lương khô, mà ngươi, cho ta tiền bạc. Chứ bỏ này đó ở ngoài, mặt khác ngươi tốt nhất tưởng đều không cần nhớ tới, tự nhiên càng không cần nhắc tới tới, nếu không ta không cam đoan chúng ta chi gian hợp tác sẽ ở khi nào gián đoạn. Tuyết Nhi Tiêu Thịnh Duệ vừa nghe lời này liền nóng nảy, hắn tự hỏi còn tính hiểu biết Tuyết Trắng, nếu nha đầu này dịu dít cùng chính mình ồn ào nhốn áo, này đó ngược lại không có việc gì. Nhưng nếu là đổi thành nghiêm trang, thậm chí mang theo vài phần lệnh băng nói chính sự, vậy thuyết minh vấn đề lớn, vấn đề lớn đi. Tuyết trắng nâng nâng như cũ vẫn duy trì ngăn lại động tác tay, đánh gây tiêu thịnh duệ muốn tiếp tục nói chuyện ý tứ. Tiêu thịnh duệ, chúng ta chính là hai cái thế giới người, cho nên, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, trừ bỏ này đó, chúng ta có thể thiếu một ít tiếp xúc, liền ít đi một ít tiếp xúc, hảo sao? Tuyết trắng Này Tiêu Thịnh Duệ dừng một chút, rất là gian nan hỏi, là ngươi thiệt tình lời nói. Đúng vậy, thiệt tình lời nói. Tuyết Trắng hơi hơi cúi đầu, không xem Tiêu Thịnh Duệ, ngữ khí lại là ít có kiên quyết. Nhìn Tuyết Trắng Tiêu Phó đã hạ quyết tâm không nghĩ lại xem chính mình bộ dáng, Tiêu Thịnh Duệ đáy mắt hiện lên thống khổ thần sắc, bất quá lại cái gì cũng chưa lại nói, chỉ là hai cái hô hấp công phu lúc sau, liền xoay người rời đi. Nhưng mà liền ở tiêu thịnh duệ xoay người rời đi sau không đi hai bước xa, tuyết trắng liền lên tiếng, đứng lại. Tiêu thịnh duệ thân ảnh liền ở tuyết trắng nói âm vừa mới phát ra tới thời điểm liền dừng lại, nguyên bản âm trầm sắc mặt cũng bị một mặt ý cười thay thế. Nha đầu này nhất định là hối hận. Ý mừng tràn ngập ở tiêu thịnh duệ ngực, tại đây một khắc, hắn thậm chí đã hạ định chủ ý muốn đem chính mình toàn bộ kế hoạch đều nói ra, muốn cho cái này nha đầu cũng cùng chính mình cùng nhau cao hứng. Cùng nhau tràn ngập hy vọng đối mặt tương lai. Nhưng mà liền ở Tiêu Thịnh Duệ đang muốn xoay người cùng đối phương thẳng thắn hết thệ thời điểm, rồi lại nghe Tuyết Trắng nói, người đi, đồ vật lưu lại. Thứ gì? Tiêu Thịnh Duệ xoay người, khó hiểu nhìn Tuyết Trắng. Chỉ thấy Tuyết Trắng ở chính mình ngực khoa tay múa chân một chút, hiển nhiên nói chính là vây ngực, tiếp theo lại điểm điểm Tiêu Thịnh Duệ ngực phương hướng. Như vậy hai cái động tác, trực tiếp làm Tiêu Thịnh Duệ mặt đằng một chút đỏ lên. Nếu không phải tuyết trắng nhắc nhở, Tiêu Thịnh Duệ thậm chí đã quên mất chính mình vừa mới tùy tay nhét vào trong lòng ngực đồ vật. Lúc này bị tuyết trắng nhắc nhở, Tiêu Thịnh Duệ tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, bất quá vẫn là cắn răng, đem trong lòng ngực đồ vật móc ra tới, tiến lên vài bước, trực tiếp vô vào tuyết trắng bên người bàn vương thượng. Bạch trường quài, tiếp theo, nhớ rõ quản lý hảo tự mình đồ vật. hung tận công đạo xong như vậy một câu, Tiêu Thịnh Duệ xoay người liền đi. Kia rời đi bóng dáng, thấy thế nào đều như là sắp bị khí tạc giống nhau. Trước 554 cho ta làm đậu hủ. Trước 554 cho ta làm đậu hủ. Có chút trinh lăng nhìn trên bàn kia thuộc về chính mình đồ vật, rõ ràng hẳn là thật cao hứng rốt cuộc lấy về tới, nhưng tuyết trắng lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nàng rất rõ ràng chính mình vừa mới lời nói ý nghĩa cái gì, tuy rằng đã sớm đã xác định hai người chỉ thấy không có khả năng có tương lai. Mà khi nói ra nói như vậy khi, nàng lại cảm thấy tâm hào đau, đau đến giống như liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đột nhiên chua xót cười, Tuyết Trắng cầm lấy một bên vây ngực, đứng dậy, đi hướng mép giường, buông giường màn, chuẩn bị một lần nữa bọc lên, mà khi giường màn buông kia một khắc, Tuyết Trắng lại là lắc mình vào trong không gian. To như vậy không gian, một mảnh vui sướng hướng minh cảnh tượng, nhưng Tuyết Trắng lại không có thưởng thức tâm tình. Ngược lại trực tiếp nhào vào một bên một đống áo đông thượng, thất thanh khóc giống. Vẫn là không có thanh âm. Tuyết trắng ngoài cửa, vừa mới còn thở phì phì rời đi tiêu thịnh duệ. Giờ phút này lại như là giống làm ăn trộm trộm đứng ở một bên, nghe tuyết trắng trong phòng động tĩnh nhi. Trong phòng một mảnh an tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang, này không khỏi làm tiêu thịnh duệ có chút sốt ruột. Chẳng lẽ, nha đầu này thật là quyết tâm muốn đoạn tuyệt hết thể sao? Nghĩ đến đây. Tiêu Thịnh Duệ cảm thấy ngực dầu dĩ phát đau. Tuy rằng vừa mới chính mình đã tỏ thái độ sẽ nghe nàng lời nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng Tiêu Thịnh Duệ lại không có biện pháp xem nhẹ chính mình nội tâm chân thật cảm thụ. Hắn thích nàng, tưởng cung nàng ở bên nhau, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối, vô luận là mưa rầm vẫn là trời nắng. Chỉ là bây giờ còn có một chút sự tình yêu cầu chính mình xử lý, chỉ có đem những cái đó sự tình tất cả đều xử lý tốt chính mình mới có thể đi tìm chính mình Âu Yếm cô nương, cùng nàng cùng nhau sớm sớm chiều chiều, cùng nàng cùng nhau lâu lâu dài dài. Vốn dĩ cho rằng tiểu nha đầu còn sẽ lại chờ mấy năm mới có thể sốt ruột gả chồng, vốn dĩ cho rằng chính mình còn có mấy năm thời gian tới làm chuẩn bị, nhưng nào từng tưởng tượng sự tình sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Ai rốt cuộc vô lực thở dài, Tiêu Thịnh Duệ tâm tình hạ xuống xoay người rời đi tuyết trắng cửa phòng. Đợi lâu như vậy, có thể xác định Tiêu nha đầu là quyết tâm muốn cùng chính mình đoạn tuyệt hết thẻ quan hệ, nếu đây là nàng lựa chọn, như vậy chính mình. Ai, chính mình liền tôn trọng nàng lựa chọn đi. Rốt cuộc, thích một người, nên thích nàng hết thảy không phải sao. Liên ở tiêu thịnh duệ thật sự chờ không được, xoay người rời đi sau, không hai cái hô hấp công phu, nguyên bản chống giống giường đệm thượng, đột nhiên xuất hiện tuyết trắng thân ảnh. Đôi mắt có chút hồng, bất quá cũng đã không hề khóc, tóc căn nhi vị trí có chút ướt át Hiển nhiên là vừa rồi rửa mặt. Trên người quần áo lại thay đổi một bộ, như cũ là nam trang, chỉ là ngược vị trí không hề là vừa rồi như vậy phát cổ, mà là một đường bình thẳng. Hít sâu một hơi, xúc lên giường màn, xuống đất, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Cùng ngày thường so sánh với, hôm nay cơm sáng thời gian sau này đẩy hơn nửa canh giờ. Bất quá đẩy sau nguyên nhân lại không chỉ là chờ tuyết trắng này một cái, càng quan trọng là đang chờ trần nhị cùng khúc nương. Này một đôi tân hôn phu thề, đêm động phòng hoa trúc, khó tránh khỏi sẽ có điều mất khống chế, thẳng đến sắc trời sáng rồi, lúc này mới tỉnh lại. Cơm sáng phía trước đầu tiên là kính trà. Trước kính hai vị lão nhân, lại kính tuyết trắng vị này ân nhân thêm bà mối. Lẽ ra như là hôm nay loại này thời điểm, khúc nương mẹ nuôi, cũng chính là trước bà bà là không nên xuất hiện ở chỗ này, bất quá tuyết trắng chỉ nói không quy củ nhiều như vậy, hơn nữa đậu hủ phường cái kia trong nhà mặt. Hiện tại cung cũng chỉ có Khúc Nương mẹ nuôi một người trụ, không chỉ có không an toàn, còn thực quản cũng ế, cho nên Tuyết Trắng một câu, trực tiếp làm người cũng ở lại. Kính quá trà, mới là ăn cơm sáng. Cơm sáng thời điểm, Khúc Nương mẹ nuôi, Trần Vương thị nói ra phải về Đậu Hủ phường đi trụ, kết quả lại bị Sa Hoàng thị phản đối. Trần Nhị cùng Khúc Nương cũng đi theo phụ họa, không cho Trần Vương thị rời đi, nhưng Trần Vương thị lại phi thường kiên trì. Cứ như vậy, Chuyện này lại đương nhiên làm tuyết trắng tới xử lý. Hiện giờ biên thành không quá an ổn, ngươi một người ở kia mặt ở, đừng nói là khúc đường, liền tính là chúng ta cũng đều đi theo không yên tâm. Tả hữu hiện tại nơi này cũng không khai khách điểm, có rất nhiều phòng có thể ở, không kém ngươi một người, hôm nay khiến cho Trần Nhị cùng Tiểu Mục cùng ngươi trở về, dọn dẹp một chút, quay đầu lại đem đồ vật trước dọn lại đây, đại gia cùng nhau ở đi. Tuyết trắng thực mau cho an bài. Thấy khúc nương cũng muốn đi theo trở về thu thập, liền nói, khúc nương hai ngày này liền không cần đi trở về, rốt cuộc là tân nương tử, liền tính là phải đi về hỗ trợ, cũng chờ ba ngày hồi môn thời điểm lại trở về đi. Đúng đúng đúng, khúc nương à, ngươi cũng đừng đi trở về, ở chỗ này giúp đỡ ngươi bà bà dọn dẹp một chút, khô khô sống, đừng làm cho ngươi bà bà lại làm lụng vất vả. Trần Vương Thị đối tuyết trắng cái này an bài thực vừa lòng. Quy củ là tỉnh rất không ít. Nhưng nếu có thể bảo trì nói, tự nhiên vẫn là muốn bảo trì đi xuống đến hảo. Khúc nương không muốn, lại tưởng nói cái gì nữa, lại nghe tuyết trắng nói, khúc nương, ngươi ở nhà giúp ta làm điểm nhi sống, cái này sống tương đối quan trọng, giao cho ngươi làm ta yên tâm, nếu là đổi thành người khác, ta còn chấm không quá yên tâm. Vừa nghe nói tuyết trắng có càng chuyện quan trọng phải làm, khúc nương lập tức thay đổi thái độ, hành, trưởng quay, ngài nói muốn làm cái gì, chỉ lo phân phó. Khúc nương khác không có, một đống sức lực vẫn phải có. Tuyết Trắng nghe xong hơi hơi mỉm cười, thật đúng là đắc dụng chút sức lực. Bất quá Trần Nhị ngươi cũng không cần đau lòng. Ta làm khúc nương làm đều là nàng am hiểu, ngươi cũng chỉ quản giúp ngươi nhạc mâu đại nhân làm việc là được. Trần Nhị bị Tuyết Trắng điểm danh, không khỏi có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, gật gật đầu, ai một tiếng ứng. Một bữa cơm ăn xong, Tuyết Trắng cũng đem công tác đều an bài hảo. Trần Nhị cùng tiểu mục còn có tiểu hoa đi theo trần vương thị hồi đậu hủ phường kêu mặt thu thập hành lý tận lực nhân lúc còn sớm dọn lại đầy trụ mà lưu tại gia khúc nương công tác thế nhưng là làm nàng chuẩn bị làm đậu hủ muốn nói làm đậu hủ khúc nương cũng thật không có sợ chỉ là nghe tới tuyết trắng nói phải làm tận khả năng nhiều đậu hủ khi khúc nương không khỏi khó khăn trường quay tuy nói hiện tại thời tiết lạnh đậu hủ làm tốt có thể đông lạnh thành đậu phụ đông Bất quá ngọn ý nhi này rốt cuộc không phải thịt cá, nhà ai cũng không thể mỗi ngày ăn, nếu là thật làm được quá nhiều, quay đầu lại sợ là muốn ăn không hết, lãng phí. Cái này ngươi liền không cần phải xem vào, ngươi chỉ lo làm chính là. Đến nỗi làm tốt đậu hủ xử lý như thế nào, ta đều có biện pháp. Tuyết trắng nói xua xua tay, ý bảo khúc nương đuổi kịp chính mình bước chân, cây đậu gì đó ta đã chuẩn bị tốt, ngươi xem còn thiếu cái gì, chỉ lo để. Vừa nghe nói liền cây đậu đều chuẩn bị tốt, Khúc Nương không khỏi sửng sốt, rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vội vàng đuổi kịp Tuyết Trắng bước chân. Tuyết Trắng theo như lời chuẩn bị tốt cây đậu, tự nhiên là gửi ở lầu 2 mỗi một phòng. Đương đẩy ra phòng, nhìn đến trong phòng tùy tiện chất đống lớn lớn bé bé sưởng khẩu túi, Khúc Nương thật sự là bị dọa tới rồi. Đục lỗ nhìn lại, ít nhất đến có 180 túi lậu nành, muốn nói cân số Khúc nương cái này hàng năm chơi cây đậu người cũng không dám tính rốt cuộc có bao nhiêu. Đảo không phải khúc nương không nghĩ tính, mà là này đó cây đậu đều là sưởng khẩu phóng, có chút hoài, sai tới rồi trên mặt đất không nói, này đó trang cây đậu túi, cũng đều là đại đại, tiểu nhân tiểu, sống sờ sờ một phòng không chính hiệu quân, căn bản không có biện pháp tính toán trọng lượng. Muốn nói này đó trang cây đậu túi, nhưng đều là tuyết trắng này dọc theo đường đi khắp nơi thu mua. Hơn nữa ở tuyển mua thời điểm, chính là lớn lớn bé bé đều tuyển rất nhiều. Mà ở trang cây đậu thời điểm, tuyết trắng cũng là cố ý đem lớn nhỏ túi trộn lẫn lên, cho người ta tạo thành một loại này đó cây đậu đều không phải đến từ cùng cái địa phương ảo giác. trưởng trưởng quay, này đó cây đậu, đều, đều phải làm thành đậu hủ. Khúc nương vừa thấy nhiều như vậy cây đậu, chính mình làm nhiều năm như vậy đậu hủ, giống như đều chưa từng dùng quá nhiều như vậy cây đậu. Lập tức liền ốc. Tuyết Trắng nhưng thật ra thực bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, toàn làm thành đậu hủ. Hơn nữa, ở không tổn hại thân thể tiền đề hạ, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Tuyết Trắng lại nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp nói, khúc nương, thế nào? Có khó khăn sao? Cái này khúc nương do dự một chút, nghĩ nghĩ, lúc này mới không quá xác định đối Tuyết Trắng nói, trưởng quay, ta chưa làm qua nhiều như vậy cây đậu đậu hủ. Cụ thể có thể sử dụng bao lâu thời gian, ta cũng không phải thực xác định. Bất quá, trưởng quay, ta có thể hỏi hỏi cái này chút cây đậu làm ra như vậy nhiều đậu hủ, ngài là muốn làm cái gì dùng sao? Cái này rất quan trọng. Tuyết trắng nhướng mày, có chút ngoại ý muốn nhìn khúc nương. Khúc nương cho rằng tuyết trắng sinh khí, vội vàng giải thích, trưởng quay, ta cũng không có ý khác, ta chính là tưởng xác định một chút ngài là muốn bán đậu hủ, vẫn là lưu trữ chính mình ăn. Nếu là bán đi nói, ta đây liền làm được tinh tế điểm nhi, thời gian thượng khả năng sẽ chậm một chút, bất quá bán tương khẳng định bảo đảm hảo hảo. Nhưng là nếu là chính mình ăn nói, tuy rằng ta cũng không hiểu đây là muốn ăn bao lâu, nhưng là thời gian thượng ta có thể nhanh hơn chút, chẳng qua bán tương khả năng không bằng bán đậu hủ như vậy hảo. Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có này đó nói, chớp chớp đôi mắt, nghĩ nghĩ, mới nói nói. Ngươi liền dựa theo chính mình ra ăn làm là được, không cần cái gì đồ án hoa văn linh tinh. Tóm lại ở sẽ không tản ra tiền đề hạn, tận khả năng nhanh hơn làm ra tới là được. Hảo, ta đây minh bạch. Khúc Nương gật gật đầu, làm một cái hít sâu, liền vén tay háo tới bắt đầu xách cây đậu xuống lầu. Một bên nội, Khúc Nương còn không quên đối tuyết trắng nói, trưởng quay, này đó cây đậu ngài liền giao cho ta đi. Quay đầu lại ta đem hậu viện thu thập gian nhà ở ra tới. Chuyên môn dùng để làm đậu hủ. Hậu viện nhà ở đều đã thu thập hảo. Phòng bếp kia một bên sở hữu phòng, đều cho ngươi làm đậu hủ dùng. Tuyết trắng nói, cũng xách lên một túi cây đậu, đi theo khúc nương cùng nhau xuống lầu. Bất quá tuyết trắng là đi theo khúc nương phía sau, cho nên khúc nương cũng không biết tuyết trắng cũng xách cây đậu, còn ở phía trước cười nói, không dùng được như vậy nhiều địa phương. Ta làm đậu hủ công cụ hữu hạ, chỉ cần một gian nhà ở là được. Tuyết trắng cười cười. Hành, ngươi chỉ lo tuyển ngươi dùng phòng, dư lại phòng, ta lưu chữ làm mặt khách hảo. Khúc nương gật gật đầu, không nói nữa, mà tuyết trắng cũng mừng rỡ không nhiều lắm luôn. Bất quá đương tuyết trắng cùng khúc nương lại trở lại lầu hai khi, lại phát hiện nguyên bản hẳn là đi ra ngoài đốn củi đại võ, thế nhưng cũng ở phóng cây đầu phòng, hơn nữa xem kia tư thế, nói rõ cũng là muốn tới dọn cây đầu. Trưng 555 các hạng chuẩn bị. Trưng 555 các hạng chuẩn bị.